Ở lại một lần nghe xong chuyện xưa, thân đổ xuyên đột nhiên hỏi, ngươi nói cái kia bác vân, là tìm được rồi tiêu diệt tăng thi dược mới cứu vớt thế giới, nếu chúng ta trước tiên đem dược tìm được, có phải hay không liền có thể trước tiên cứu thế? Quý thính dừng một chút, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, không thể. Vì cái gì? Thân đổ xuyên như mày. Quý thính nhìn chầm chầm hắn nhìn sau một lúc lâu, không khỏi buông tiếng thở dài, bởi vì tiêu diệt tăng thi dược cùng tăng thi vi rút chi nguyên, là trang ở hai cái giống nhau như lúc ống nghiệm. Chỉ có hắn mới có thể lựa chọn đối Mà muốn được đến ống nghiệm Liền phải tắt đi ống nghiệm phân biệt nơi ngăn cách dương Ai cũng không biết một khi tuyển sai Ngăn cách dương khai lúc sau sẽ tạo thành Cái gì hậu quả Vì cái gì chỉ có hắn có thể tuyển đối Đây là vận mệnh Là không có biện pháp sửa đổi Quý thính thở dài một tiếng Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu Nhấp môi nói Chúng ta vận mệnh không phải sửa đổi sao Có thể thấy được có một số việc cũng không nhất định như vậy chắc chắn Quý thính nhìn về phía hắn Ngăn cách dương không phải ở thành phố A sao. Nếu chú định cái kêu Tiêu Bắc vân nam nhân có thể lựa chọn đối, chúng ta đây liền tìm đến hắn, trước tiên dẫn hắn đi tuyển đi, như vậy thai nạn liền không cần liên tục 5 năm. Thân đổ xuyên nhìn nàng cười nhạt. Quý thính sau một lúc lâu chấp một chút đôi mắt. Ta thế nhưng cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Trong nguyên văn nam chủ là trải qua rất nhiều song việc, mới trong lúc vô ý biết được có giải dược vừa nói, nếu bọn họ trước tiên đem việc này nói cho nam chủ, không phải có thể trước tiên kết thúc thai nạn Vậy như vậy định rồi, chúng ta tìm được hắn, sau đó cùng hắn cùng nhau cứu vớt thế giới. Thân đổ xuyên rốt cuộc thấy điểm hy vọng, tức khắc nở nụ cười. Quý thính buồn cười nhìn hắn, đầu tiên, chúng ta yêu cầu chức có thể tới thành phố A lại nói. a đối. Thân đổ xuyên tức khắc lại héo. Bởi vì chậm chạp đợi không được xe, đi thành phố A lộ thoạt nhìn quả thực giao giao không hẹn, bị nốt tại đây loại một tốc vương nơi, cái gì kế hoạch đều đừng nghĩ thức thi, thành thật đợi đi. Nhật tử từng ngày qua đi. Bất chi bất giác chung liền lại đi qua ba tháng, kho hàng ăn càng ngày càng ít, đảo mắt cũng chỉ dư lại một dương mì gói. Sắp cạn lương thực bóng ma chiếm cứ ở mỗi người trong lòng, chạm sang dầu cơ hổ không có gì tiếng cười. Không biết từ khi nào khởi, đại gia bắt đầu cố tình tiết kiệm chính mình đồ ăn, chỉ vì làm còn lại ba người ăn nhiều một chút, thực mau tất cả mọi người gầy không ít. Lại là trầm trọng một ngày qua đi, thân đổ xuyên cùng quý thính mới vừa trở lại phòng, liền nghe được Khương Du thanh âm vang lên. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Quý Thính sửng sốt một chút, liền nhìn đến thân đồ sổ bưng một chén nóng hầm hập mì gói ra tới, một cái tay khắc còn cầm một cây ngọn nến. Nàng theo bản năng nhìn về phía thân đồ xuyên, chỉ thấy đối phương hốc mắt từng đỏ, thấp giọng nước nở nói, "Ân, ta sinh nhật. Sinh nhật vui sướng." Quý Thính chầm mặc một cái chớp mắt sau nở nụ cười, đi theo Khương Du cùng nhau sướng sinh nhật ca, chờ sướng xong mới cười nói, ngọn nến không thể diệt, bằng không liền thấy không rõ, ngươi chạy nhanh ăn. Thính thính cũng ăn, lần này coi như các ngươi hai cái cùng nhau ăn sinh nhật. Khương Du nói, cho bọn hắn hai một người tắt một đôi chết đũa. Quý Thính Trinh Lăng nhìn trước mặt chén, trầm mặc sau một hồi nhếch môi, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Khương Du hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, ăn đi Hải Tử, đây là cuối cùng nói còn chưa dứt lời, nàng cũng đừng khai mặt. Quý Thính ý thức được cái gì, càng là trong lòng khó chịu, người một nhà lâm vào trầm mặc, hồi lâu lúc sau thân đổ sổ cười nói, đều thất thần làm gì đâu. Hôm nay tiểu xuyên sinh nhật, đại gia nên vô cùng cao hứng, ta liền nói ngươi không ăn bọn họ cũng sẽ không ăn, tới la bà, cho đại gia khởi cái đầu. Khương Du bị hắn chọc cười, sau một lúc lâu bưng lên chén ăn một ngụm, thân đổ sổ cũng lập tức tiếp nhận đi ăn, ăn xong mới cho Quý Thính. Có hai cái trưởng bối đi đầu, Quý Thính mặc dù một chút ăn uống đều không có, cũng miễn cường ăn một ít, sau đó liền đoàn tới rồi thân đổ xuyên trước mặt. Bốn người liền như vậy thay phiên ăn, nửa ngày mới đem một chén mì gói ăn xong. Cuối cùng liền canh đều không còn Mặt ăn một lần xong Liên ý nghĩa hoàn toàn cạn lương thực Người một nhà trầm mặt mặt đối mặt ngồi Ai đều không nghĩ mở miệng nói chuyện Cùng mấy tháng trước từ tang thi đôi nhi chạy ra Tới khi đó so sánh với Giờ phút này bọn họ đã bị thai nạn ma bình tinh khí thần Dài dòng vây đổ sinh hoạt Làm cho bọn họ đã kể bên hỏng mất Đang ở trầm mặt khi Phương xa đột nhiên truyền đến ô tô chạy thanh âm Bốn người đồng thời sửng sốt Dây tiếp theo liền cùng hướng phía ngoài chạy đi Giờ phút này bọn họ không rảnh lo tự hỏi chiếc xe đã đến, cho bọn hắn mang đến chính là hy vọng vẫn là tử vong, chỉ biết một khi bỏ lỡ lần này, bọn họ liền phải bị sống sờ sờ đói chết ở chỗ này. Khi bọn hắn chạy ra đi khi, 7 chiếc ô tô cũng đồng thời tiến vào trạm xăng dầu, mặt trên người xuống xe thuần thục rút ra dù một thương tự hành cố lên. Quý thính nhìn đến đằng trước chiếc xe kia trên dưới tới tốc đầu sau, tức khắc ánh mắt sáng lên. Người nhận tức hắn, vẫn luôn chú ý nàng thân đồ xuyên lập tức hỏi, Quý thính dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, hẳn là Bắc Vân trợ thủ, là người tốt. Người này hẳn là chính là Văn Trung Nam Nhị, dựa theo thời gian tuyến, lúc này hắn còn không có đầu nhập vào Nam Chủ, ở không lâu lúc sau liền sẽ phản bội hiện tại đội ngũ, hoàn toàn đầu hướng Nam Chủ. Nói cách khác, chỉ cần đi theo hắn là có thể tìm được Nam Chủ. Thân đổ xuyên nghe vậy nhẹ nhàng rất nhiều, lập tức chiều bọn họ phất tay, thực mau liền có người phát hiện bọn họ. Thân đổ sổ vô vô hắn, sau đó chắn ba người phía trước thấy những người đó không có móc ra vũ khí sau, vội vàng mang theo lão bà hải tử đi ra phía trước, các vị tiểu ca, chúng ta đã ở chỗ này mệt nhọc thật lâu, các ngươi có thể hay không mang chúng ta đoạn đường, đem chúng ta mang đến thành phố A. tốc đầu nheo lại đôi mắt nhìn bọn họ sau một lúc lâu, mới cả lơ phất phơ nói, ta xem các ngươi nơi này cũng có xe, như thế nào không chính mình đi. Bị người đem bánh xe đánh bạo, không có biện pháp đi. Thân đồ sổ trả lời, tốc đầu nhìn mắt ngừng ở trên đất chống xe, Lại ta bọn họ liếc mắt một cái, việc này ta nói không tính, đến nghe chúng ta lão đại. Kia có thể hay không thỉnh ngươi hỏi một chút các ngươi lão đại." Quý Thính chậm lại ngữ khí, ngẩng đầu suy tư một lát, vừa muốn gật đầu đáp ứng, phía sau liền truyền đến một đạo trầm ổn giọng nam, "Người khác có thể không giúp, nhưng là các ngươi, ta là nhất định phải bang." Thanh âm này quá mức quen thuộc, Quý Thính đám người lập tức nhíu mày, híp mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy chiếc xe kia một con rải ra trước dấm lên trên mặt đất dây tiếp theo triệu hàng mặt liền xuất hiện, đối mặt mọi người khác nhau biểu tình, hắn nhợt nhạt cười, đã lâu không thấy. Chương 126 Vừa thấy đến là triệu hàng, bốn người sắc mặt liền có chút không hảo, thân đổ xuyên theo bản năng đi phía trước một bước, ngăn ở quý thính trước người. Triệu hàng phảng phất không thấy được bọn họ trên mặt cảnh giác, buông tiếng thở dài sau nói, ta cùng tôn lăng ở trường học bên ngoài đợi các ngươi thật lâu, kết quả vẫn luôn không chờ đến người, liền cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên đi trước, không nghĩ tới. Nhìn đến các ngươi còn sống, ta là thật sự cao hứng. Lão đại, các ngươi nhận thức. Tức đầu không chút để ý hỏi. Triệu Hằng gật gật đầu, đây là ta cùng lớp đồng học theo chân bọn họ cha mẹ, ta đệ nhất chiếc xe chính là bọn họ giúp đỡ. Quý thính, đó là giúp đỡ sao? Thật là một chút mặt đều từ bỏ. Bọn họ nói muốn làm chúng ta mang đoạn đường, lão đại ngươi cảm thấy đâu? Tức đầu lại hỏi. Triệu Hằng liết hắn một cái, đương nhiên muốn mang theo, ở trường học khi bọn họ giúp ta rất nhiều. Thật vất vả có cơ hội báo ân, ta sao có thể cự tuyệt?" Túc Đầu Túi Đầu cười một tiếng, giấu đi trong mắt trào phúng. Quý Thính bất động thanh sắc nhìn mắt bọn họ biểu tình, kết luận bọn họ chi gian đã ra hiểm khích. "Khá tốt, càng nhanh quyết liệt nam xứng là có thể càng nhanh đến cậy nhờ nam chủ, bọn họ cũng là có thể nhân tiện đi theo đi." "Các ngươi muốn đi đâu?" Triệu Hằng đánh gậy Quý Thính ý nghĩ, mỉm cười nhìn về phía nàng. Thân đổ xuyên ánh mắt tối sầm một cái trước mắt, nhấp môi chặn hắn nhìn về phía Quý Thính tấm mắt, "Thành phố A Hảo xảo, chúng ta cũng tính toán qua bên kia Triệu Hằng tựa hồ cũng không để ý hắn hành vi, nhìn hắn một cái sau dơ lên khỏe môi, ta gọi bọn hắn tế tế, mua chiếc xe thượng cho các người đằng vị trí thế nào. Lão đại, nhân ra người một nhà phân mấy chiếc xe ngồi tính sao lại thế này à, không bằng làm ta trên xe huynh đệ đi mặt khác xe tế tế, ta tái bọn họ đi. tốc đầu nghiền ngẫm gợi lên khỏe môi. Triệu Hằng ra mặt vặn vẻo một cái trước mắt, ngay sau đó nở nụ cười. Hảo à, vậy như vậy định rồi, đại gia nhanh hơn động tác. Đem Du thêm đẩy liền đi. Nói, hắn liền xoay người lên xe, đã không có bước tiếp theo động tác. Khương Du có chút không thể tin được, hắn như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy. Mục đích là cái gì? Thân đổ xuyên ánh mắt lạnh băng, một câu đều không có nói. Quý thính nắm lấy hắn tay, buông tiếng thở dài đối Khương Du nói, đừng động là cái gì mục đích, hiện tại nhất quan trọng chính là từ nơi này rời đi. Khương Du sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tiếp theo đối bên cạnh tức đầu nói, cảm ơn. Lên xe đi. Tốc đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, trước một bước lên xe. Mấy người đi theo lên xe, thực xe tốc hành đội liền sử ra trạm xăng dầu, ở gần một năm địa phương ở trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Quý Thính xoay đầu, mở miệng cùng tốc đầu đến gần. Tốc đầu tên là Lý Hưng Minh, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, dựa theo thời gian tuyến tới xem, lúc này còn không có phân hóa ra dị năng, ở nguyên văn là cái thông minh thả thiện lương nhân vật, đại đa số dưới tình huống đều tự cấp nam chủ đường quân sư. Đến nơi hắn ở gặp được nam chủ phía trước trải qua, trong nguyên văn nhưng thật ra không có công đạo. Quý thính như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ở cùng nam chủ phía trước, cùng lao đại thế nhưng là triệu hằng Bằng vào đối trong nguyên văn nhân vật hiểu biết, quý thính thực mau liền cùng Lý Hướng Minh liêu khai, dùng nhanh nhất tốc độ cùng hắn quen thuộc lên. Vừa rồi lao đại nói các người giúp đỡ hắn một chiếc xe. Sao lại thế này? Lý Hướng Minh thông qua kinh chiếu hậu quét quý thính liếc mắt một cái. Quý thính cười cười, liền bắt đầu giảng phía trước phát sinh sự. Khương Du lo lắng Lý Hướng Minh sẽ cùng triệu hàng mách lẻo, vì thế trộm nhéo một chút Quý Thính tay, Quý Thính hơi hơi triệu nàng lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là tình hình thực tế nói. Lý Hướng Minh nghe xong trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, cũng thật đủ không biết xấu hổ. Đúng vậy Hướng Minh ca, ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Quý Thính lập tức nói tiếp. Lý Hướng Minh thông qua kinh chiếu hậu cùng nàng đối diện, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi nói này đó đều nói cho hắn. Hướng Minh ca sẽ không làm như vậy Quý Thính cười đến chắc chắn. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là đã tính toán rời đi hắn làm một mình đi. Nga! Làm sao thấy được? Lý hướng Minh nhướng mày, Quý thính nhìn về phía bên cạnh người thân đồ xuyên, tiên lặng cùng hắn mời ngón tay đan vào nhau, đưa hắn nhìn về phía chính mình khi mới rơ lên khỏe môi, cảm giác, người tốt cùng người xấu cảm giác là không giống nhau, ngươi là người tốt, hắn là người xấu, các ngươi chú định sẽ không đi cùng con đường. Lý hướng Minh nghe vậy trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu mới suy một tiếng, thiên chân. Quý Thính cười cười không có nói nữa, thân đồ xuyên nhìn nàng ánh mắt ôn nhu, rất nhiều lời tuy nhiên chưa nói, nhưng hai người đều hiểu. Khương Du không mắt thấy che lên mặt, thân đồ sổ, chờ lát nữa ngươi cùng ta đổi vị, ta không nghĩ cùng tiểu tình nữ ngồi một khối quá ngược, vô cớ nằm cũng chúng đạn thân đồ sổ. Tiểu tình nữ a, ta còn tưởng rằng là huynh muội đâu Lý Hướng Minh lười biếng cười một tiếng, các ngươi đương cha mẹ cũng thật đủ khai sáng, này hai thành niên sao, liền cho phép làm trò các ngươi mặt yêu đương. đương nhiên thành niên. Hai chúng ta 19 chín, nếu không có trận này thai nạn, chúng ta hiện tại chính là sinh viên. Thân đổ xuyên lập tức trả lời, chứng cứ có sức thuyết phục hắn cùng Quý Thính không phải yêu sớm. Nga sinh viên, đó là có thể yêu đương. Lý Hướng Minh cười nhạo một tiếng. Thân đổ xuyên bên thai có điểm hồng, Quý Thính không nghĩ bọn họ như vậy trêu gẹo hắn, vội vàng bao che cho con nói sang chuyện khác, đúng rồi hướng Minh ca, ngươi vừa rồi nói chính mình mấy tháng trước liền đi theo triệu hàng, vậy ngươi biết tôn lăng người này sao? Tiên băng đã xác định đã chết. Triệu Hằng liền ở mí mắt phía dưới, cũng chỉ có Tôn Lăng còn không có tìm được. Này ba cái trong Nguyên Văn sẽ hại chết thân đồ một nhà người, nàng không từng cái xác định kết cục, trước sau vô pháp yên tâm. Tôn Lăng, hắn ở đoàn xe, bất quá là ở phía sau chiếc xe kia, các ngươi hẳn là không nhìn thấy hắn Lý Hướng Minh thuận miệng nói, hắn cũng là đủ xui xẻo, cùng cái trong ban ra tới, Triệu Hằng hôn thành lão đại, hắn lại càng hôn càng kém, hiện tại chính là đoàn xe một cái đánh tạm, ai đều có thể mắng thượng hai câu. Không thể nào? thảm như vậy, quý thính lúc này là thật kinh ngạc. Lý Hướng Minh khinh thường nói, thảm cái gì? Hiện tại thế đạo này giống hắn loại này cái gì đều sẽ không, đã sớm bị tang thi gặm đến cha đều không còn, hắn còn có thể tồn tại, đã tính may mắn. Quý thính trong lòng vừa động, hắn cái gì đều không biết, triệu hàng liền biết. Chẳng lẽ hắn thức tỉnh rồi dị năng? Hắn nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc chẳng sợ cố ý đem chính mình làm đến phát sốt vài lần, cũng không gặp thức tỉnh, hắn là trong tay có cái này, cho nên mới kiêu ngạo. Lý Hướng Minh nói xong, khoa tay múa chân một cái khai một thương thủ thế. Quý Thính hiểu rõ, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Các ngươi như thế nào biết thức tỉnh điểm báo là phát suốt, Chẳng lẽ các ngươi trong đội ngũ có người thức tỉnh quá? Lý Hướng Minh dừng một chút, nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng. Đúng vậy, từng có như vậy mấy cái. Dị năng giả ở trong đội ngũ địa vị thế nào? Quý Thính lại hỏi. Lý Hướng Minh ý vị không rõ liếc nhìn nàng một cái, đều đã chết, còn có cái gì địa vị? Hắn vừa dứt lời. Còn lại bốn người đều như mày, sau một lúc lâu thân đồ xuyên chậm rãi mở miệng, triệu hàng dung không dưới có thể uy hiếp hắn địa vị người, cho nên đem những người đó đều giết. Nếu trực tiếp giết dị năng giả, sẽ làm trong đội ngũ những người khác trái tim băng giá, rốt cuộc ai cũng không biết chính mình có thể hay không là tiếp theo cái phân hóa giả. Hắn thật không có như vậy xuẩn, nhưng sẽ cho mới vừa phân hóa dị năng giả phân phối nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Những người đó mới vừa phân hóa khi so với người bình thường còn yếu ớt, đi ra ngoài cũng chỉ có hẳn phải chết cục. Lý hướng minh chào phúng cười. Quý thính cùng thân đồ xuyên liếc nhau, hai người đồng thời nghĩ đến, thân đồ sổ có dị năng sự nhất định không thể bị phát hiện. Cái này ý tưởng mới vừa dâng lên, liền nghe được Lý hướng minh không chút để ý hỏi, cho nên các ngươi bên trong ai là dị năng giả. Quý thính một cái giật mình, bên cạnh Khương Du theo bản năng nắm chặt tay nàng, quý thính cười mịa một tiếng, chúng ta phải có kia bản lĩnh, đến nỗi vẫn luôn vây ở trạm sang dầu sao. Không có kia bản lĩnh, vì cái gì sẽ biết dị năng phân hóa điểm báo là suất cao. Lý Hướng Minh ngưỡng mỉm, Quý thính tức khắc không nói, một mảnh trầm mặc bên trong, thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, là ta, ta là cái kia dị năng giả. Tiểu xuyên, thân đổ sổ lập tức không ủng hộ ngăn lại, vừa muốn cho thấy thân phận, liền nghe được thân đổ xuyên mở miệng, Hướng Minh ca, ngươi sẽ không nói trò triệu hàng đúng không? Lý Hướng Minh vui vẻ, hắc, miệng còn rất ngọt, vừa rồi như thế nào không gọi ca đâu, vừa rồi không có nhược điểm ở ngươi trên tay, không cần e. Thân đổ xuyên bình tĩnh tỏ vẻ. Lý Hướng Minh cười mắng một tiếng, tiếp tục đầu hắn, kia lại kêu một tiếng. Ca, Hướng Minh ca, thân đổ xuyên biết nghe lời phải. Quý Thính buồn cười nhìn hắn, nguyên bản trầm trọng tâm tình cuối cùng là nhẹ nhàng chút. Đoan người liền như vậy chạy ở hoang dã, mấy cái giờ sau mới tính thấy được hương chân bóng dáng. Trong bóng đêm mơ hồ có thể nhìn đến phương xa du đãng tăng thì, ven đường nơi nơi đều là thi cốt, bị băng tuyết đông lạnh đến cứng đờ. Cũng chỉ xa như vậy xa xem một cái, liền biết chấn nhỏ này không thể dừng lại mà Triệu Hằng lại kêu xe ngừng ở chấn nhỏ cách đó không xa. Nơi này tang thi nhiều như vậy, người sống hẳn là rất ít, bên trong đại đa số vật tư cũng chưa bị động quá, đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai buổi sáng chuẩn bị đi vào dọn vật tư. Triệu Hằng dặn do xong, liền xoay người lên xe, dư lại còn lại người hai mặt nhìn nhau, cũng không có hồi trên xe ý tứ. Không phải, nơi này tang thi quá nhiều, chúng ta liền vài người, có phải hay không có điểm quá nguy hiểm a? Có người nhỏ giọng nói thầm một câu, lập tức có người nói tiếp, lão đại nói cái gì chính là cái gì, ngươi còn có thể giả mồm không thành, ta chính là thuận miệng nói một câu, đương nhiên là muốn nghe lão đại. người nọ lẩm bẩm một câu, đột nhiên xoay người một chân đem phía sau người gạt ngã, đem không dám phát hỏa đều phát đến đối phương trên người, mẹ nó cùng quỷ giống nhau một chút thanh âm đều không có, tưởng hù chết lão tử sao? nói xong tựa hồ còn khí không vẫn, đối với trên mặt đất gầy yếu thân ảnh tay đấm chân đá lên, những người khác tựa hồ đều đã thói quen. Nhàm chán từng người ngồi trên xe chỉ có lý hướng minh suy một tiếng kéo bên người thân đổ xuyên một chút thấy không đó chính là các ngươi đồng học Tô Lăng quý thính lập tức nhìn qua đi nửa ngày liền đèn xe cuối cùng thấy rõ bị người đánh cái kia gầy đến giống que diêm giống nhau người thế nhưng là tôn lăng cũng chính là mấy tháng không gặp hắn thế nhưng lão đến phảng phất mau 40 tuổi đang lúc nàng kinh ngạc khi thân đổ xuyên đã bước đi qua đi chảo một cái đã bắt được thi bạo giả tay lý hướng Minh sách một tiếng nha đại anh hùng xuất hiện Đáng tiếc cứu không phải cái mỹ nhân. Ngài mới là đại anh hùng đâu, bằng không cũng sẽ không cố ý nói cho thân đổ xuyên đó là ai. Hảo kêu thân đổ xuyên đi hỗ trợ. Quý thính ghét bỏ ta hắn liếc mắt một cái. Lý hướng minh cười, ta không có a người suy nghĩ nhiều. Nói xong liền hồi trên xe. Quý thính nhìn mắt không yên tâm bên kia thân đổ sổ cùng khưng, dù ôn nu cười cười sau nói, thúc thúc a di các ngươi trước lên xe đi, ta chờ một chút cùng thân đổ xuyên cùng nhau trở về. Hảo, các ngươi nhanh lên trở về. Không cần gây chuyện. Khương Du nhíu mày nói, "Quý Thính đồng ý, chờ bọn họ lên xe sau liền đi tìm Thân Đồ Xuyên, mà Thân Đồ Xuyên đã đem vừa rồi người nọ tấu chạy, nàng qua đi khi vừa vặn đem Tôn Lăng kéo lên." Cảm ơn Tôn Lăng xúc bả vai nỉ non một câu, lau một chút khỏe mắt liền đi rồi. Quý Thính nhìn hắn tập tễnh rời đi, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, "Ta không thích cùng bọn họ ở bên nhau. Ta cũng không thích Thân Đồ Xuyên nói, đem nàng ôm vào trong ngực, ngày mai đi trong trấn, ta sẽ tìm chiếc xe." Đến lúc đó mang ngươi cùng ba mẹ rời đi bọn họ. Chính là vạn năng chìa khóa bị cầm đi, chúng ta cho dù có xe cũng khai không đi a Quý thính dầu dĩ nói. Không biết vì cái gì, nàng luôn có chút tâm thần không yên, giống như ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì giống nhau. Thân đổ xuyên an ủi vỗ về nàng tóc, không có quan hệ, tay động chắn xe có thể dùng mặt khác biện pháp đánh lửa, ba ba đã dạy ta. ân chúng ta đây ngày mai cùng đi. Quý thính ở hắn cánh tay thượng cọ một chút mặt. Thân đổ xuyên cười cười. Ngươi biết ta sẽ không đáp ứng. Ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Quý thính như mày. Thân đổ xuyên than nhẹ một tiếng, nhưng là sẽ làm ta phân tâm, nghe lời hảo sao. Ngươi biết ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm. Nhưng ta cũng không nghĩ ngươi có nguy hiểm. Quý thính không ủng hộ từ trong lòng ngực hắn chui ra tới. Chỉ có đi theo ngươi, ta mới có thể yên tâm một chút. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, vẫn là kiên định cự tuyệt. Quý thính không cao hứng nhìn hắn. Sau một lúc lâu thân đổ xuyên bất đắc dĩ nói, yên tâm. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Ngươi đáp ứng ta cái gì? Quý thính meo lại đôi mắt. Đáp ứng ngươi bình an trở về, tìm được xe mang ngươi đi thành phố a. Sau đó tìm được tiêu diệt tăng thi dược cứu vớt thế giới. Sau đó cùng ngươi cùng nhau thi đậu đại học, cùng nhau tốt nghiệp, hướng ngươi cầu hôn, cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ, tái sinh mấy cái bảo bảo, làm ba ba mụ mụ làm ra ra nãi nãi. Ngươi tránh ra, càng nói càng kỳ cục. Từ thi đại học bắt đầu này đó, ngươi chừng nào thì đáp ứng ta. Quý Thính không nhịn cười, khuôn mặt hồng hồng, thân đổ xuyên chớp một chút đôi mắt, ta hiện tại đáp ứng không được sao? Ngươi thiếu bẩn Quý Thính cụ một tiếng, banh khởi mặt trang nghiêm túc, nếu ai cũng thuyết phục không được ai, kia ngày mai liền xem triệu hằng như thế nào ăn bài, nếu hắn làm ta tiến chấn nhỏ, ta đây nhất định phải cùng ngươi cùng nhau, ngươi cũng không thể ngăn cản. Thân đổ xuyên trầm tư một lát, cuối cùng gật gật đầu, hảo. đều là nam nhân, hắn rõ ràng biết triệu hằng sẽ không làm Quý Thính đi chấn nhỏ, hai người nói tốt. Liên dắt tay cùng nhau hướng trên xe đi, mau lên xe khi quý thính kéo hắn một chút, thân đổ xuyên không do nguyên do quay đầu lại, bị nàng bắt lấy cổ áo hôn một cái. Người phía trước thế nhưng đoán đúng rồi, ta biết trước chung chính mình chủ động cái kia hôn, nguyên lai like thật không phải ở khu công nghệ khi a. Quý thính cười tủm tìm nói. Thân đổ xuyên nhìn chăm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, ôn nu đem nàng ôm tiến trong lòng ngược trao đổi một cái lâu dài hôn. Sở hữu đèn xe đều đã diệt chỉ có ánh trăng vì cái này ngân trang tố khỏa thế giới chiếu sáng, ở cửa sổ xe phía sau, một đôi mắt chính nhìn này đối tiểu tình nữ, đáy mắt nồng đậm âm u cơ hồ muốn không hòa tan được. Cửa xe chậm rãi mở ra, Tôn Lăng co rúm lại ngồi vào tới, nhìn trên ghế điều khiển người tiểu tâm nói: lao đại, tìm ta có chuyện gì?" Triệu Hằng dừng một chút, mỉm cười quay đầu nhìn về phía hắn: "Tôn Lăng a." Chân trời hửng sáng khi, trên xe người đều xuống dưới, Triệu Hằng cầm một cái dương, làm cho mọi người mặt mở ra. Lộ ra bên trong ngón cái thô, 30cm lớn lên đinh thép, bắt đầu từng cái phát, mỗi người một cái, nếu gặp được tang thi không kịp trốn, liền trực tiếp chắt bọn họ đầu, bọn họ xương cốt thực giòn, một chát liền đã chết. Lão đại, cụ thể như thế nào phân công A? Có người hỏi, triệu Hằng liết hắn một cái, quý thính cùng a Di lưu lại trông coi xe, thúc thúc tuổi lớn, cũng lưu tại trên xe đi, dư lại người trừ bỏ lái xe đợi mệnh, những người khác đều cùng ta cùng nhau vào thành. Ví thính vừa nghe chính mình không thể cùng thân đồ xuyên cùng nhau, lập tức liền phải kháng nghị, thân đồ xuyên khinh phiêu phiêu một ánh mắt nhìn qua, nàng bị bắt nhớ tới tối hôm qua đáp ứng sự, chỉ có thể cắn răng không hẽ răng. Thân đồ xuyên lúc này mới yên tâm, trước khi đi vội vàng hôn nàng một chút, lúc này mới đi theo những người khác cùng nhau tiến chấn nhỏ. Vừa vào chấn nhỏ triệu hàng đã kêu người đều tản ra hành động, thân đồ xuyên nắm vừa đến tay đinh thép, lặng yên không một tiếng động đi phía trước đi, bên cạnh người du tẩu tang thi không một có thể phát hiện hắn tồn tại đội ngũ chung những người khác, hiển nhiên cũng là thần kinh Bắc chiến, đối loại này tang thi khắp nơi đi tình cảnh đã thói quen, ứng đối lên còn tính tự nhiên. Đoàn người tản ra phân biệt đi siêu thị khách sạn, nhìn đến đồ vật sau liền hướng tùy thân mang theo ba lô trang, hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành. Thân đổ xuyên một mình đi một cái tiệm thuốc, đem có thể trang đều trang lúc sau, vừa muốn rời đi liền nhìn đến tôn lăng vội vã chạy vào, còn một chân vướng ngã trên mặt đất, mà hắn phía sau, một khối tang thi chính hướng tiệm thuốc đi, tùy thời đều sẽ dâng đến hắn. Hắn bạch một khuôn mặt, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thân đổ xuyên mặt âm trầm chiều hắn so một cái hư thủ thế, tiếp theo cầm lấy một cái dược bình, hướng tới bên ngoài ném đi ra ngoài. Dược bình dừng ở tiệm thuốc ngoại trên đất trống, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, lập tức dẫn tới phụ cận tang thi gào giống rung qua đi, cái gì cũng chưa tìm được sau mới thất vọng rời đi. Tôn Lăng thừa dịp cơ hội này lăn tiến tiệm thuốc, tiếp theo phảng phất phạm vào bệnh gì giống nhau, đột nhiên xúc thành một đoàn bắt đầu rung rẩy. Thân đổ xuyên túc một chút mày Sau một lúc lâu vẫn là đi qua, ở khoảng cách hắn một bước xa địa phương ngừng lại, làm sao vậy? Xác định tiệm thuốc đã không có tang thi, hắn mới hạ giọng nói chuyện. Tôn Lăng không có nửa điểm phản ứng, chỉ là xúc trên mặt đất không ngừng run rẩy, dần dần trong miệng bắt đầu nước nở, thả thanh âm có càng lúc càng lớn xu thế. Thân đồ xuyên sợ hắn đưa tới tang thi, chỉ có thể ngồi xổm xuống xem xét tình huống của hắn, kết quả hắn mới vừa một ngồi xổm xuống, trước mắt liền lưỡi dao sắc bén chợt lóe, Tôn Lăng rút ra đinh thép chiều hắn đâm tới. Thân đổ xuyên vẫn luôn đều phòng bị hắn, thấy thế không chút nghĩ ngợi sau này ngưỡng đi, đáng tiếc rốt cuộc đã muộn một bước, tôn lăng đinh thép đã hướng tới hắn đâm tới, thấy thứ không đến hắn trái tim, trực tiếp quải cái cong chiều hắn chân đâm tới, thân đổ xuyên chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ trên chân chuyển đến, hắn thống khổ hừ nhẹ một tiếng, dùng thật lớn nhẫn mại lực khống chế được không có ngã xuống. Ta không nghĩ, ta cũng không nghĩ tôn lăng một bên hai mắt vô thần lầm bẩm, một bên run rẩy ra bên ngoài bò. Thân đổ xuyên không rảnh lo hắn một thân mồ hôi trốn từ trên kệ để hàng lấy ra tươi mát để mở ra che khuất mùi máu tươi sau cắn răng rút ra cơ hồ muốn đem chân đâm thủng đinh thép sau đó không rảnh lo hô đau liền bắt đầu dùng băng vải một tầng một tầng đem chân quấn lên lấy bảo đảm sẽ không có mùi máu tươi chảy ra làm xong này hết thảy sau hắn tóc mai đã ướt đẫm cả người đều hư nhục rồi nhưng hắn không rảnh lo nghỉ ngơi liền bắt đầu thọt chân đi ra ngoài mỗi đi một bước đều tựa như ở mũi đao thượng vũ đau đến hắn cơ hồ muốn chết ngất qua đi Cương Đại nhẫn nại lực chống đỡ hắn đi phía trước đi, từng bước một muốn rời đi này tòa trấn nhỏ. Chỉ là đương hắn đường cũ đi vòng vèo một đoạn đường khi, đột nhiên nhận thấy được đội viên khác thân ảnh tựa hồ đều biến mất. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu liền nhìn đến trấn nhỏ lối vào, Triệu Hằng chính cười như không cười nhìn hắn. "Quý thính là của ta." Triệu Hằng đối với hắn làm ra khẩu hình, xoay người liền hét lớn một tiếng, "Tang thi tới, đại gia mau hồi trên xe." Hắn thanh em đưa tới tang thi gào giống, thân đổ xuyên nháy mắt minh bạch hắn muốn làm cái gì. Nhất thời một cổ thật lớn lửa dẫn ập vào trong lòng, hắn chịu đựng một chân truyền ra thật lớn đau đớn, hướng tươi chấn nhỏ khẩu chạy như bay mà đi, trên chân băng gạc bởi vậy tàng ra, mùi máu tươi đưa tới tang thi càng thêm hương phấn gạo giống. Triệu hàng đám người một bên giống một bên ra bên ngoài chạy, động tính lập tức đưa tới trên xe người chú ý, quý thính không chút nghĩ ngợi muốn xuống xe, Lý Hướng Minh tay mắt lanh lẹ đem cửa xe toàn khóa, chúng ta lái xe đi tiếp, sẽ càng mau. Nói xong liền khởi động xe, quý thính nghe vậy banh mặt ngồi xuống cùng bên cạnh người Khương Du nắm chặt lẫn nhau tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Chấn Nhỏ nhập khẩu vẫn không nhúc nhích xem. mấy chiếc xe nhanh chóng chiều Chấn Nhỏ phóng đi, mà Chấn Nhỏ chạy ra người cũng bay nhanh chiều bên này, hai bên liều mạng muốn hội hợp. Quý Thính đôi mắt không chớp mắt nhìn phía trước, đương nhìn đến thân đồ xuyên xuất hiện ở trong tầm mắt khi, không khỏi tung một hơi, lại xem hắn phía sau chỉ có không đến một mét xa tăng Thi, một lòng lại nhắc lên. Tiểu xuyên bị thương. Khương Du mắt sắc nhìn đến thân đồ xuyên chân không thích hợp. Quý Thính trong lòng lột bột một chút, lập tức đối Lý Hướng Minh nói: Mở cửa, ta muốn đi xuống. Không được. Lý Hướng Minh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Quý Thính tức giận cầm trong tay đinh thép kệ cửa sổ xe. Mới đầu Khương Du còn chịu đựng hoảng hốt khuyên nàng, mà khi nhìn đến tất cả mọi người bắt đầu lên xe, mà thân đồ xuyên nện bước lại càng ngày càng chậm khi, nàng rốt cuộc khắc chế không được, cũng muốn đi theo xuống xe. Tuy là tỉnh táo nhất thân đồ sổ, cũng rốt cuộc đi đoạt lấy Lý Hướng Minh không chế kiện. Lý Hướng Minh cắn răng ứng đối này ba người không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi điên rồi sao? Liên tính các ngươi đi xuống thì thế nào? Hắn là có thể chạy qua tang thi, nhưng mà mặt khác ba người cũng không nghe hắn, chỉ là liệu mạng tưởng xuống xe tiếp ứng. ở trong xe hỗn loạn một đoạn khi chạy ở thân đồ xuyên phía trước tôn lăng đột nhiên dưới chân vừa trượt, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. hắn dây rùa hai hạ không bỏ dậy, tiêu thảm quay đầu hướng thân đồ xuyên cầu cứu, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. nhưng mà lần này thân đồ xuyên mặt vô biểu tình từ bên cạnh hắn trải qua kiên định triều quý thính chạy tới, mặc cho phía sau người bị tang thi bao phủ. hắn đáp ứng rồi quý thính rất nhiều sự, hắn cần thiết tồn tại mới có thể làm được, cho nên hắn không thể chết, tuyệt đối không thể. đáng tiếc nào có như vậy nhiều kỳ tích, hắn bản thân trên chân liền có thương tích, hơn nữa bị triệu hàng bày một đạo, chạy thời điểm liền cùng tang thi ly đến gần, chẳng sợ hắn liều mạng, vẫn là bị phía sau huyết nhục mơ hồ tang thi đuổi theo, đương bị phát gục trong ngay mắt, thân đổ xuyên trong đầu còn chỉ có một sự kiện, hắn đáp ứng rồi quý thính muốn bình an trở về không cần khương du thê lương kêu một tiếng dãy rủa đấm pha lê mà thân đồ sổ nhìn đến thân đồ xuyên biến mất với tang thi đằng sau nháy mắt sắc mặt trắng bệnh phản phất hồn phách bị rút ra giống nhau cứng đờ quý thính không khóc cũng không gọi chỉ là dùng tay môi đã bắt đầu toái pha lê một đôi tay bị pha lê hoa đến máu tươi đầm địa móng tay phùng đều chặt toái pha lê nàng lại giống như không biết đau giống nhau liều mạng moi pha lê tang thi đàn chiều bên này vọt tới mặt khác chiếc xe đã quay đầu đi phía trước đi nếu không bao lâu này chiếc xe liền sẽ bị tang thi vây khốn, rốt cuộc vô pháp lao ra đi. Lý Hướng Minh nhìn Quý Thính liếc mắt một cái, cắn răng giấm hạ chân ga quay đầu. Quý Thính ý thức được hắn muốn làm cái gì sau, đột nhiên dễ rủa muốn từ chỉ tói ra một cái động cửa sổ xe ra bên ngoài bò. Lý Hướng Minh trong lòng cả kinh, hét lớn một tiếng nói, Quý Thính, thúc thúc ga gì còn ở trên xe, thân đổ xuyên đã không có, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đã chết bọn họ làm sao bây giờ? Những lời này không có ngăn cản Quý Thính nhưng đánh thức đôi tay đồng dạng tràn đầy máu tươi khung, du, nàng run rẩy ôm lấy muốn ra bên ngoài bỏ quý thính, ai đông cầu nàng, không cần quý thính, không cần, ngươi hảo hảo, tiểu xuyên hy vọng ngươi hảo hảo, ngươi đừng như vậy, thân đổ sổ trầm mặc hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía quý thính, hai tử, chúng ta cũng chỉ có ngươi, nếu ngươi lại xảy ra chuyện, chúng ta là tuyệt đối sống không nổi, hai tử, ngươi coi như đáng thương thúc thúc cái gì, đáng thương đáng thương chúng ta, nói đến một nửa, hắn đột nhiên nói không được nữa. Quay mặt đi nhắm hai mắt lại. Quý Thính đôi tay nắm toái pha lê, phía sau là Khương Du ấm áp ôm ấp, nàng ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ thế giới, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai tuyết như vậy dơ. Tầm mắt dần dần mơ hồ, Quý Thính rốt cuộc trầm rãi mở miệng, "A Ji, ngươi buông ta ra." Khương Du liều mạng lắc đầu, ôm tay nàng chết cũng không chịu phóng. "A Ji, ta không đi tìm hắn, thật sự, ta không đi." Quý Thính nói, phảng phất muốn chứng minh giống nhau, lẳng lặng ngồi trở về. Khương Du vẫn là ôm nàng không chịu buông tay. Trên mặt nước mắt rơi ở Quý Thính trên người, hình như là nàng khóc giống nhau. Nhưng mà Quý Thính một giọt nước mắt đều không có. Xe chầm mặt đi phía trước hai chỉnh chiếc xe chỉ có Khương Du nước nở thanh, Quý Thính vẫn luôn thập phần bình tĩnh. Liên tiếp khai giờ sau, cuối cùng là ẩn ẩn thấy được thành phố A Bảng chỉ đường. Triệu hằng hạ lệnh đại gia nghỉ ngơi, vì thế đoàn xe ngừng ở vùng ngoại thành đất hoang thượng. Mặt khác trên xe người xuống xe khi, Lý Hướng Minh nhìn về phía Quý Thính, chờ lát nữa chờ bọn họ đều ngủ. Chúng ta liền trực tiếp lái xe rời đi. Quý thính bình tĩnh nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu bất động thanh sắc hướng giày tắt cái đồ vật, lúc này mới nhàn nhạt nói, rồi nói sau. Nói xong đã đi xuống xe, lý hướng minh ý thức được nàng cảm xúc không đúng, cao mày xuống xe muốn cùng qua đi, kết quả nhìn đến nàng lập tức triều triệu hàng đi đến, tức khác trong lòng cả kinh. Ở hắn bước đi qua đi muốn ngăn cản khi, liền nghe được triệu hàng hỏi một câu, làm sao vậy? Sau đó quý thính đột nhiên khóc lên, Khóc lóc nói cho triệu hàng thân đổ xuyên đã chết tin tức. Lý Hướng Minh thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nghẹn một đường cảm xúc, thế nhưng sẽ ở triệu hàng trước mặt phong thích. Thân đổ sổ cùng Khương Du lo lắng tưởng cùng qua đi, lại bị Lý Hướng Minh một phen ngăn lại, thúc thúc ca gì, các ngươi tâm tình không tốt, đi trước trên xe đi. Hai người nơi nào yên tâm, nhưng thấy Lý Hướng Minh thập phần kiên quyết, chỉ có thể về trước trên xe. Lý Hướng Minh nhìn bọn họ bên kia liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói đi theo đại bộ đội hội hợp hiện giờ thời đại này chính là như vậy, tùy thời tùy chỗ đều khả năng bỏ mạng, ngươi cũng đừng quá khổ sở triệu hằng nói xong thấy được trên tay nàng thương sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, thường là chuyện như thế nào? ta tưởng xuống xe đi cứu hắn, chính là lý hướng minh không đáp ứng quý thính khóc lóc, trên mặt thoáng hiện một tia đối lý hướng minh oán hận. triệu hằng không vui liếc nhìn nàng một cái, hắn không đáp ứng là đúng, nếu không hiện tại ngươi liền cùng thân đổ xuyên một khối đã chết, cùng ta lại đây, ta cho ngươi băng bó. quý thính hồng hốc mắt lắc đầu. Triệu Hằng như mày, cùng ta tới. Quý thính sửng sốt một chút, lúc này mới khóc lóc theo qua đi, hai người cùng nhau đến trên ghế sau ngồi xuống, Triệu Hằng lấy ra hồng thuốc, nương trong xe ánh đèn bắt đầu giúp nàng lấy trên tay toái pha lê, một bên trích một bên khuyên nàng, thân đổ xuyên đi rồi, cha mẹ hắn còn ở, ngươi về sau không thể lại như vậy xúc động, cho dù là vì hắn ba mẹ, cũng muốn hảo hảo sống sót. Ta, ta chính là không nghĩ ra, thân đổ xuyên ngày thường thể lực vẫn luôn thực hảo, làm việc cũng cẩn thận. Những cái đó tăng thi tuy rằng số lượng nhiều, nhưng tốc độ lại không bằng hắn, hắn lần này như thế nào liền chạy không ra đâu. Quý thính ngẹn ngào. Triệu Hằng dừng một chút, buông tiếng thở dài nói, có thể là sơ suất quá, cũng có thể là tăng thi tiến hóa, lần này tăng thi rõ ràng muốn tốc độ càng mau ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Quý thính lặng lặng nhìn chính mình tay, sau một lúc lâu đau hô một tiếng, Triệu Hằng nhìn về phía nàng, đau. ân không cần cồn tiêu độc, có dung dịch oxy giả sao. Quý Thinh thấp giọng hỏi. Triệu hăng nở nụ cười, ngươi như thế nào như vậy tiểu khí? Tuy rằng nói như vậy, còn là túi đầu đi hòm thuốc tìm dung dịch oxy già. Quý thính đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, ngươi nói ta chỉ là pha lê hoa tay đều như vậy đau. Tiểu xuyên hắn bị như vậy nhiều tang thi cắn, đến nhiều đau à. Triệu hăng bị nàng kỳ quái ngữ khí nháo đến có chút chi đột, ngẩng đầu xem nàng nháy mắt một đạo ngân quang hiện lên. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu bị cái gì đâm thủng, còn không lưu tình chút nào chiều bên cạnh xèo đi. Dây tiếp theo hết hầu thật giống như có thể rót phong giống nhau, đau nhức cuối cùng truyền ra tới. Hắn khỏe mắt muốn nứt ra đi bắt Quý Thính, Quý Thính rút ra. Đau không? Nhưng ta cảm thấy còn hảo, khẳng định không có Tiểu Xuyên đau, ngươi nên nếm thử hắn cái loại này đau, mới biết được chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm Quý Thính dùng hết toàn lực. Dùng đinh thép đâm xuyên qua hắn dây rửa tay, đem hắn bàn tay đinh ở xe toa thượng, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, xin lỗi, Tiểu Xuyên chân bị thương chuyện này thật sự kỳ quái Ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi cùng tôi lăng, cho nên tính sổ cũng chỉ có thể tìm các ngươi. Triệu Hằng đau đến đôi mắt đỏ bừng, nhưng lại bởi vì bị cắt dây thanh, một chút thanh âm đều phát không ra, mà nháy mắt máu trôi đi, đều hắn sức lực nhanh chóng biến mất, hắn thực mau trở nên hơi thở thòi thóp lên. Quý thính an tĩnh nhìn hắn, trên mặt không có một tiêu biểu tình, trên người thiển sắc áo lông vũ sối đầy triệu hàng máu tươi, ngay cả trên mặt đều bắn không ít. Trắng nón màu da cùng đỏ tươi máu, tiêu nàng dường như địa ngục tới tu la. Triệu Hằng đột nhiên sợ hãi lên, miệng lúc đóng lúc mở xin tha, lại chỉ tự không để cập tới chính mình đối thân đổ xuyên đã làm cái gì. Quý Thính trên mặt không có nửa điểm dao động, giống như vừa rồi ở Triệu Hằng trước mặt khóc giống người không phải nàng giống nhau. Nàng liền như vậy an tĩnh ngồi, thẳng đến Lý Hướng Minh tìm tới, thấy như vậy một màn hoàn toàn kinh ngạc. Triệu Hằng nhìn đến có người tới, lập tức hơi thở thoi thóp cầu cứu. Lý Hướng Minh chỉ nhìn hắn một cái, quay đầu đối Quý Thính thấp giọng trách cứ, người điên rồi có biết hay không hiện tại làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Hướng Minh ca, người đem thúc thúc A-Z kêu lên đến đây đi, chúng ta khai này chiếc xe đi. Quý thính nhìn về phía hắn. Lý Hướng Minh khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là chiếu nàng nói làm, triệu Hằng thấy Lý Hướng Minh đã phản bội, đáy mắt hiện lên một kia tuyệt vọng. Thân đổ sổ cùng Khương Du thực mau liền tới đây, thực hiếm thấy, bọn họ ở nhìn đến như vậy triệu hàng phần sau cái tự cũng chưa nói, chỉ là an tĩnh ngồi xuống trên xe, Lý Hướng Minh sấn còn lại người còn ở ăn cơm. Xe một tá chuyển hướng đột nhiên hướng ra ngoài phong đi, chờ những người đó suốt ruột hoảng hốt đuổi theo khi, bọn họ đã chạy xa. Xe chầm mặt hướng thành phố a ở mau vào thành khi, Quý Thính đột nhiên nói, dừng xe. Lý hướng Minh xem một cái phía trước mấy chỉ tăng thi, nhữ nhữ mày hỏi, vì cái gì? Hướng Minh ca, dừng xe. Quý Thính lặp lại một lần. Nàng bình tĩnh lại lạnh băng ánh mắt, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn, Lý hướng Minh phát hiện chính mình quả thực không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể nghe nàng đem xe dừng lại giờ phút này Triệu Hằng đã gần chết Mỹ mắt cũng càng thêm trầm trọng tùy thời có chết ngất quá khứ ý tứ quý thính nhìn chămầm hắn dặn dò ta nói muốn cho Nguyên liếm thử tiểu xuyên thống khổ Triệu Hằng đột nhiên mở to hai mắt khủng hoảng bắt đầu dãy rộa Khương Du ý thức được nàng muốn làm cái gì lập tức mở ra cửa xe mùi máu tươi tức khắc đưa tới phía trước mấy chỉ tăng thi chú ý quý thính mặt vô biểu tình đem hắn đẩy đến xe hạ chờ Hương du lên xe sau không chút do dự đóng cửa xe Lý Hướng Minh một lời khó nói hết nhìn nàng, hiện tại có thể đi. Ta muốn xem hắn chết. Quý Thính chỉ nói một câu. Lý Hướng Minh nhìn đến những cái đó tang thi chiều cả người là huyết triệu hàng đánh tới, không nỡ nhìn thẳng đem xe đi phía trước khai một đoạn. Đối mặt Quý Thính ánh mắt còn nhịn không được giải thích, ta là sợ ô hế chúng ta xe. Khi nói chuyện bên tai truyền đến cắn xe thanh âm, hắn sắc mặt biến đổi thiếu chút nữa nhổ ra. Quý Thính cứ như vậy an tĩnh nghe, thẳng đến bên kia triệu hàng chết ấu, nàng mới nhẹ nhàng dơ lên khoẹt môi. Đi thôi, đi thành phố A. chương 127. Hô. Hút. Hô. Hút. Bóng đêm buông xuống, hát bao phủ toàn bộ chân nhỏ, bụng xuyên thịt lạn tang thi du hồn giống nhau du đãng. Ở một mảnh yên tĩnh trung, một con lộ xương ngón tay tay méo trên mặt đất khô thảo, dây tiếp theo một cái đôi mắt phát hôi tàng thi từ bỏ lên. Nó mặt đã hủy hoại một nửa, mặt trên tràn đầy gặm cắn quá dấu vết, một con mắt trâu cũng trực tiếp không có, trên bụng có một cái đen nhánh động ruột dính huyết nục từ bên trong lộ ra tới, đến xương gió lạnh có thể từ trong động trực tiếp xuyên qua, toàn bộ khoang bụng phẳng phất biến thành lọt gió cái dương. Nó giống mặt khác tang thi giống nhau, đứng lên sau liền bắt đầu du đãng, chỉ là hắn vẫn luôn dọc theo lộ đi phía trước đi, hình như là có mục đích địa giống nhau. Đã không có thần trí, ngũ cảm cũng chỉ dư lại thính lực cùng khíu giác, nhưng nó giống như trời sinh liền có một loại chấp niệm, không ngừng siêu việt bản năng sử dụng nó về phía trước đi, vẫn luôn về phía trước đi. Mùa đông đêm luôn là phá lệ dài lâu, mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, mới có hừng đông xu thế. Ném xuống đoàn xe quý thính đám người, ở thành phố ai chuyển động một đêm sau, cuối cùng tạm thời tìm được rồi an thân địa phương, một nhà sớm giáo trung tâm. Tuy rằng tài nguyên thiếu thốn, nhưng nơi này cơ hồ không có gì tăng thi, so với bên ngoài tới nói càng thêm an toàn, hơn nữa phòng học trong ngăn tủ có tiểu thảm, ngủ khi có thể giữ ấm. Bên này tương đối thiên, nhưng ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, thực an toàn. Chỉ tìm điểm một chút ăn, đại gia trước chắp vá một chút, chờ nghỉ ngơi xong lại khắp nơi nhìn xem. Lý Hướng Minh đem ăn đặt ở trên bàn, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt. Hán đối ngày hôm qua hành hạ đến chết triệu hàng sự chỉ tự không đề cập tới. Những người khác cũng không có mở miệng, bốn người phản phất đồng thời đem chuyện này cấp đã quên giống nhau. Khương Du vô lực lắc đầu, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Ta cũng không đói bụng, ngươi cùng quý thính ăn đi. Chỉ trải qua một đêm, thân đổ sổ phản phất già rồi 10 tuổi. Lý Hướng Minh nhìn nhìn bọn họ, cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới Quý Thính trên người, người khuyên nhủ bọn họ đi. Nhật Tử tổng muốn quá đi xuống. Quý Thính trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, trước chầm rãi đi, làm cho bọn họ trước ngủ một lát, tỉnh lại ăn cũng đúng. Kia hành đi, ta kia phân ta ăn trước, không ăn no ta sẽ ngủ không được. Lý Hướng Minh nói xong, liền không khách khi đem đồ vật chia làm bốn phần, cầm chính mình kia một phần đến trong một góc ngồi xuống, ăn xong liền nhắm mắt lại ngủ. Hắn vừa đi, Quý Thính liền nhìn về phía Khương Du. A Di, trước nghỉ ngươi đi. Ngươi ngủ đi, ta không đây. Khương Du đáy mắt đau thương cơ hồ muốn khắc chế không được, mỗi một câu nói đều phải nghẹn ngào ra tiếng. Thân đổ sổ không tiếng động ôm lấy nàng, hồi lâu lúc sau trầm giọng an ủi, "Hảo, sự tình nếu đã đã xảy ra, liền phải về phía trước xem biết không? Quý Thính yêu cầu chúng ta, chúng ta không thể ngã xuống." Khương Du đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, áp lực thấp suyết, bả vai run rẩy đến không thành bộ dáng. Quý Thính an tĩnh đứng ở bọn họ bên lề, Thẳng đến Khương Du mệt mỏi, đứng đều ở thân đồ sổ trong lòng ngực nặng nề ngủ, nàng lúc này mới đối thân đồ sổ nói, thúc thúc, ngươi cũng ngủ một lát đi. Ân, đừng nhọc lòng chúng ta, mệt muốn chết rồi đi, mau đi nghỉ ngơi. Thân đồ sổ chậm lại thanh âm. Quý thính xem hắn cảm xúc trạng thái đều còn tính bình thường, vì thế gật gật đầu, chậm mặc đến trong một góc nằm xuống, kéo một cái thảm cái ở trên người. Trong phòng thực mau chỉ còn lại có tiếng hít thở. Thả mang đến ấm áp làm mọi người căng chặt một ngày tinh thần nhịn không được thả lỏng, ngay cả đầu góc lộn xộn một mảnh quý thính, cũng khắc chế không được thân thể mang đến buồn ngủ, thực mau liền đã ngủ. Chỉ tiếc nàng một giấc này cũng không kiên định, cảnh trong mơ lặp lại truyền phát tin thân đồ xuyên bị tang thi phát gục hình ảnh, thẳng đến đại não lại không chịu nổi loại này thống khổ, buộc nàng từ trong ngộng tỉnh lại, nàng mới ngơ ngẩn mở to mắt. Nàng chầm mặc sau một hồi ngồi dậy, nhìn mắt trong phòng còn ở ngủ lý hướng minh cùng Khương Du, phát hiện thân đổ sổ không thấy. Nàng vội vàng nhảy xuống giường chạy ra đi tìm người. ở vọt tới hành lang sau đột nhiên nghe được một trận áp lực tiếng khóc, nàng đột nhiên sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hành lang cuối đưa lưng về phía nàng Trung Nhân Nhân. Hắn tóc mai giống như trong một đêm trắng, phía sau lưng cũng không hề thẳng thắn. nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi hắn còn thực tuổi trẻ bộ dáng, nhưng mới ngắn ngủn một ngày, Lão Thái liền xuất hiện. Quý Thính An tĩnh đứng ở hành lang, nghe hắn thống khổ tuyệt vọng tiếng khóc vẫn chưa tiến lên quấy dảy. Hắn là Trưởng Phu, là phụ thân. Là một gia đình cuối cùng tín niệm cùng chống đỡ, cho nên hắn bi thương khi không thể bi thương, thống khổ khi không thể thống khổ, chỉ có thể cắn răng trống, quần cuộn không ngừng đem chính mình cực khổ ngao thành hy vọng, chống cái này ra đi xuống đi. Nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, đầu ngón tay cũng đang run rẩy, ở nước mắt sắp rơi xuống khi, Lý hướng Minh đi rồi ra cửa, an tĩnh bồi nàng đứng một lát sau, xoay người triệu một cái khác phòng học đi đến. Quý thính rũ xuống đôi mắt, không nói gì theo qua đi. Là triệu hàng hại thân đồ xuyên. Lý Hướng Minh nói thẳng, Quý Thính nhìn về phía hắn, đúng vậy. Lý Hướng Minh dừng một chút, nén bi thương. Quý Thính nhìn chầm chầm trên sàn nhà ấn phim hoạt họa nhân vật xem, sau một lúc lâu mở miệng, ta không có chứng cứ, nếu ngươi không tin ta, hoặc là cảm thấy thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn, chúng ta có thể hòa bình tách ra, nhưng muốn trước chờ ta cùng thúc thúc Cá gì tìm được xe thay đi bộ. Lý Hướng Minh trầm mặc hồi lâu, hồi lâu lúc sau nhìn nàng một cái, ta tin tưởng ngươi, cũng tin thân đổ xuyên. Chính như nàng phía trước nói. Người tốt cùng người xấu khí chàng trời sinh là không hợp, nếu bọn họ là người xấu, kia hắn ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn giúp bọn hắn. Quý thính bình tĩnh gật gật đầu, cảm ơn. Hai người như vậy không nói chuyện, sau một lúc lâu lý hướng minh nhịn không được nói, quý thính, ngươi cảm xúc không đúng, sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Hắn này vấn đề vừa nói xuất khẩu, quý thính khỏe môi dơ lên một chút độ cung, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ cần thế giới này còn tồn tại, ta liền không khả năng luẩn quẩn trong lòng. Nàng lời này chợt vừa nghe không thành vấn đề, nhưng cẩn thận nghe lại cảm thấy kỳ quái, Lý Hướng Minh nhìn nàng, còn tưởng lại khuyên thượng vài câu, quý thính thính tới rồi thân đổ sổ về phòng tiếng bước chân, vì thế cũng xoay người đi trở về, để lại vẻ mặt lo lắng Lý Hướng Minh. Quý thính về phòng khi, thân đổ sổ đôi mắt còn hồng, nhìn đến nàng sau che lấp túi đầu, người cùng Hướng Minh đều không ở, đi đâu? Chúng ta đi ra ngoài Hàn Huyên một lát tiên, thúc thúc ngủ tiếp trong chốc lát đi, chờ a Di tỉnh chúng ta lại ăn cái gì? Quý Thính làm bộ không có phát hiện hắn không đúng. Thân Đổ Sở hàm hồ lên tiếng, ở Khương Du bên người nằm xuống. Quý Thính không có lại nói với hắn lời nói, nhìn thoáng qua theo vào tới Lý Hướng Minh sau, liền an tĩnh ngồi ở trong một góc. Một giờ sau, Khương Du chảy nước mắt tỉnh lại, mở to mắt sau nhìn đến thân Đổ Sở giữa mày khe ránh, lau khô nước mắt sau rồi tay giúp hắn buốt thẳng. Thân Đổ Sở bởi vậy tỉnh lại, không tiếng động đem nàng ôm vào trong ngực hồi lâu, mới thấp giọng hỏi một câu, đói bụng sao? Đói bụng. Không hề ăn uống Khương Du trả lời, sau đó liền cảm giác được ôm chính mình nam nhân thả lòng chút. Nghe được bọn họ nói chuyện Quý Thính lập tức tiếp đón bọn họ, thúc thúc ca gì, lên ăn một chút gì đi. Nói xong dừng một chút, lại nhìn về phía Lý Hướng Minh, Hướng Minh ca, cùng nhau ăn đi. Ta kia phân đã ăn xong rồi, nào không biết xấu hổ ăn các ngươi. Lý Hướng Minh cười một tiếng. Quý Thính cười cười, về sau liền chúng ta mấy cái sống nương tựa lẫn nhau, nào đến nỗi còn so đo này đó. Lý Hướng Minh dừng một chút. Không chút để ý đứng dậy, nếu như vậy, ta đây liền không khách khí. Nói xong liền theo chân bọn họ ngồi xuống cùng nhau. Vài người đem căng thẳng đồ ăn phân một chút, một bên ăn một bên thương nghị tương lai sự. Chúng ta mấy cái đơn đã độc đầu nói, vẫn là quá nguy hiểm, tốt nhất là lại tìm cái tổ chức dựa vào lý hướng minh đem cuối cùng một ngụm bánh quy ăn. Đúng rồi, các ngươi tới thành phố Á là tính toán làm cái gì? Thính thính có cái biểu ca ở chỗ này, chúng ta là tính toán đến cậy nhờ hắn Khương Du nói xong chưa xuất lời. Lúc ấy không nghĩ tới sẽ ở trạm xăng dầu vây lâu như vậy, cũng không biết nàng biểu ca còn ở đây không nơi này. Tìm xem xem đi, dù sao cũng muốn thuận tiện tìm đáng tin cậy tổ chức. Lý Hướng Minh liền nói ngay. Dư lại ba người cũng đều đáp ứng rồi, chuyện này tính định rồi xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, đoàn người bước lên tìm kiếm chi lộ. Mà nào đó ở chấn nhỏ thoái hóa tăng thi, cũng đang không ngừng tới gần thành phố A nó đi được cực chậm, nhưng ngày ngày đêm đêm đều không co dừng lại, gần bằng vào bản năng vẫn luôn đi phía trước. Chẳng sợ trên chân đế dày ma lạ, lòng bàn chân cũng bắt đầu huyết nục mơ hồ, mỗi đi một bước tuyết thượng đều sẽ ơn tiếp theo điểm vết máu, nó cũng không có gì phản ứng, chỉ biết muốn đi phía trước đi. Một ngày ban đêm, nó ngửi được người sống khí vị, gào giống một tiếng hướng tới hương vị tới trâu đánh tới, tức khắc một mảnh hỗn loạn. Ở nó muốn cắn thượng một nữ nhân của khi, đột nhiên một cái xẻng hướng tới nó đầu chém lại đây, nó cổ nháy mắt chặt đứt hơn phân nửa, tiếp theo bùn một tiếng ngã trên mặt đất. cầm xẻng người đi đến nó trước mặt, Dơ lên sẻng lại lần nữa chụp ở đầu của nó thượng, nó cứng đờ nằm trên mặt đất, rốt cuộc không động đậy nổi. Đã chết sao? Có người hỏi. Lấy sẻng người đá đá đầu của nó, đã chết. Lại đây ăn cơm đi, mẹ nó trước không có thôn sau không có tiệm, từ đâu ra tang thi à, còn liền như vậy một cái. Có người mắng một câu. Lấy sẻng người cười ha hả đi qua, đoàn người nháo thành một mảnh, ai cũng không có nhìn đến tang thi ngón tay giật mình. Chờ bọn họ cơm nước xong lại trở về nhìn lên. Tang Thi đã không thấy. Lúc trước lấy sẻng người cả người phát mau, mẹ nó gặp quỷ sao. Ai động vừa rồi kia Tăng Thi. Giờ không kéo mấy, ai sẽ động kia ngọn ý, ngươi không phải nói chết thấu sao. Như thế nào sẽ không thấy. Kia ai biết, quái tà môn, vẫn là đừng ở chỗ này nhiều đãi, chạy nhanh đi thôi. Ngươi mẹ nó đều sát nhiều ít Tăng Thi, còn sẽ sợ này đó. Lao tử không sợ Tăng Thi, còn không thể sợ quỷ, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Một đám người hi hi ha ha lên xe. Lái xe lên đường, không có người nhìn đến, một con cổ bị chém rất hơn phân nửa tang thi chính bái ở xe bán tải mặt sau, màu xám đồng tử ảnh ngược đêm tối cùng tuyết địa. Mà nó kỳ thật cái gì đều nhìn không tới. Xe thực mau khai vào thành phố A, lập tức hướng tới nào đó mục đích địa đi, trên đường trải qua bổn thị lớn nhất viện nghiên cứu khi, xe ngừng lại, trong xe đối thoại truyền vào nó lốt hai. Nơi này chính là viện nghiên cứu. Người muốn làm sao? Lao đại còn chờ đâu, chúng ta đến mau chóng trở về đều nói lần này tăng thi vi rút là bởi vì viện nghiên cứu thao tác không lo nếu lời này là thật sự đó có phải hay không đại biểu nơi này nói không chừng có thể tìm được tiêu diệt tăng thi biện pháp Đừng xả trước không nói lần này tăng thi vi rút là toàn cầu tính liền tính là đồn đãi là thật sự nhưng cái đó tư liệu cho ngươi ngươi có thể đem giải dược nghiên cứu ra tới nói cũng là lái xe người bị thuyết phục xe lại lần nữa khởi động hướng tới phía trước phóng đi tăng thi bái xe nhẹ buông tay bùng một tiếng ngã ở trên mặt đất. Này một quăng ngã làm nó khớp xương toàn bộ sai vị. Một con cẳng chân linh thành kỳ dị góc độ. Mà nó không hề phản ứng. Chỉ là dễ rũa triều viện nghiên cứu đi. Xe ban tải thượng có người xuyên thấu qua phản quang kính nhìn đến mặt sau tăng thi. Tức khắc có chút không thể tưởng tượng. Mặt sau cái kia là phía trước chúng ta chụp chết kia chỉ sao. Cái gì? Những người khác quay đầu lại. Lại cái gì đều nhìn không tới. Người nọ còn ở khiếp sợ. Ta giống như nhìn đến phía trước chụp chết kia chỉ tang thi ở phía sau, nó thật sự còn sống. Sao có thể? Liên tính tồn tại, nó lại như thế nào trong một đêm đến thành phố A? Tổng sẽ không giống chúng ta giống nhau lái xe tới đi. Mọi người tức khắc nở nụ cười, ban đầu nhìn đến người cũng không dối dám, chỉ cho là chính mình đuổi mấy ngày lộ, đôi mắt có điểm hoa. Đoàn người thực mau về tới căn cứ, còn chưa chờ xuống xe, căn cứ người liền đón đi lên, nhìn đến bọn họ bình an trở về một đám cao hưng đến giống ăn tết giống nhau. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại, so kế hoạch chậm một ngày, lão đại mau lo lắng gần chết, mau cùng ta cùng đi thấy lão đại. Một cái xinh đẹp nữ hải tiếp đón bọn họ. Mọi người đem xe giao cho những người khác sau, liền cùng nữ hải cùng đi căn cứ văn phòng, đi vào liền đêm tối hôm qua kỳ ngộ nói một lần, bàn làm việc trước nam sinh cười không ngừng, cổ đều chém đứt còn có thể đi. Ta như thế nào chưa thấy qua như vậy kiên cường tăng thi. Thật sự a lão đại chúng ta khi nào đã lừa gạt ngươi a, tự mình lấy xẻng chụp tang thi người lập tức nói, nam sinh mi mắt con cong, quanh thân lộ ra một loại ôn nhuận như ngọc khí chất, được rồi, bình an đã trở lại liền hảo, mặt khác cũng đừng cùng ta xả, vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, hắn lên tiếng, dây tiếp theo quý thính liền đi ra, bác vân ca, ai ra xinh đẹp nội tử, lão đại ngươi nhận thức, như thế nào còn gọi ngươi cả a, người nọ lập tức nói, nam sinh cười cười, ân. Ta bà con xa biểu muội, khi còn nhỏ gặp qua, vừa mới tới đến cậy nhờ ta. Thiệt hay giả? Nếu rất nhiều năm không gặp, vì cái gì sẽ đột nhiên tới đến cậy nhờ? Người nọ khó hiểu. Quý Thính chậm rãi mở miệng, tuy rằng liền khi còn nhỏ gặp qua vài lần, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy Bắc Vân Ca là trên thế giới người lợi hại nhất, cho nên một gặp được tang thi triều, đệ nhất ý tưởng chính là làm Bắc Vân Ca bảo hộ ta, cho nên liền một lòng tới thành phố Á tìm hắn, may mắn làm ta tìm được rồi. Nam chính Bắc Vân Tính cách hảo bản lĩnh đại, duy nhất khuyết điểm chính là trí nhớ không tốt lắm, nàng lúc trước ngay trước mặt hắn, giảng quá trong nguyên văn vài món hắn khi còn nhỏ sự, cho nên hắn cơ hồ không có hoài nghi liền tiếp nhận nàng cái này biểu muội Nếu đương sự đều xuyên qua không được, kia những người khác càng không cần phải nói. Hắc, mội tử, người ý tưởng này đã có thể đúng rồi, chúng ta láo đại chính là lợi hại, người lưu lại nơi này yên tâm đi. Quả nhiên, người nọ nghe xong không hề lòng nghi ngờ. Quý thính cười cười, phối hợp khen vài câu. Bác Vân có chút ngượng ngùng, đi theo tách ra đề tài, vừa trở về mấy nam nhân tưởng cùng Quý Thính lôi kéo làm quen, há mồm liền phải giảng tối hôm qua cái kia tăng thi chuyện xưa. Bác Vân ngại bọn họ mất mặt, bọn họ mới vừa khai cái câu chuyện Bác Vân liền đem bọn họ tống cổ đi ra ngoài. Tìm ta có việc sao? Bác Vân mỉm cười hỏi. Quý Thính chầm mặt một cái trước mắt, sau một lúc lâu ru mắt nói, ta tưởng cùng ngươi mượn chiếc xe. Nàng từ Bác Vân nơi đó ra tới sau, lại đi căn cứ bác sĩ nơi đó một chuyến. Trở lại chỗ ở khi, sắc trời đã không còn sớm, mới vừa trở về liền nhìn đến Khương Du cùng thân đồ sổ ngồi ở trên sofa, sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, Khương Du hốc mắt còn đỏ. Quý thính vừa thấy liền đã biết, bác Vân đem sự tình nói cho các ngươi. Nếu hắn không nói, ngươi có phải hay không tính toán trọng đi, tiêu ta cùng ngươi bà ở căn cứ cấp điên. Khương Du nói đáy mắt liền nổi lên lệ quang. Mấy ngày nay bọn họ đã sửa lại xương hô, quý thính bị bọn họ chính thức nhận làm nữ nhi. Quý thính vội đến nàng bên cạnh ngồi xuống, ôn nu hướng nàng, như thế nào sẽ đâu, liền tính Bắc Vân không nói, ta cũng là muốn nói cho của các ngươi, ta tính toán đi ra ngoài một đoạn thời gian. Căn cứ sinh hoạt như vậy ăn ổn, ngươi vì cái gì muốn đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu. Khương Du không mắc lửa, không đợi nàng giải thích liền có chút hỏng mất, ngươi có phải hay không phải về cái kia hương chấn, có phải hay không muốn đi tìm Tiểu Xuyên. Mấy ngày nay vẫn luôn mệt mỏi buôn đầu, ai đều không có nhắc lại thân đồ Xuyên, giờ phút này nhắc tới đến hắn. Khương Du nước mắt liền giống chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau, không ngừng đi xuống rớt. Quý Thính hốc mắt tưởng đỏ trầm mặc. Thân đồ sổ thở dài một tiếng, Thính Thính, Tiểu Xuyên hắn đã. Liền tính ngươi tìm được hắn, cũng chỉ là tìm được một cái không có sinh mệnh thể xác, mà này phó thể xác là không đáng ngươi mạo hiểm hiểu không. Quý Thính an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hồi lâu lúc sau chưa xót mở miệng, ba, mẹ, Tiểu Xuyên không có chết. Thính Thính, ngươi đừng như vậy Khương Du run xuống tay bưng kín mặt. Nước mắt từ khe hở ngón tay tràn ra tới. Quý thính ôm lấy nàng, sau một lúc lâu hồng hốc mắt mở miệng, thật sự, ta có thể cảm giác được, hắn không có chết. Thính thính Khương Du có chút nói không được. Quý thính hít sâu một hơi, mẹ, ta trực giác thực chuẩn, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên thấy khi, ta xách cái kia cái dương sao. Trong lòng ngực Khương Du một đốn, ngồi thẳng nhìn về phía nàng. Quý thính quay mặt đi, ta trong dương hết thảy, đều là vì ứng đối trận này thai nạn. Mỗi loại đồ vật đều là cần thiết phẩm, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ ở tang thi chiều bùng nổ phía trước, cũng đã chuẩn bị tốt cái dương sao. Thính thính cương du ngơ ngẩn nhìn nàng. Quý thính bình tĩnh cùng nàng đối diện, bởi vì ta ở tang thi chiều bùng nổ phía trước, cũng đã trực giác sẽ có thai nạn phát sinh, vì thế chuẩn bị này hết thảy. Hiện tại ta cảm thấy hắn không có chết, cho nên ta phải đi về tìm hắn. Thân đổ xuyên chết đối nàng đã kích quá lớn, nàng mấy ngày nay mới phản ứng lại đây. Nếu Nam Sướng đã chết, kia thế giới này nhiệm vụ sẽ trực tiếp hoa vì thất bại, nàng sẽ tức khắc từ nơi này bắn ra đi, tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Nhưng hiện tại tới xem, thế giới còn hảo hảo, nàng còn bình yên lưu lại nơi này, duy nhất nguyên nhân chính là thân đổ xuyên cũng chưa chết. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì không có chết, tuy rằng từ hắn bị tang thi bao phủ ngày đó bắt đầu, người đọc quán niệm liền không hề ở nàng trong đầu đáp lại nàng vấn đề, nhưng quý thính chỉ dựa vào phía trước kinh nghiệm, cũng cảm thấy hắn không có chết, cho nên nàng phải đi về tìm hắn nhất định phải tìm được hắn. Khương Du ngơ ngẩn nhìn Quý Thính, tuy rằng lý trí nói cho nàng nhi tử đã chết, nhưng đối mặt Quý Thính kiên định ánh mắt, nàng trong lòng vẫn là xuất hiện một kia dao động, kia, ta cùng ngươi ba bổi người cùng đi. Không cần, ta chính mình đi tìm hắn liền hảo. Quý Thính nói xong, nhìn đến Khương Du còn muốn nói cái gì, lập tức cầm tay nàng, "Mụ mụ, ta đáp ứng quá tiểu xuyên, muốn bảo đảm các ngươi bình bình an an, các ngươi đừng rời khỏi căn cứ hảo sao?" Khương Du trong mắt phิếm nước mắt, chính là Đều không chuẩn đi, ta tuyệt không cho phép các ngươi có bất luận cái gì nguy hiểm. Thân đổ sổ trầm rộng đánh gãy. Quý thính dừng một chút, bình tĩnh cùng hắn đối diện, sau một lúc lâu lúc sau thân đổ sổ quay mặt đi. Quý thính nhếch môi, ba, ta nói chính là thật sự, tiểu xuyên hắn thật sự không có chết. Hai tử, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Thân đổ sổ nói xong, hồng hốc mắt về phòng. Quý thính thấy hắn không muốn lại liêu, tức khác trầm mặt. Khương Du bình tĩnh lại, ý thức được chính mình vừa rồi hôn đầu. Thân đồ xuyên là ở nàng mí mắt phía dưới bị tăng thi cắn, sao có thể còn sẽ tồn tại, thính thính, tiểu xuyên đã đi rồi, hàn nghèo dưới suối vàng, có biết nói, chỉ sợ cũng không nghĩ ngươi như vậy, mụ mụ tin tưởng ngươi trực giác thực chuẩn, chỉ là chuyện này. Nói đến một nửa, đột nhiên liền nói không nổi nữa. Ta biết, mẹ, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Quý thính ôn nu nói. Khương Du gật gật đầu, xoay người trở về phòng, quý thính ở trên sofa ngồi hồi lâu, cũng trở về chính mình phòng. Chỉ là tiến phòng liền trực tiếp thu thập đồ vật, để lại một tờ giấy sau phiên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, trực tiếp lái xe rời đi. Nàng cầm phía trước từ Bắc Vân nơi đó được đến giấy thông hành, trực tiếp lái xe đi ra ngoài, mau chạy đến cửa khi gặp Lý Hướng Minh, lập tức giáng xuống cửa sổ xe đối hắn nói, Ta đi ra ngoài mấy ngày, ngươi giúp ta nhìn ba mẹ, đừng làm cho bọn họ từ căn cứ rời đi. Ngươi làm gì đi? Lý Hướng Minh nhíu mày, Quý thính tưởng tượng đến muốn đi tìm thân đồ xuyên, tâm tình liền thập phần khoan khoái lập tức chiều hắn vẫy vẫy tay, liền lái xe rời đi. Lý Hướng Minh ở phía sau giống nàng dừng lại, Quý Thính Thính đến hắn thanh âm lập tức bỏ thêm một chân chân ga. Ban đêm trên đường không có gì người, ngẫu nhiên có tang thi xông tới, Quý Thính thói quen trực tiếp đụng phải đi, nửa điểm do dự đều không có. Một đường thẳng đường đi phía trước hai, ở trải qua viện nghiên cứu khi, đột nhiên một chân phanh lại ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm viện nghiên cứu đại môn xem, đáy mắt phiếm kỳ dị quang. Nếu thân đồ xuyên hiện tại con sống kia hắn còn thân ở tràn đầy tang thi chấn nhỏ chung giờ phút này tình cảnh hẳn là rất nguy hiểm, nếu có thể trực tiếp đem diệt tang thi dược tìm được, đem này đó tang thi đều tiêu diệt, hắn nguy cơ không phải trực tiếp hóa giải sao. Trong nguyên văn sở dĩ dùng 5 năm thời gian mới tìm được dược, đơn giản là viện nghiên cứu bên trong co tầng tầng cơ quan, nam chủ lúc ấy dị năng luyện đến trình độ nhất định mới có thể mở ra này đó cơ quan. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng thông qua nguyên văn có thể trực tiếp tìm được các loại mở khóa mật mã chỉ cần dùng người phi thường loại thủ pháp hay là có thể trực tiếp đi vào chỉ cần nàng hiện tại đem các loại khóa trước mở ra lại trở về đem bắc vân gọi tới kia chờ nàng mấy cái giờ sau đến chấn nhỏ khi bắc vân không sai biệt lắm cũng có thể đem dược truyền bá xong nàng là có thể trực tiếp mang thân đổ xuyên về nhà quý thính càng nghĩ càng tâm động rứt khoát xuống xe trực tiếp chuẩn bị thực thi nàng đem chính mình toàn phúc võ trang lên cầm bắc vân đưa nàng một thương triều viện nghiên cứu đi mà ở viện nghiên cứu ngầm một tầng Đã xương đùi bẻ gây tăng thi khập khiễng đi phía trước đi, trong miệng ô ô thì thầm thanh âm phảng phất đang nói chuyện, cẩn thận nghe nói, có thể nghe được mơ hồ mấy chữ. Quý! Nghe! Chương 128 Viện nghiên cứu nội nửa điểm ánh sáng đều không có, Quý Thính cầm một con loại nhỏ đèn tin chiếu, mới miễn cưỡng thấy do phía trước dù đáng tăng thi. Quý Thính phóng nhẹ bước chân, một bên lưu ý bốn phía tăng thi, một bên tiểu tâm dưới chân tùy ý có thể thấy được tạp vật, tránh cho phát ra nửa điểm độc tĩnh. Viện nghiên cứu kiến đến cực đại, riêng là từ cổng lớn đi đến gửi dược vật đại lâu, đều tiêu phí nàng không ít thời gian. Chờ tới rồi đại lâu trước khi nàng phía sau lưng đã ra một tầng hãn, đứng ở đại lâu trước lẳng lặng nghỉ ngơi, chẳng sợ mặc áo khoác trắng tang thi lập tức chiều nàng đi tới, nàng cũng bình tĩnh không có nhúc nhích, thẳng đến tang thi từ nàng bên cạnh người qua đi, nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Quý thính an tĩnh đứng, cẩn thận quan sát chung quanh tang thi, phát hiện bọn họ thật sự như trong nguyên văn giống nhau. Trên người không có nửa điểm vết thương, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, khá vậy cũng không khoa trương. Nếu không phải trước tiên biết, bọn họ là bởi vì khoảng cách vi rút thân cận quá, cho nên biến thành tăng thi sau cũng giống như người sống, chỉ sợ nàng liền trực tiếp bại lộ. Quý thính nghỉ đủ rồi, tiểu tâm hướng đại lâu đi. Đại lâu đỉnh tầng, một con cổ chém đứt nửa thanh, đầu lấy phi thường kỳ dị góc độ gục xuống tăng thi đang ở đi phía trước đi, ở nó phía sau, là đã cởi bỏ tầng tầng bảo hộ môn. Này một tầng chỉ có nó một con tăng thi, nó hồng hộp thanh âm ở trống vắng trong đại sảnh xuất hiện, hình thành một loại quỷ dị tiếng vang. Nó đi tới đi tới, cẳng chân đứt gây chân trái đột nhiên răng rắc một tiếng, dây tiếp theo đứt gãy chỗ liền khái ở trên mặt đất, nửa chỉ cẳng chân trực tiếp chu lên tới, nó cũng bởi vậy té ngã. Này một quăng ngã làm nó cổ lại tách ra điểm, chỉ còn lại có một phần ba da thịt còn hợp với đầu, tùy thời đều có hoàn toàn tử vong khả năng. Nó trên mặt đất dây rủa một lát, trước sau không có thể đứng lên. Chỉ phải một chút một chút đi phía trước bò Sau đó ở cuối cùng một đạo bảo hộ trước cửa Vươn chỉ còn lại có xương cốt ngón tay Bản năng ở mặt trên ấn xuống con số K Môn mở ra, tăng thi trong miệng hồn hển thanh thay đổi điểm điều Tựa hồ ở vì mở cửa mà cao hứng Dây tiếp theo nó lại lần nữa ngã trên mặt đất Lúc này phản phất đã chết giống nhau Hoàn toàn vô pháp lúc nhích Hồi lâu lúc sau Nó chỉ còn lại có bạch cốt ngón tay giật, giật Lại một lần ngoan cường đi phía trước bò Trên người đã sớm khô cạn huyết cùng thổ bị cọ đến trên sàn nhà, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Hồi lâu lúc sau, nó rốt cuộc bò tới rồi hai cái cắt trang một cái ống nghiệm ngăn cách dương trước. Phân biệt đựng đầy giống nhau như lúc trong suốt chất lòng ống nghiệm, giờ phút này liền ở cửa kính mặt sau, chỉ cần ấn trên cửa cái nút là có thể được đến dự tể. Tăng thi chạm vào hai cái cái dương, khó được an tĩnh xuống dưới. Nó không có thần trí nhưng cũng biết chỉ có thể lấy một loại, nếu chọn sai. Liền sẽ mang đến vô pháp tưởng tượng hậu quả Đang lúc nó tinh xảo khi Phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Tiếp theo là một cái kinh ngạc thanh âm Môn như thế nào khai Thanh âm này chỉ vang lên một cái trước mắt Liền giống ý thức được cái gì giống nhau Lập tức an tinh xuống dưới Tăng thi sau khi nghe được bản năng muốn gào giống Nhưng nàng thanh âm lại giống như có ma chú giống nhau tiêu nó hoàn toàn không thể động đậy Trên người mỗi một khối huyết nục đều kêu gào trốn Không cần bị nàng nhìn đến chính mình bộ dáng. Tang Thi thoáng khởi bắt lấy một cái ống nghiệm, dây tiếp theo liền ngã ở trên mặt đất, đầu lại lần nữa xé rách ngáy mắt, ống nghiệm trong suốt dược ngã xuống nó trên cổ. Trực tiếp theo yết hầu chạy đi xuống, trừ bỏ bị nó dót đi vào những cái đó, còn lại vi rút tắt thông qua không khí tản đi ra ngoài. Trong nháy mắt muôn vàng Tang Thi sao động gào giống, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà sối một thân dược Tang Thi, tất hoàn toàn nằm trên mặt đất không thể động. Quý Thính mới vừa đi đến đỉnh tầng, còn chưa đến cái thứ nhất mật mã môn, liền nghe được Tang Thi sao động. Nàng trong lòng cả kinh, theo bản năng chạy đến bên cửa sổ, đi xuống vừa thấy trong lòng tức khắc kinh ngạc. Nguyên bản còn ở viện nghiên cứu các tăng thi, giờ phút này điên giống nhau ra bên ngoài chạy, tựa hồ nơi này có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi đi chung nó, mà ly viện nghiên cứu có một khoảng cách những cái đó tăng thi, đều gào giống phụ phục, nếu cẩn thận nghe chúng nó tiếng hô. Bên trong lại là trộn lẫn sợ hãi. Quý thính xem xong những cái đó phủ phục tăng thi, lại tiếp theo xem còn ở ra bên ngoài chạy các tăng thi. Sau một lúc lâu ngơ ngẩn lẩm bẩm một câu, tăng thi tốc độ. Như thế nào biến nhanh? Không đúng, không ngừng là tốc độ. Này đó tăng thi tựa hồ còn có thị lực, vẫn luôn ra bên ngoài điền chạy những cái đó tăng thi. Có mấy chỉ liên tiếp vài lần đều thiếu chút nữa đánh vào trên cây, nhưng mỗi lần đến trước mặt đều dễ dàng né tránh. Hôm nay tuy rằng lãnh nhưng lại không có quát phòng, những cái đó thụ an an tĩnh tinh đứng ở nơi đó. Nếu không có thị lực, lại sao có thể trốn đến khai? Quý thinh trái tim chậm rãi chậm xuống lại không rảnh lo đi tìm dược, mà là xoay người hướng dưới lầu chạy. Mà ở nàng mới đầu vị trí hơn 10 mét ngoại, một khối tang thi trên người miệng vết thương đang ở ủng ngục, ngục mạo phao, không ngừng sinh ra dịch nhầy bao trùm thân thể, thực mau tang thi đã bị hoàn toàn bao vây lại. Này đó dịch nhầy dần dần biến ngạnh, tựa như một tầng thân xác, chặt chẽ đem tang thi bao bọc lấy. Đi xuống chạy quý thính tim đập thật sự mau, trong đầu không ngừng triệu hoán người đọc quan nghiệm, muốn hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên văn trận này hai nạn rằng có 5 năm. Nhưng này 5 năm tang thi rõ ràng không có tiến hóa, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, mới có thể dẫn tới cùng nguyên văn không giống nhau cốt truyện phát sinh. Đáng tiếc người đọc quán niệm giống như không tồn tại giống nhau, mặc cho nàng như thế nào kêu gọi, cũng chưa có thể đem nó kêu ra tới, quý thính chỉ có thể trước đi xuống chạy. Bởi vì viện nghiên cứu tang thi là nàng tận mắt nhìn thấy chạy trốn, cho nên nàng xuống lầu khi không có cố tình giảm bớt bước, bước chân, chỉ là chờ chạy mau đến cổng lớn khi, mới thấp người giấu đi. Giờ phút này từ viện nghiên cứu chạy ra đi tăng thi liền ở nàng xe bên cạnh, cùng mặt khác tăng thi giống nhau phủ phục trên mặt đất, khuôn mặt sinh động như thật, hoàn toàn không giống như là đã chết người. Quý thính cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, đếm đếm sau xác định có mấy chục cái, mày không cấm nhíu lại. Chúng nó ly xe thân cận quá, hiện giờ tốc độ cùng thị lực cũng khôi phục chút, nếu như vậy tiến lên, thực dễ dàng bị phát hiện. Đang lúc nàng do dự khi, có tăng thi gào giống thanh dần dần nhỏ, tựa hồ nào đó nghi thức đã tới rồi cuối cùng. Quý thính ý thức được nếu lúc này không chạy, chỉ sợ cũng rất khó chạy mất, vì thế hít sâu một hơi nhẹ nhàng đi phía trước đi, ở mau đến chúng nó bên người khi hướng tới xe vọt qua đi. Các tang thi còn ở vào sợ hai chung, vẫn chưa ý thức được có người tới gần, chờ nghe được thanh âm khi quý thính đã chui vào trong xe, trực tiếp đem cửa xe khóa lại. Các tang thi gầm rú chiều nàng phóng đi, quý thính ánh mắt sắc bén lên, một chân chân ga chiều sau đánh tới, xe nghiền qua tang thi thân thể, phát ra buồn trọng tiếng vang này đó phản phất người sống giống nhau tang thi lập tức kêu thẳng thiết quý thính không chút nào mềm lòng đêm này đó thân thể hoàn hảo tang thi đều đụng phải một lần thẳng đến xác định người khác có thể liếc mắt một cái liền nhận ra chúng nó là tang thi sau mới lái xe sông ra ngoài Lệnh mặt hướng chấn nhỏ đi nàng ở xe chạy một khoảng cách sau không khỏi thầm mắng một tiếng mạnh đánh tay lái chiều tới khi lộ đi dọc theo đường đi gặp được không ít sao động tang thi nàng đều không chút do dự đụng phải qua đi một đường ma chắn giết ma thực mau trở về tới rồi căn cứ Bắc vân ca cùng hướng mình ca đâu. Quý thính tiến căn cứ liền hỏi, biết được bọn họ ở văn phòng sau, lập tức hướng bên kia đi. Đương nàng một chân đá văng cửa văn phòng khi, bác vân cùng lý hướng mình đám người đang ở mở họ, nhìn đến nàng sau đều có chút nghi hoặc. Quý thính không cho bọn họ phản ứng thời gian, tiến vào sau nói thẳng, tăng thi tiến hóa, hiện tại tốc độ có điều tăng lên, thị lực cũng hảo lên. Nàng vừa dứt lời, mọi người sắc mặt biến đổi. Người nói chính là thật sự. Bác vân ngừng mi xem nàng. Quý Thính thở hồn hển cùng hắn đối diện, không sai, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa ta hiện tại muốn thẳng thắn một chút sự tình, ở đây đều là bác vân ca tâm phúc, ta tin được các người, cho nên mọi người đều không cần đi. Quý Thính thấy nàng trạng thái không đúng, lý hướng minh không khỏi muốn ngăn lại nàng. Quý Thính lại đánh gây hắn nói, ta từng ở tang thi chiều bùng nổ phía trước, tận mắt nhìn thấy đến quá tương lai. Ở đây người đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Quý Thính chấn định nhìn bọn họ từng câu từng chữ thẳng thắn một ít việc, bao gồm chính mình căn bản không phải Bác Vân biểu mội sự, cùng với chính mình vì cái gì làm như vậy nguyên nhân. Ta sở dĩ ở lần đầu tiên nhìn thấy hướng minh ca khi, liền như vậy tín nhậm hắn, thả muốn cùng hắn cùng nhau tới thành phố A, chính là bởi vì biết hắn sẽ đi theo Bắc Vân ca, sẽ trở thành hiệp trợ hắn cứu vất thế giới anh hùng quý thính nói, thanh âm bắt đầu phát run, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Ngồi đây toàn tĩnh, sau một lúc lâu, Bác Vân trầm giọng nói, Ngươi phía trước vẫn luôn giấu giếm này đó, vì cái gì hiện tại nói? Bởi vì ta cảm thấy thân đồ xuyên không có chết. Quý thính hốc mắt phím hồng, ta cảm thấy hắn không có chết, hẳn là liền ở chấn nhỏ chỗ nào đó trốn tránh. Hiện tại tang thi đột nhiên tiến hóa, ta sợ hắn tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng phản ứng quá chậm, tại ý thức đến thân đồ xuyên không chết khi đã là hai ngày này sự, nhưng bởi vì muốn đem cha mẹ hắn giàn xếp hảo, cho nên thẳng đến đêm nay mới rút ra không, lại không nghĩ rằng tang thi tiến hóa. Cho nên ngươi tưởng ta hiện tại liền cùng ngươi cùng nhau, đi viện nghiên cứu cầm dược cứu thế, thuận tiện giải quyết thân đổ xuyên khốn cảnh. Bác Vân lại hỏi, không sai, ta tưởng ngươi mau chóng cùng ta cùng đi, bởi vì kia hai cái dược hoàn toàn giống nhau, chỉ có ngươi mới có thể lựa chọn đối quý thính lập tức gật đầu, kỳ thật liền tính không có thân đổ xuyên sự, ta cũng sẽ tưởng cái biện pháp đem chuyện này nói cho ngươi, chẳng qua không có giờ phút này như vậy cấp bách, bởi vì ta không nghĩ tới tang thi cư nhiên tiến hóa. Bác Vân bình tĩnh nhìn nàng trong lúc nhất thời không nói gì. Cái này kẻ lừa đảo, ta không tin nàng, lão đại ngươi đừng mắc nhu. Một tên béo khinh thường nói, hắn gặp qua nhiều như vậy dị năng giả, còn chưa bao giờ biết cái nào có biết trước năng lực, huống chi nàng ý tứ là, nàng có biết trước năng lực còn ở tang thi chiều phía trước. Lão bà ngươi có cái tình nhân, là nàng đại học đồng học, nhiều năm như vậy vẫn luôn không đoạn quá, nàng lại quá mấy ngày liền sẽ cuốn ngươi tiền cùng hắn tư buôn, sau đó vừa ra căn cứ không bao lâu liền gặp được tàng thi. Hai người trực tiếp đã chết. Quý thính không chút nghĩ ngợi nói. Mập mạp sửng sốt một chút, đột nhiên giận dữ, đánh mẹ ngươi dám. Béo ca được rồi được rồi, nàng nói hiệu nói vượng, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt Lý hướng minh chạy nhanh ngăn lại mập mạp. Mập mạp giống giận muốn cùng quý thính tính sổ, quý thính lại vứt bỏ hết thảy lộn xộn thanh âm, khẩn cầu nhìn bác vân. Hồi lâu lúc sau, bác vân chậm rãi mở miệng, hảo, ta tin ngươi. Phía trước hắn liền cảm thấy kỳ quái vì cái gì rất nhiều chính mình một mình trải qua sự quý thính đều có thể nói ra, nguyên bản tưởng chính mình trí nhớ không tốt, cho nên nhớ lầm, hiện tại ngâm lại, chính mình không sai, chỉ là bị nàng cấp lẫn lộn. Cảm ơn quý thính hốc mắt hơi ướt. Lao đại ngươi thật tin nàng. Mập mạp không phục. Bác Vân liết hắn một cái, nàng cha mẹ còn ở căn cứ, không cần thiết gạt chúng ta, đi thôi, đi viện nghiên cứu. Nói xong liền trực tiếp đi lấy một thương. Quý thính cảm kích nói lời cảm tạ, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài trong văn phòng người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là lý hướng minh nhắc nhở một câu đi à còn thất thần làm gì những người này mới phản ứng lại đây chạy nhanh đi theo đi đoàn người ngồi tam chiếc xe hô hô lạp lạp ra bên ngoài chạy thực mau liền đến viện nghiên cứu trước cửa nhìn đến trên mặt đất bị nghiền đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt mập mạp mắng một tiếng như vậy gây tưởng ai làm ta quý thính bình tĩnh thừa nhận ở hắn khai trảo phung trước trước một bước mở miệng những người này có thể là bởi vì ly dược gần nhất Cho nên biến thành cường thi góp người sống không sai biệt lắm, ta sợ sẽ có người nghĩ lầm bọn họ là sống, liền đem bọn họ đâm một lần, miễn cho người bình thường thụ hại. Mập mạp nháy mắt nghẹn một chút, bởi vì quý thính nói được. Rất có đạo lý. Đang ở bọn họ nói chuyện khi, một con tang thi đi tới cửa sổ xe trước, dây tiếp theo đột nhiên phát đi lên, rắn cửa sổ xe bắt đầu gào giống. Lý Hướng Minh kinh ngạc nói, thật đúng là có thể thấy. Bác Vân một mục thương đem tăng thi bạo đầu. Nhìn trước mắt Phương Dũng lại đây mười mấy chỉ tăng thi, mặt châm xuống nhàn nhạt nói, đại gia cẩn thận một chút, lần này phỏng chừng sẽ rất khó làm. Là, đoàn người nói, trực tiếp xuống xe đánh tăng thi, thực mau mười mấy chỉ tăng thi liền toàn đã chết, nơi xa còn có nghe được động tĩnh tăng thi không ngừng hướng bên này, bọn họ nhanh chóng quyết định hướng đại lâu thượng chạy tới. Đại lâu chung vẫn như cũ không có tăng thi, quý thính một đường thông suốt đem bọn họ mang theo qua đi, trực tiếp tới rồi tầng cao nhất, sau đó, không có khả năng. Ta biết trước tương lai, nơi này môn vẫn luôn là khóa, 5 năm sẽ không có bất luận kẻ nào tiến vào. Quý thính không thể tin tưởng đi phía trước đi, đẩy ra từng đạo môn, trực tiếp vào bảo quản dược vật tận cùng bên trong phòng. Sau đó liền nhìn đến hai cái không ngăn cách dương. Nàng ngơ ngẩn nhìn cái dương, thanh âm nháy mắt không có sức lực, không có khả năng. Ta lại không có cải biến này đoạn cốt truyện, sao có thể sẽ có người trước nam chủ một bước lấy đi dược. Quý thính, nơi này cái gì đều không có. Bác Vân nhíu mày. Quý thính trinh lăng nhìn về phía hắn, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự biết trước tương lai. Ta tin ngươi, không nói đến ngươi không nhúc nhích cơ nói dối, chính là phía trước ngươi nói những cái đó sự, cũng đã nghiệm chứng ngươi nói đều là thật sự Bắc Vân nói xong trầm mặc một cái trước mắt, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, tương lai loại đồ vật này, là tùy thời có thể sửa đổi biến hóa, nó đều không phải là là cố định, có lẽ hôm nay chính là ngang trời xuất hiện một cái thay đổi người, tăng thi đột nhiên tiến hóa cũng cùng hắn cầm hai chi dược có quan hệ, không có khả năng. Nơi này tương lai chính là cố định, trừ phi có người có ý thức mạnh mẽ sửa đổi quý thính theo bản năng phủ nhận, nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Có người đột nhiên sửa đổi. trừ bỏ chính mình bên ngoài, nàng chỉ có thể nghĩ đến thân đồ xuyên, bởi vì chỉ có hắn là cùng chính mình giống nhau, đã biết rõ cốt truyện thả biết viện nghiên cứu trạm kiểm soát là như thế nào phá. Là hắn sao? Là hắn đã tới sao? Quý thính nhất thời có chút thất thần. Bác Vân nhìn như vậy nàng buông tiếng thở dài. Do dự sau một lúc lâu nhìn mắt Lý Hướng Minh, Lý Hướng Minh chậm rãi mở miệng, quý thính, ta cũng tin ngươi, nhưng liền cùng Bắc Vân nói giống nhau, tương lai loại đồ vật này là tùy thời đều khả năng sửa đổi, tựa như triệu Hằng kia sự kiện. Nếu ngươi có thể biết trước đến triệu Hằng sẽ hại hắn, như thế nào cũng không có khả năng cùng chúng ta cùng nhau không phải sao. Ta biết triệu Hằng sẽ hại hắn, chỉ là lần đó chúng ta tránh đi, cho nên lần thứ hai mới đại y quý thính còn ở ngây người, nghe được hắn nói theo bản năng trả lời, đúng rồi. Về tương lai sẽ phát sinh sự, ta đã cùng thân đồ xuyên nói qua, nói không chừng dược là hắn lấy đi đâu. Quý thính. Chấn nhỏ ly thành phố A vài tiếng đồng hồ xe trình, liền tính hắn còn sống, lại sao có thể ở không xe dưới tình huống chạy tới nơi này, liền tính hắn có chính mình biện pháp, vì cái gì không chức tìm chúng ta. Ngươi cũng nói với hắn quá muốn tìm Bác Vân, Bác Vân ở thành phố A tên tuổi như vậy vang, không tồn tại không hảo tìm khả năng đi. lý hướng minh như mày. Quý thính lông mi run một chút vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Lý Hướng Minh chậm lại ngữ khí, dựa theo ngươi nói, tương lai không cũng tương đương thay đổi sao, cho nên hiện tại dược bị những người khác lấy đi, cũng không phải không thể nào, đến nỗi thân đồ xuyên, ta cảm thấy ngươi nên bình tĩnh một chút. Nếu giống nàng nói, nàng chỉ biết trước một lần tương lai, kia cùng Triệu hàng cùng nhau rời đi chạm xăng dầu, nhất định là ở nàng biết trước ở ngoài sự, đồng dạng, thân đồ xuyên ở chấn nhỏ xảy ra chuyện cũng là. Nếu là ở nàng biết trước ở ngoài sự, kia nàng liền không thể kết luận thân đồ xuyên còn sống. Bác Vân đáy mắt cũng ngầm có ý xấu lo, hiển nhiên cũng là cảm thấy nàng tinh thần xảy ra vấn đề. Quý Thính lẩm bẩm, hắn khẳng định con sống, nếu không thế giới này. Nàng lời nói còn chưa nói xong, trong đầu vẫn luôn không động tĩnh người đọc quán niệm đột nhiên xuất hiện. Bởi vì buồn văn trung giả thiết đặc thù, nhân loại biến thành tang thi sau tạm không tính làm tử vong, chỉ có tang thi mất đi hành động năng lực hoàn toàn hủ hóa, mới tính hoàn toàn tử vong. Quý Thính ngơ ngẩn hồi lâu lúc sau mới hiểu được người đọc quán niệm ý tứ thế giới này sở dĩ không có kết thúc gần nhất có thể là bởi vì thân đồ xuyên còn sống thứ hai có thể là thân đồ xuyên biến thành tang thi sau còn chưa hoàn toàn hủ hóa mà kết hợp thực tế loại nào khả năng tính lớn nhất tựa hồ không cần nói cũng biết nàng trong lòng giống như có nào đó góc vỡ vụn sắc mặt tái nhợt như du hồn giống nhau bác vân có chút không đành lòng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài lý hướng minh tiến lên đỡ lấy quý tính đối bác vân nói hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được cái kia cầm giữ người, làm hắn đem dược dao ra đây. Mênh mang biển người, thượng nào đi tìm. Mập mạp nhịn không được nói tiếp. Mọi người tức khắc nhìn về phía quý thính, tuy rằng biết nàng khẳng định cũng không biết, nhưng tổng đối nàng báo điểm cái gì kỳ vọng. Quý thính trầm mặc hồi lâu, mới đánh lên tinh thần nói, dưới lầu viện trưởng trong văn phòng, có vi rút giải hòa độc nghiên cứu hồ sơ, nói không chừng có thể tìm ra phôi phương. Nàng tiếng nói vừa dứt, có hai người liền lập tức chạy ra đi, mập mạp nói thầm một câu. Các ngươi như thế nào đều như vậy tin tưởng năng A. Kia hai người đi mau trở lại cũng mau, khi trở về cầm một cái hồ sơ túi rất là vui sướng, Quý thính nói được không sai. Sắc thật là về tăng thi vì rút nghiên cứu, có cái này, phối ra giải dược cũng là thực mau sự. Như thế nào, tăng thi còn có thể một lần nữa biến trở về người. Mập mạp dôi dài cổ. Người nọ cười nói, sao có thể. Người là đã chết lúc sau mới biến tăng thi, tăng thi chính là một khối có công kích tính thi thể mà thôi. Cái gọi là giải dược, cũng là tiêu diệt chúng nó lực công kích, đem chúng nó một lần nữa biến thành an tĩnh thi thể dược. Mập mạp suy một tiếng, đem đầu lại rụt trở về. Viện nghiên cứu đã không có dược, đoàn người liền hướng ra ngoài đi đến, ở đi đến trong viện khi Bắc Vân dừng một chút, nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía đại lâu. Làm sao vậy lão đại? Mập mạp hỏi. Bắc Vân nhíu mày, này đó tang thi vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, lại không dám tiến viện nghiên cứu đại môn, có phải hay không nơi này có thứ gì? Phỏng chừng là nơi này phía trước thả giải giựt đi. Mập mạp thuận miệng một câu, nói xong ý thức được chính mình loại này cách nói tương đương thừa nhận Quý Thính biết trước năng lực, lập tức mặt có chút đen. Bên cạnh một cái huynh đệ đồng tình vô, vô bờ vai của hắn, không có việc gì, tương lai không phải thay đổi sao? Nói không chừng lao bà ngươi liền không chạy đâu. Lan mẹ ngươi. Quý Thính cùng Lý Hướng Minh đi ở cuối cùng, không có nghe được bọn họ nói, ở đi đến trong việc khi, Lý Hướng Minh hỏi, cùng chúng ta trở về sao? Ta đi chấn nhỏ Quý thính rụ mắt, tuy rằng biết rõ thân đồ xuyên biến thành tang thi khả năng tính muốn so còn sống khả năng tính đại đến nhiều, nhưng nàng không chính mắt nhìn thấy hắn, liền vô pháp hết hy vọng. Lý hướng minh biết chính mình khuyên không được nàng, chầm mặc một cái chớp mắt sau chậm rãi mở miệng, cho ngươi một vòng thời gian, một vòng lúc sau nếu không trở lại, ta khiến cho thúc thúc cá gì tự mình đi tìm ngươi. Hướng minh ca quý thính như mày. Lý hướng minh cười cười, mặt mày trung tự mang bị khí, nếu không sợ thúc thúc cá gì có nguy hiểm. Vậy ngàn vạn đừng hảo hảo bảo hộ chính mình. Quý thính ý thức được hắn đã phát hiện chính mình tử trí, trong lúc nhất thời trầm mặc. Ở không có tìm được thân đồ xuyên phía trước, nàng sẽ không rời đi thế giới này, đến nỗi ở tìm được hắn lúc sau. Nếu hắn biến thành tăng thi, kia nàng kỳ thật cũng không cần phải lưu tại thế giới này. Người A, thật là lý hướng minh buông tiếng thở dài, xoa nhẹ một phen nàng tóc. Quý thính nhấp môi theo đi ra ngoài, chính mình đơn độc một chiếc xe chiều chấn nhỏ đi, bác vân đám người cũng quay đầu trở về căn cứ bị mọi người bỏ xuống viện nghiên cứu tầng cao nhất thượng cực gần ẩn nấp một góc một cái trong suốt phiếm hồn thân xác vươn một bàn tay trong tay nắm một con ống nghiệm bên trong trong suốt dược hồi lâu lúc sau thân xác phá vỡ một đôi lạnh nhạt đôi mắt mở ba ngày sau mập mạp lão bà cùng tình nhân tư buồn bảy ngày sau bởi vì tang thi tiến hóa căn bản vô pháp tiến vào chấn nhỏ bên trong quý thính về tới căn cứ đảo mắt đó là một năm quý thính lại một lần lái xe chuẩn bị ra cửa lại qua bên kia a tổng thượng người trẻ tuổi cười hì hì mở miệng quý thính tỷ ngươi này ba ngày hai đầu hướng chấn nhỏ chạy bên kia tang thi thấy ngươi đều phải hủ chết đi quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái muốn thật như vậy dễ dàng chết ta cũng không cần như vậy lao tâm lao lực hiện tại tang thi tốc độ mau thị lực hảo còn chưa tính trong khoảng thời gian này càng là dần dần tiến hóa ra hợp tác năng lực nàng căn bản đừng nghĩ rửa hôn tiến vào chấn nhỏ chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền đi sát một ít giảm bất tìm người lực cản Trải qua này đã hơn một năm nỗ lực, hiện tại chấn nhỏ thượng chỉ còn lại có ban đầu một phần mười tăng thi, chỉ cần lại nỗ lực một trận, nàng liền đi vào chấn nhỏ bên trong. Chúc tỷ tỷ thành công. Người trẻ tuổi cười vây tay. Vị này tỷ tỷ đối bạn trai si tâm, căn cứ người quả thực rõ như ban ngày, tuy rằng biết nàng chú định sẽ thất vọng, nhưng nhìn đến nàng mỗi lần đều chứa đầy hy vọng chạy tới chạy lui, bọn họ liền không đành lòng khuyên nàng. Quý thính cười cười, lái xe chiều chấn nhỏ đi. Con đường này nàng khai rất nhiều lần. Sớm đã phi thường quen thuộc, chờ tới rồi chấn nhỏ khi trời đã tối rồi sung dưới, như thường lui tới giống nhau xa quang đèn một chiếu, mỗi nhận rõ một khuôn mặt không phải thân đồ xuyên, liền trực tiếp khai một thương đánh chết. Một hồi đơn người hành động rằng có 3-4 giờ, thẳng đến nàng mệt mỏi tới rồi cực hạ, vẻ mặt tiểu tụy tính toán lái xe rời đi, gì, từ đâu ra xe mới. Nàng chú ý tới ven đường chấn nhỏ cửa mới tinh xe, không khỏi ở thuận tay đánh chết mấy chỉ tăng thi sau chạy qua đi, vừa thấy chìa khóa còn ở trên xe. Bình xăng biểu hiện vẫn là mãn, nàng tức khắc vui vẻ, lập tức vứt bỏ chính mình dính một đống huyết nhục xe, chạy tới khai xe mới. Bởi vì chính mình chiếm nhân ra xe, quý thính vị biểu xin lỗi, hảo tâm đem chính mình xe cùng chìa khóa xe toàn giữ lại, sau đó không hề tâm lý gánh nặng đem xe mới khai đi rồi. Trong bóng đêm, một bóng hình từ nhỏ trong chấn đi ra, nhìn chầm chầm nàng xe nhìn hồi lâu, cuối cùng mở ra ghế điều khiển cửa xe, cửa xe khai trong nháy mắt, một cổ đặc thù hương vị quanh quẩn chốt mũi, hắn trầm mặc hồi lâu. Mới ngồi xuống, quý thính đang tới gần chấn nhỏ một cái vứt đi bãi đỗ xe ngừng lại, đơn giản thu thập một chút ăn một chút gì, liền trực tiếp phóng bình ghế dựa ngủ hạ. Ở nàng ngủ thời điểm, nàng xe lái qua đây, thân ảnh từ trên xe xuống dưới, ngừng ở nàng nơi xe chính phía trước. Nhìn trên ghế điều khiển ngủ say gương mặt này, hắn rội tay xoa chính mình trái tim, chờ ý thức được không có nhảy lên sau mới bông. Hắn nhìn thật lâu thật lâu về sau đi đến cửa xe trước, vươn tay điểm ở cửa xe khóa lại. Chỉ chốc lát sau khóa lại liền mạo khói trắng, dễ như chở bàn tay liền mở ra cửa xe. Cửa xe khai trong nháy mắt, một con lạnh băng mục thương để ở trên đầu của hắn, quý thính không chút để ý thanh âm vang lên khi, liền đôi mắt đều lười đến mở to. Huynh đệ, có hay không người đã nói với người, quấy dày người khác ngủ là kiện thực không đạo đức sự à? Hắn trầm mặc hồi lâu, mặt vô biểu tình trả lời, không có. Quý thính sừng sốt mở choang mắt nhìn về phía hắn mặt, sau một lúc lâu hốc mắt đỏ lên. Nước nở một tiếng nào vào trong lòng ngực hắn, thân đồ xuyên. Ta liền biết ngươi còn sống. Dưới ánh trăng, thân đồ xuyên mặt tái nhợt không có huyết sắc, ban đầu những cái đó vết sẹo tàn khuyết, giờ phút này cũng đã nhất nhất bước phẳng, hoàn toàn không có tồn tại quá dấu vết. Hắn lặng lặng đứng, rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực người là ấm, nhưng đấy mắt lại nửa điểm cảm tình đều không có. Hắn vươn tay, xoa nàng mảnh khảnh sau cổ, chỉ đợi nhẹ nhàng phát lực, là có thể đem nàng cấp bẻ gãy. Hắn còn không có tới kịp động thủ. Ví thính một quyền nện ở hắn trên bụng, hồng hốc mắt chiều hắn giống, ngươi cái vương bắt đảng. Còn sống vì cái gì không tới tìm ta. Có biết hay không ta cho rằng ngươi biến thành tăng thi, ta đều làm tốt tìm được ngươi cùng ngươi cùng chết chuẩn bị. Nàng nói, lại đối hắn một đồn đấm, thân đổ xuyên không phản ứng lại đây, trực tiếp bị tấu nốc. chương 129 Ngươi đáp ứng rồi ta muốn bình an trở về, muốn cùng ta cùng nhau tìm được tiêu diệt tăng thi dược cứu vất thế giới, muốn cùng nhau thi đại học cùng nhau tốt nghiệp, ngươi nói phải hướng ta cầu hôn ngươi cái vương bất đản biết ta tìm ngươi bao lâu sao bọn họ đều cho rằng ngươi chết ô quý thính nói vô lực quỷ gối trên mặt đất ôm hắn chân thất thanh khóc giống nàng lời nói tự tự khắp huyết bao hàm vô số hủy khuất cùng thống khổ thân đổ xuyên lại không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng đỉnh đầu toàn sau một lúc lâu lạnh leo ngón tay đặt ở nàng trên đầu nghĩ thẩm chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức nữ nhân này đầu lâu liền sẽ bị hắn bóp nát lạnh quý thính rầm rì một tiếng Thân đổ xuyên theo bản năng bắt tay lấy ra, hắn túc một chút mi, tiếp theo liền nhìn đến quý thính mở to nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn về phía chính mình, hắn ghét hầu giật mình, nhìn cái gì. Xem ngươi cũng không được sao. Quý thính nhìn hắn gương mặt này, trong lòng vẫn là có điểm khí, nghe vậy không khỏi chừng hắn liếc mắt một cái. Thân đổ xuyên ánh mắt tối sầm xuống dưới, dám cùng ta nói như vậy, tin hay không ta giết. Người tay hảo lạnh a, là ăn mặc quá mỏng sao. Quý thính làm lơ hắn thanh âm, túi đầu lo lắng nắm lấy hắn tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng hà hơi, thân đồ xuyên cổ quái nhìn nàng, cảm thấy nàng trong chốc lát biến đổi cảm xúc có điểm tố chất thần kinh, ngón tay bị đối phương ấm áp lòng bàn tay bao vây, là thân đồ xuyên đã quên đi cảm giác, hắn trầm mặc nhìn nữ nhân này, cái mũi có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt tranh hương, mặc kệ là nàng mặt vẫn là trên người nàng hương vị đều làm hắn xa lạ lại quen thuộc, nhưng có một chút có thể xác định chính mình vô pháp xuống tay sát nàng, chờ ý thức được chính mình cái này ý tưởng sau. Hắn lại một lần sử sốt. Từ pha kén, hắn còn chưa bao giờ từng có loại này cảm xúc dao động, càng chưa từng có chính mình vô pháp giết ai tâm tư. Như là vì kháng cự loại này ý tưởng, hắn tay từ nàng trong tay tránh thoát ra tới, ngón trỏ chống lại cái chán của nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm thủng, nàng liền sẽ cảm nhiễm tăng thi vi rút, mà bởi vì hắn độc tính, nàng căn bản không có cơ hội biến thành tăng thi, liền sẽ trực tiếp tử vong. Chỉ cần hắn đầu ngón tay dùng một chút lực. Bang! Quý thính một phen mở ra hắn tay, không cao hứng dò hỏi, ta giúp ngươi ấm tay, ngươi chọc ta làm cái gì? Tính tính, ngươi tay như vậy lạnh, như vậy ấm phỏng trừng một đêm đều sẽ không nhiệt, vẫn là cùng ta lên xe đi. Trên xe có máy sưởi quý thính nói, nếu mày đem hắn đẩy đến trên ghế phụ, chính mình còn lại là ngồi xuống điều khiển vị. Tuy rằng thanh âm khả năng sẽ đưa tới tăng thi, nhưng là ngươi đừng sợ, ta hiện tại nhưng lợi hại, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nàng cùng thân đồ xuyên nói này đó, kỳ thật có điểm tiểu khoe ra ý tứ. Rốt cuộc tách ra này một năm, nàng ở phi thường nỗ lực trưởng thành, trong căn cư ai đều không có giống nàng giống nhau nhiều như vậy thực chiến kinh nghiệm, nàng sức chiến đấu đã sớm số một số hai. Nhưng mà thân đồ xuyên nghe xong lại càng muốn sát nàng, tuy rằng hắn cũng không cho rằng chính mình cùng bên ngoài huyết nhục mơ hồ những cái đó là một loại đồ vật, nhưng hắn rốt cuộc cũng là tang thi, nữ nhân này lấy sát tang thi làm vui, hắn bản năng muốn sát nàng. Nhưng mà mỗi khi hắn muốn động thủ, đều sẽ có mặt khác một loại bản năng ra tới ngăn lại hắn. Thân đồ xuyên nhất không thích bị bản năng khống chế, loại nào bản năng mạnh nhất, hắn liền càng muốn cùng loại nào rằng co. Hắn đồng tử lóe một chút, trong miệng hàm răng dần dần trở nên sắc nhọn. Hắn nhìn Quý Thính động cái không ngừng môi, hé miệng liền muốn cắn đi lên, ba bà nói chuyện Quý Thính đột nhiên ngừng lại, một phen phủ ở hắn mặt, hắn miệng bị bắt nhắm lại, sắc nhọn hàm răng trực tiếp đâm vào thịt. Thân đồ xuyên, tuy rằng đã không có đau đớn loại này phản ứng, hàm răng kéo ra tới sau miệng vết thương cũng sẽ một giây khép lại, nhưng hắn vẫn là thập phần không ngờ. Đôi quý thính sắt tâm sắp phá tan phía chân trời. Người đôi mắt nhan sắc như thế nào thay đổi? Màu xám. Này không phải tang thi nhan sắc sao? Quý Thính Trinh lăng cùng hắn đối diện. Bởi vì trong xe ánh đèn hữu hạ, nàng giấu đến cực gần mới có thể xác định hắn đôi mắt nhan sắc, thân đồ xuyên mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện, cảm thụ được tranh hương quanh quẩn chính mình, bản năng ở kêu gào cắn nàng. Giết nàng. Mà hắn ở nhìn chằm chằm nàng môi nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc cắn. Quý Thính. Thân đồ xuyên Trong lòng tưởng chính là ăn người, nhưng có giãn tốt như vậy, một chút đều hạ không được nhẫn tâm làm sao bây giờ. Quý thính kinh ngạc lúc sau, vốn dĩ đều phải nhắm mắt lại, nhưng theo sau cảm giác được hắn giống nhai kẹo cao su giống nhau căn chính mình, tức khắc vô ngữ đẩy hắn ra, ta cùng ngươi nói chính sự, ngươi hôn ta làm cái gì? Còn thân tệ như vậy, quả thực thảo đánh. Thân đồ xuyên, ta hỏi ngươi lời nói đâu, vì cái gì đôi mắt của ngươi biến thành màu xám? Quý thính như mày. Thân đồ xuyên cùng nàng đối diện hồi lâu. Thanh âm trầm thấp trung lộ ra một tia quỷ dị, ngươi cũng nói, màu xám là tang thi đôi mắt mới có nhan sắc. Nói còn chưa dứt lời, quý thính một cái tắt liền vũ vào hắn chán thượng, phát ra bang một thanh âm vang lên, thân đổ xuyên đầu trực tiếp bị đánh đến sau này ngưỡng một chút. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cùng ta chàng cái gì thần bí? Quý thính chán nản, phát hiện chính mình cùng hắn gặp lại lúc sau, tính tình thẳng tắp táo bạo, nàng cũng không hiểu ban đầu tiểu thiên sứ tiểu khả ái giống nhau nam nhân lúc này vì cái gì đột nhiên lại nha lại nhảy hành vi của quái thân đổ xuyên mỹ mắt chịu một chút mặt lạnh lùng nhìn về phía nàng không chút nào che lấp chiều nàng phóng thích sát ý quý thính đôi mắt trừng ngươi hiện tại ở cùng ta phát giận sao không có sát ý nháy mắt thu trở về quý thính cười nhạt một tiếng cuối cùng vẫn là lại lần nữa lo lắng thấu qua đi ấm áp lòng bàn tay lau quá hắn đôi mắt trong thanh âm tràn đầy đau lòng là dị hóa sao ngươi hiện tại là dị năng giả thân đổ xuyên không nói lời nào chỉ là đạm mạc nhìn nàng, quý thính dừng một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được hắn không thích hợp. từ khi gặp lại sau, hắn đôi mắt còn chưa xuất hiện nửa điểm vui sướng, quý thính ngồi ngay ngắn, cùng hắn đối diện sau một hồi phóng nhẹ thanh âm, ngươi, còn nhớ rõ ta là ai sao? thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra hai chữ, quý thính. vừa nghe hắn còn nhận thức chính mình, quý thính lập tức nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng thượng tiểu nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi mất trí nhớ đâu. Mất chi nhớ loại này cẩu huyết ngạnh, nàng thật là sợ đã chết. Ta nhớ rõ ngươi thân đồ xuyên nhàn nhạt nói xong, đột nhiên cảm thấy nàng cười thập phần trướng mắt, nhưng là không thích ngươi. Quả nhiên, quý thính ở nghe được hắn những lời này sau, trên mặt cười bỗng nhiên cứng lại rồi, hắn rốt cuộc không cần lại xem nàng trướng mắt lời, nhưng lại nháy mắt lại cảm thấy, này không phải chính mình muốn. Ngươi quả nhiên là có tật sâu à, bằng không ta tốt như vậy, ngươi như thế nào sẽ không thích đâu. Quý thính đáy mắt tràn đầy sầu lo. Ngươi có phải hay không trong thân thể thứ gì hư rồi? Quý thính cùng hắn đối diện hồi lâu, đột nhiên nhẹ dọng hỏi câu, Ngươi đang trách ta đúng không? Nếu không phải quái nàng, nàng không nghĩ ra hắn này một năm rõ ràng không có việc gì, lại không đi tìm chính mình nguyên nhân. Từ gặp lại bắt đầu, nàng cũng không dám đề cập kia một ngày sự, không dám hỏi hắn là như thế nào ở như vậy nhiều tang thi vây quanh sống sót, không dám hỏi hắn lúc sau lại đã trải qua cái gì, nhưng thẳng đến giờ phút này, nàng mới ý thức được, Có một số việc không phải không đề cập tới liền có thể làm bộ không phát sinh. Hắn có lẽ, đã sớm đoán hận nàng đi. Thân đổ xuyên không nói, nhưng đấy mắt xuất hiện một phân nghi hoặc, tựa hồ không hiểu nàng đang nói cái gì. Quý thinh thấy hắn không nói lời nào, tưởng cam chịu, không khỏi chua xót lời, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ trách ta, lúc trước rõ ràng đều phải tới gần ngươi, cuối cùng lại không có xuống xe, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thấy chết không cứu, sau đó bị tang thi hoàn toàn bao phủ, ngươi... Nàng nhớ tới lúc trước tê tâm liệt phế kia một màn, đột nhiên có chút nói không được nữa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, làm bộ đang xem bên ngoài cảnh tuyết. Thân đổ xuyên nhìn nàng hốc mắt hồng khởi, nhìn nàng nước mắt càng xúc càng nhiều, cuối cùng bị Long Mi ngăn trở, tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Sau một lúc lâu, hắn mặt vô biểu tình mở miệng, không có. Ân. Quý Thinh Thinh đến hắn nói chuyện, vội vàng quay đầu xem hắn, Long Mi thượng quải nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới. Không trách ngươi. Quý Thính sửng sốt một chút, vội lao trên mặt nước mắt, vậy ngươi vì cái gì không có tới tìm ta a? Không cần thiết. Thân đồ xuyên thành thật trả lời. Tình cảm hệ thống sau khi biến mất, nàng cũng hảo, cha mẹ cũng hảo, đối hắn mà nói đều chỉ là người xa lạ, hắn đã không cần thiết tìm mặt khác người xa lạ, cũng không cần thiết tìm bọn họ. Quý Thính thính đến hắn lạnh nhạt đến tàn khốc trả lời, trong lòng lại bắt đầu khổ sở, chua xót cười sau rời đi đề tài, vốn đang muốn hỏi một chút ngươi này một năm đều làm gì? Ngẫm lại hiện tại vẫn là đừng hỏi, chúng ta đi về trước đi, ba ba mụ mụ nhìn đến ngươi khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nàng nói linh động chìa khóa, chờ hắn hướng cao tốc đi lên, ở xe khai thượng cao tốc khi, nàng nhìn đến cách đó không xa một chiếc phi thường quen mắt xe, nàng cười cười cùng thân đồ xuyên đáp lời, ta phía trước cũng là loại này xe. Ta biết. Quý Thính nở nụ cười, ngươi lại chưa thấy qua, sao có thể sẽ biết. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, bởi vì vừa rồi kia chiếc chính là của ngươi. Ngươi hiện tại khai này chiếc là của ta. Thân đổ xuyên không mang theo bất luận cái gì cảm xúc kể lệ sự thật. Quý thính trong xe quỷ dị trầm mặc một lát, tiếp theo quý thính ngượng ngùng cười. Nguyên lai like là như thế này à, kia thật đúng là quá xảo. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, an tĩnh ngồi ở ghế phụ, không giống sinh khí cũng không giống không tức giận. Quý thính trộm ngắm hắn, càng ngắm càng cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này thân đổ xuyên cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác, loại này lạnh nhạt không phải tính cách thượng, mà là trong xương cốt. Thật giống như hắn cảm tình hệ thống hư rồi giống nhau, cái gì tình cảm phản hồi cũng chưa. Nàng trong lòng ẩn ẩn bất an, cũng thật muốn hỏi, lại nhất thời không biết nên như thế nào hỏi, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Thân đổ xuyên nhận thấy được nàng ánh mắt tổng dưng ở trên người mình, khỏe môi tức khắc dơ lên một cái không rõ ràng độ cung, chờ ý thức được chính mình làm cái gì sau, khỏe miệng lại đột nhiên bông. Hắn lại là ở cao hứng, Thân đổ xuyên đầu ngón tay vừa động, Từ thoái hóa lúc sau, hắn liền không có cảm tình. Đã không có hỉ nộ ai nhạc, ngẫu nhiên có một chút người giống nhau động tác tư thế, cũng gần là bởi vì làm nhiều năm người lưu lại bản năng. Hôm nay buổi tối từ gặp được nàng, hắn hỉ bi giống như đều đã trở lại giống nhau. Nhưng hắn rõ ràng biết, này đó hỉ nộ ai nhạc cũng gần là bởi vì thân thể lưu lại ký ức, cũng không phải giống người bình thường giống nhau, là từ cảm tình trung tâm ra tới, mà là thân thể bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm xuất hiện. Cũng mặc kệ là bản năng cũng hảo vẫn là tình cảm phản hồi cũng hảo đều là yêu cầu tới gần nữ nhân này mới có thể được đến. Cái này làm cho hắn cảm thấy mới lạ, không sai, mới lạ. Hắn sở hữu cảm tình cùng thần kinh đều biến mất, biết chính mình tồn tại, cũng biết khả năng sẽ chết, nhưng này đó đều không thể khiến cho hắn cảm xúc dao động. Tương lai rất nhiều năm khả năng đều phải như vậy, không có cảm tình không có cảm xúc sống sót, nhưng nàng xuất hiện, lại làm hắn thấy được một chút không giống nhau đổ vợ. Quý thính còn đang xem thân đồ xuyên, trong lúc nhất thời xem đến quá nhập thần. Xe lập tức chiều vòng bảo hộ đánh tới cũng không biết, thân đồ xuyên liền như vậy nhìn xe lao ra cao tốc, chờ Quý Thính phản ứng lại đây muốn tránh phanh xe khi, xe đã phá tan vòng bảo hộ vọt vào bên đường đồng ruộng. Quý Thính hét lên một tiếng, bản năng bắt được thân đồ xuyên tay, cầu cứu giống nhau nắm chặt hắn, thân đồ xuyên rũ xuống đôi mắt, ở xe ngã trên mặt đất trong nháy mắt cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở ngoài xe. Quý Thính còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình nghỉ ở thân đồ xuyên trong lòng ngực, cùng hắn cùng đứng ở bờ ruộng thượng. Không cho nàng phản ứng cơ hội, bên thai lập tức chuyển đến một tiếng vang lớn, xe nện ở trên mặt đất sau lại quay cuồng hai vòng, sau đó phịch một tiếng nổ mạnh. Ánh lửa đem phạm vi một dặm mà đều chiếu đến sáng trưng, ngọn lửa bóng dáng ở quý thính trên mặt ngảy lên, phản phất nàng cũng muốn đi theo bốc cháy lên. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một phút trước còn hảo hảo xe, sau một lúc lâu ngơ ngẩn nhìn về phía thân đồ xuyên, ngươi, ngươi làm như thế nào được? Dị năng? Hắn lại đột nhiên không nghĩ nói chính mình là tăng thi. Quý thính nghe vậy hít sâu một hơi, dây tiếp theo vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt nghĩ mà sợ mở miệng, may mắn có người à. Ân. Thân đổ xuyên ý thức được chính mình giống như xuất hiện một loại kêu vui sướng tâm tình. Có cảm xúc cảm giác cũng không tệ lắm, giống như phía trước vẫn luôn phủ phim chính mình rơi xuống thực địa thượng, miễn cương tìm được rồi một chút tồn tại cảm giác. Quý thính không biết hắn giờ phút này ý tưởng, càng không biết hắn đã tính toán che giấu tung tích đi theo chính mình, chỉ là nhìn chầm chầm thiêu đốt chiếc xe phát sầu, không xe. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi bộ. Thân đổ xuyên nhàn nhạt trả lời. Quý thính cười, đi bộ đi thành phố A sao? Đừng náo loạn, nơi này ly thành phố A xe trình đều vài tiếng đồng hồ đâu, sao có thể vượt qua được đi? Có thể đi qua đi. Hắn đi qua, tuy rằng mặt sau có một đoạn đường thừa xe, nhưng khi đó cũng đã ly thành phố A không bao xa. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, đừng náo, chúng ta vẫn là đi trở về bãi đô xe khai ta kia chiếc phá xe đi. Thân Đồ Xuyên không tỏ ý kiến, chỉ là ở nàng trở về lúc đi An Tinh theo ở phía sau. Đi rồi trong chốc lát sau lại bắt đầu tuyết rơi, đông tuyết rừng ở quý thính chất đến có chút hỗn độn đuôi ngựa thượng, thực mau làm nàng trên tóc khoác một tầng màu trắng. Từ trận này tuyết bắt đầu hạ, Thân đổ Xuyên liền cảm giác được trong cơ thể có cái gì ở thuần động, loại cảm giác này như thế quen thuộc, đều hắn phản phất về tới mới vừa thoái hóa khi. Nay đã hơn một năm tới nay, loại cảm giác này xuất hiện quá rất nhiều lần, hắn cũng đã sớm thói quen, bởi vậy cũng không để ý. Ngược lại ánh mắt một khắc đều chưa từng từ quý thính trên đầu rời đi quá, chờ đến một kiện áo khoác cái ở nàng trên đầu khi, hắn mới phản ứng lại đây, xem một cái chính mình trên người hơi mỏng áo sơ mi, lại xem một cái chính mình không nghe lời tay, khó được có một kia buồn rầu. Có cảm xúc tuy rằng là chuyện tốt, nhưng như thế nào liền như vậy quản không được chính mình đâu. Quý thính cũng hoàng sợ, vội đem áo khoác từ đầu thượng lây xuống dưới, nguyên bản liền loạn đầu tóc càng thêm hỗn độn, nhưng nàng không rảnh lo sửa sang lại. Chỉ là nhón mũi chân luống cuống tay chân mà giúp hắn khoác y hề phủ, điên rồi đi ngươi, đại lãnh thiên hổ nháo cái gì đâu, ngươi nếu là đông lạnh bị bệnh ta chính là sẽ đau lòng. Thân đổ xuyên một mặt đứng ở nơi đó, ta sẽ không sinh bệnh. Biết ngươi có dị năng, lợi hại ngươi chết bẩm. Quý thinh chừng hắn một cái. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, lại lần nữa cường điệu, ta thật sẽ không sinh bệnh. Hành hành hành, không biết thì không biết đi, chạy nhanh đem quần áo mặc tốt. Quý thính mày nói Thân đổ xuyên buồn còn tưởng nói cái gì nữa, bị nàng chừng liếc mắt một cái sau yên lặng mặc xong rồi quần áo, thuận tiện đem nút thắt cũng khâu hảo. Quý Thính lúc này mới vừa lòng, kéo hắn tay tiếp tục đi phía trước đi. Thân đổ xuyên trong cơ thể nào đó đồ vật thoán động cảm giác càng rõ ràng, hắn nhíu một chút mày, bất động thanh sắc xem nhẹ. Hai người mạo tuyết trở về đi, Quý Thính một bên nương thân đổ xuyên sức lực miễn cho trượt chân, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh. Tiểu Tâm có tang thi đột nhiên vụt ra tới, hiện tại tang thi tốc độ so người còn nhanh. Nàng không thể không cẩn thận. Cùng nàng cảnh giác so sánh với, thân đổ xuyên nhưng thật ra chấn định đến nhiều, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh người có thể hay không vụt ra tăng thi, quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu, tâm lớn như vậy cũng không biết như thế nào hôn đến bây giờ. Thanh âm tuy rằng tiểu, thân đổ xuyên lại rõ ràng nghe được, chầm mặc một cái chớp mắt sau xác định nàng nói không phải câu nghi vấn, vì thế liền không có trả lời. Đồng dạng một cái lộ, lái xe cùng đi bộ vẫn là có rất lớn trinh lệnh, ít nhất vừa rồi hơn 10 phút xe chỉnh. Chờ bọn họ đi trở về đi khi đã dùng mau hai cái giờ. Giết cả đêm tang thi quý thính đều phải mệt hóng mất, sắp ăn vạ làm thân đồ xuyên lỗi thời, hai người cuối cùng về tới bãi đỗ xe, mà thân đồ xuyên trong cơ thể dị động cũng lớn hơn nữa. Quý thính mệnh đến trực tiếp thượng ghế phụ nằm yên, sống không còn gì luyến tiếp mở miệng, ngươi khai đi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Ngồi ở ghế điều khiển thân đồ xuyên không có động, nàng nghi hoặc nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy hắn sắc mặt giống như không tốt lắm, đang muốn hỏi làm sao vậy bộc liền phát ra lộc cục một thanh âm vang lên, nàng sắc mặt cũng không hảo. thân đổ xuyên nghe được nàng động tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía nàng, có việc. ân, tưởng tượng veo cờ. quý thính vẻ mặt chân thành, nói xong liền nhảy xuống xe. thân đổ xuyên mặt vô biểu tình nhìn nàng lắc mình trốn vào bụi cỏ, thuần thục bộ dáng giống đã làm rất nhiều lần giống nhau, tuy rằng đã rời xa nàng cái này có thể cho chính mình sinh ra một chút tình cảm nữ nhân, nhưng vẫn là sinh ra một chút vô ngữ cảm giác. bất quá hắn thực mau liền không rảnh lo quý thính bởi vì hắn con người biến đổi. Tiếp theo thân thể bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu minh phiếm hồn tính chất chất lỏng. Chất lỏng thực mau đem hắn toàn thân bao trùm, dần dần biến thành cứng rắn thân xác. Bên này quý thính chạy xa một chút giải quyết nhân sinh đại sự, vừa muốn đi ra mặt cỏ, lại đột nhiên cả người lạnh lùng. Tiếp theo liền nghe được bốn phía vang lên tang thi gào giống. Loại này sao động thanh âm đã xuất hiện vài lần, mỗi một lần sao động qua đi các tang thi liền sẽ chỉnh thể tiến hóa một cấp bậc. Phía trước là thị lực tốc độ, sau lại là hợp tác năng lực kia lần này đâu, quý thính mặt chầm xuống dưới, lập tức không dám lại trì hoãn, một đường chạy chậm hướng hồi trên xe, vừa lên xe liền đóng cửa xe, chúng ta đến nhanh lên trở về, tăng thi lại tiến hóa, lần này còn không biết sẽ tiến hóa thành cái dạng gì, nhanh lên, nàng nói đến một nửa quay đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến bị thân xác bao lấy thân đồ xuyên, nháy mắt liền không có tiếng vang, ngươi làm sao vậy nàng đầu góc trôi chống một cái trước mắt, dây tiếp theo run xuống tay đi đụng vào trên người hắn ngạnh sát. Nhưng mà ở nàng đụng tới trước một giây, thân đổ xuyên thân sắc liền ca một chút mở tung, hắn mở cho mắt, càng thêm phiếm hôi đôi mắt hở hững nhìn nàng. Quý thính tử cùng hắn gặp lại bắt đầu, liền tổng bị hắn loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, phía trước chỉ cho là hắn cùng chính mình tách ra đã hơn một năm mới lạ, thẳng đến giờ phút này mới hậu chi hậu giác ý thức được nguy hiểm. Đã hơn một năm tới giết nhiều như vậy tăng thi, nàng đã sớm luyện thành tay so đầu góc mau bản lĩnh, không chờ phản ứng lại đây, nàng đã khai cửa xe nhảy đi ra ngoài liều mạng hướng ra ngoài chạy tới. Chỉ tiếc không chạy rất xa, đã bị một con lạnh leo tay bắt được thủ đoạn, Quý Thính nháy mắt cả người cứng đở, nổi ra gà đều đi lên. Nhận thấy được nàng kháng cự, thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, dây tiếp theo đem nàng tốn trở về. Quý Thính chỉ cảm thấy chính mình bay lên trời, dây tiếp theo phía sau lưng liền đánh vào trên xe. Xe phát ra một thanh âm vang lên, Quý Thính trong nháy mắt chỉ cảm thấy phía sau lưng lại ma lại mục, giống như không phải chính mình nàng kêu lên một tiếng. Không đợi khôi phục cổ đã bị bóp lấy, cả người đều bay lên trời. Quý Thính mặt nháy mắt nẹn hồng, đôi mắt phảng phất sung huyết giống nhau sưng to, bởi vì thiếu oxy mà dưới chân loạn đặng, đôi tay liều mạng chụp đánh hắn tay. Nhưng mà mặc dù đều như vậy, nàng đấy mắt vẫn như cũ không có đối thân đổ xuyên sợ hãi. Thân đổ xuyên nháy mắt bình tĩnh lại, theo bản năng buông lỏng tay ra, thậm chí ở nàng ném tới trên mặt đất phía trước, còn duỗi tay vô nàng một phen. Quý Thính bởi vậy phi thường vững vàng nghỉ ở trên xe. Nhưng mà chờ hắn buông lỏng tay. Quý Thính vẫn là bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi tay che lại cổ kịch liệt ho khan, thân thể phảng phất bị rút ra sở hữu sức lực giống nhau, suy yếu dựa xe. Thân đồ xuyên hở hướng nhìn nàng, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng, vì cái gì muốn chạy trốn? Quý Thính chạy thoát đều bị đánh thành như vậy, không trốn hiện tại không phải đã chết? Nàng vô lực nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái, tiếp theo mắt sắc nhìn đến hắn phía sau lén lút tang thi, sửng sốt một chút sau ách thanh nhắc nhở, có tang thi. Vừa dứt lời, các tang thi liền nhìn lại đây nhìn đến thân đồ xuyên bóng dáng sau gào giống buồn quỳ xuống quý thính khi nào tang thi cũng như vậy giảng lẽ phép tương đương có tự mình hiểu lấy nàng nhưng không cảm thấy chúng nó là ở chiều chính mình quỳ xuống nàng dừng một chút bình tĩnh nhìn về phía thân đồ xuyên chúng nó vì cái gì phải quỳ ngươi thân phục. thân đồ xuyên nhàn nhạt trả lời quý thính bỗng dưng nhớ tới hơn một năm trước tang thi cũng hướng tới viện nghiên cứu quỳ xuống mà lúc sau nàng lại đi nơi đó dược liền biến mất hơn một năm trước Ngươi có phải hay không đi qua viện nghiên cứu? Quý thính bị thương vết hầu, lúc này nói chuyện đều nghẹn ngào khó nghe. Thân đồ xuyên gật đầu. Dược là ngươi lấy đi. Quý thính lại hỏi. Thân đồ xuyên lại lần nữa ứng. Quý thính hít sâu một hơi, lạnh thấu xương gió lạnh làm nàng đầu vóc thanh tỉnh không ít. Vừa rồi những cái đó tăng thì đột nhiên sao động, có phải hay không bởi vì ngươi? Đúng vậy. Ngươi đột nhiên dị thường, cũng là vì chính mình. Đúng vậy. Quý thính an tĩnh một cái trước mắt. Vậy ngươi hiện tại khôi phục bình thường sao? Thân đổ xuyên túc một chút mi, hắn không biết ở trong mắt nàng cái gì tính bình thường, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể trả lời một câu, ta sẽ không lại thương ngươi. Quý thính trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc hỏi ra nhất muốn hỏi cái kia vấn đề, ngươi hiện tại rốt cuộc là thứ gì? Thân đổ xuyên trầm mặc đến so nàng càng lâu, cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, tang thi. Hắn vốn là tưởng nói dối, khả đối thượng nàng đôi mắt sau, lại là không muốn. Quý thính không nói, chỉ là an tĩnh nhìn hắn. Đáy mắt không có nửa điểm cảm xúc, giống như đang xem người xa lạ giống nhau. Liên bởi vì hắn là tăng thi, cho nên liền trong nháy mắt thu hồi sở hữu tình yêu cùng quan tâm. Thân đổ xuyên đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, như thế nào, sợ hãi. Lời còn chưa dứt, quý thính một quyền nện ở hắn bụng, tiếp theo dùng nghẹn ngào hiết hầu tức giận nói, tăng thi ghê gầm a. Tăng thi liền có thể ra bạo. Thân đồ xuyên. Chương 130. Quý thính đáy lòng có một cổ hòa khí, không biết là hướng chính mình tới vẫn là hướng thân đổ xuyên đi tóm lại càng tấu hắn đốm lửa này liền càng vượng hoàn toàn không có tắt ý tứ thân đổ xuyên phục hồi tinh thần lại lạnh mặt nắm lấy tay nàng mạnh mẽ bức bách nàng ngừng lại quý thính bị hắn lạnh lẽo tay cầm nháy mắt trên người sức lực liền tan túi đầu sau một hồi lẩm bẩm một câu bị cắn thời điểm rất đau đi thân đổ xuyên trầm mặc không nói bởi vì hoàn chỉnh bảo tồn thoái hóa trước ký ức cho nên hắn biết giờ phút này nàng bày ra ra các loại cảm xúc nhưng hắn cũng không lý giải Vì cái gì có người có thể ở ngắn ngủn trong nháy mắt đem hoàng sợ, lửa giận, ấy náy, yêu thương đồng thời biểu hiện ra ngoài. Nàng không mệt sao? Thân đổ xuyên kế xuất hiện một chút nhật nhạt cảm xúc phập phòng sau, lại tăng thêm một loại tân cảm xúc nhật chi, hoang mang. Trước mắt nữ nhân này, thật là mỗi phân mỗi giây đều ở làm hắn hoang mang. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Quý thính hồng hốc mắt hỏi. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì ngươi, bởi vì ta đáp ứng rồi ngươi bình an trở về. Tìm được xe mang ngươi đi thành phố A, sau đó tìm được tiêu diệt tăng thi dược cứu vất thế giới, cùng ngươi cùng nhau thi đậu đại học, cùng nhau tốt nghiệp, hướng ngươi cầu hôn, cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ, tái sinh mấy cái bảo bảo, làm ba ba mụ mụ làm ra ra mãi mãi, Thân đổ xuyên thuận miệng bối ra đối nàng hứa hẹn. Đồng dạng một đoạn lời nói, lúc trước nói thời điểm đấy mắt tràn đầy tình yêu, mà giờ phút này lại giống đối bài khóa giống nhau, chỉ ở kể lễ một sự thật. Quý thính nhất rõ ràng nơi này khác nhau. Nhưng nàng cũng không vì chính mình khổ sở, chỉ là càng thêm đau lòng thân đồ xuyên. Nàng An tĩnh dựa xe, nghe hắn giảng bị cắn chuyện sau đó, hắn về bị cắn sau đến thoái hóa trước kia đoạn ký ức có chút mơ hồ, cho nên trực tiếp hai câu lời nói tổng kết, nhưng thật ra về sau lại tới rồi viện nghiên cứu bắt được dược sau sự, không hề giữ lại toàn bộ nói ra, bao gồm hắn hủy hoại giải dược sự. Quý Thính Ngơ ngẩn nhìn hắn, nghe hắn nói về này một năm sinh hoạt, có loại đang nghe người khác chuyện xưa cảm giác. Thân đồ xuyên toàn bộ nói xong liền không nói. Chỉ là an tĩnh nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng phản ứng. Quý thính hít sâu một hơi, gió lạnh từ hết hầu vẫn luôn thâm nhập đến dạ dày, toàn bộ thân thể đều trở nên băng lạnh lẽo. hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện ở chấn nhỏ. Ta thường xuyên lại đây. Thân đổ sổ quét nàng liếc mắt một cái. Quý thính nhịn không được tiến lên một bước, vậy ngươi có gặp qua ta sao? Gặp qua vài lần. Vì cái gì không tìm ta? Quý thính biểu tình có chút kích động. Thân đổ xuyên như mày, không cần phải. Nếu không phải nàng trộm chính mình xe, hắn cũng sẽ không truy lại đây, càng sẽ không phát hiện cùng nàng ly đến gần một chút, liền sẽ sinh ra không rõ ràng cảm xúc dao động. Không cần phải. Quý thính nhớ tới hắn phía trước nói không thích chính mình nói, chầm mặc một cái chớp mắt sau nhẹ giọng hỏi, thật sự không thích ta sao. Không ngừng là ngươi, còn có cha mẹ, ta không có cảm tình hệ thống, các ngươi với ta mà nói, chỉ là có thể nhận rõ thân phận người xa lạ thân đồ xuyên nói xong dừng một chút, xem ánh mắt của nàng vẫn như cũ lạnh nhạt. Có lẽ không lâu lúc sau sẽ tiến hóa ra cái loại này đồ vật nhưng hiện tại ta là không có. Quý Thinh Yết Hầu giật giật, sau một lúc lâu khô không nói, nguyên lai like là như thế này. Nàng trong lòng chỗ nào đó phản phất bị nhéo giống nhau, vẫn luôn phát ra liên tục thả lâu dài đau đớn. Sau một lúc lâu nàng mới rụt một chút bả vai, cười mỉa một tiếng nói, quá lạnh, trước lên xe đi. Ta không lạnh. Thân đổ xuyên trần thuật sự thật, ta không có nhiệt độ cơ thể, không cần giữ ấm, mặc quần áo cũng chỉ là trong tiềm thức thói quen. Bằng không tình nguyện, cái gì đều không mặc. Quý thính. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi tiềm thức, bằng không thật muốn trần chủi chạy loạn, phòng trừng sẽ bị đánh chết đi. Thật là phi thường cảm tạ hắn một câu đánh vỡ nàng bi thương, hiện tại nàng mãn đầu góc đều là hắn cái gì đều không mặc vung vung đi tới đi lui bộ dáng Lúc này nàng mới phát hiện, vì cái gì gặp lại lúc sau chính mình ở đối mặt hắn khi tổng nhịn không được tạc bao, bởi vì thế giới này thân đồ xuyên sở gì đang yêu, đều là bởi vì hắn tính cách những cái đó ấm áp nhân tâm đồ Hiện tại vài thứ kia không có, hắn trở nên cùng phía trước trong thế giới mộ mây vấn đề nam nhân quả thực giống nhau như lúc, thập phần thảo đánh. Thân đổ xuyên quét nàng, không ai có thể đánh ta. Như vậy a quý thính ý vị thâm trường liết hắn một cái. Thân đổ xuyên ngạnh một chút, vừa rồi ta là lười đến cùng người so đo. ân đã biết. Quý thính có lệ một câu, trực tiếp kéo ra cửa xe ngồi ở ghế phụ, sau đó phảng phất hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị bóp chết sự giống nhau, bình tĩnh hỏi một câu, ngươi lái xe. Ân, thân đổ xuyên thấy nàng chẳng những không có bài xích chính mình, còn muốn tiếp tục dẫn hắn cùng nhau, mặt mày tức khắc giãn ra rất nhiều. ở hắn vòng qua xe chuẩn bị lên xe khi, quý thính đột nhiên chống lại cửa xe, chờ một chút, ngươi hẳn là sẽ không lái xe đi. Tăng Thi chiều bùng nổ trước bọn họ nhưng đều không khảo bằng lái, bất đồng chính là nàng bản thân liền sẽ, nhưng thế giới này thân đổ xuyên chính là sẽ không. thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, tự học, không khó. quý thính tưởng tượng vừa rồi nổ mạnh chiếc xe kia vẫn là hắn đâu? Hắn khẳng định là sẽ khai, vì thế yên tâm buông lỏng tay ra, làm hắn ngồi vào tới. Ta mệt mỏi quá, ngủ một lát, đến thành phố ai nhớ rõ kêu ta. Quý thính nói xong, liền đem ghế điều khiển phụ vị điều bình, không hề cảnh giác tâm nhắm hai mắt lại. Thân đổ xuyên trầm mặc đánh hỏa, trực tiếp thượng cao tốc. Xe khai ra một đoạn thời gian sau, hắn quét mắt bên cạnh nhắm hai mắt ngủ quý thính, nhàn nhạt mở miệng hỏi, biết ta là Tăng Thi, còn như vậy yên tâm ta. Người sẽ thương tổn ta sao? vốn tưởng rằng ngủ rồi quý thính thấp giọng hỏi thân đổ xuyên dừng một chút đúng sự thật trả lời ta nếm thử không có thành công đó chính là không nghĩ giết ta quý thính giơ lên quại môi ta còn có cái gì không yên tâm thân đổ xuyên đạm mạc sửa đúng nàng không phải không nghĩ sát là không có thành công chờ thân thể về trí nhớ của ngươi toàn bộ biến mất ta sẽ lập tức giết ngươi quý thính mở to mắt an tĩnh sau một lúc lâu hỏi sẽ biến mất sao đương nhiên thân đổ xuyên thập phần chắc chắn Quý Thính ngồi ngay ngắn, nhìn thoáng qua con đường phía trước, quay đầu ở trên mặt hắn in lại một nụ hôn, thân đổ xuyên ngẩn ra một chút. Ta vẫn luôn giúp ngươi gia tăng ký ức, không phải hảo Quý Thính cười tủm tỉm nhìn hắn, nói xong nghĩ tới cái gì, có chút lo lắng như mày, đúng rồi, ngươi hiện tại cũng coi như tăng thi vì rút chi nguyên, ta như vậy hôn ngươi, sẽ không cũng đi theo biến tăng thi đi. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, hiện tại tưởng này đó có phải hay không có điểm chậm? Cũng là Quý Thính hảo phóng lại hôn hắn một ngụm, nếu đều chậm. Ta đây vẫn là không nghĩ, ta ngủ lạc. Nói xong nàng liền lại lần nữa nằm xuống, rồi ra tay đem trên ghế sau thảm lông cầm lại đây, trực tiếp cái ở trên người. Liên tục bị khinh bạc hai lần thân đồ xuyên nội tâm không hề dao động, thậm chí đem xe khai nhanh điểm, vì thế thực yên tâm hắn kỹ thuật lái xe quý thính ngủ đến chết trầm, thẳng đến xe đế phát ra lộp bộ một thanh âm vang lên, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, làm sao vậy? Có cái cục đá. Thân đồ xuyên nhàn nhạt trả lời. Quý thính quay đầu trở về xem. Chỉ thấy nhìn không sót gì trên đường, chỉ có một cục đá lẻ loi nằm ở nơi đó. Vì cái gì không tránh đi? Có thể nghiền qua đi, vì cái gì muốn vòng? Vừa dứt lời, liền lại phá khai một cái chướng ngại vật. Người cho ta xuống dưới, ta lái xe. Quý thính cái gì vây kính cũng chưa, kiên định yêu cầu đổi vị. Xe đột nhiên phanh lại, bánh xe ở nhựa đường trên đường lạt ra một đạo rõ ràng bạch ngân. Một phút sau hai người thay đổi vị trí, một lần nữa xuất phát. Quý thính đỉnh mệt nhọc ngạnh sinh sinh đem xe chạy đến thành phố A, ở trải qua quảng trường khi thật sự chịu không nổi, dứt khoát ngừng lại, hai mắt đấm lệ xem một cái nơi xa chiều bên này đánh tới tăng thi, quay đầu hỏi thân đồ xuyên, ngươi có thể đem chúng nó đuổi đi đi sao? Thân đồ xuyên liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt tôi sầm lại những cái đó tăng thi liền cứng lại rồi, sau đó lung lay nằm sắp xuống. Quý thính vừa lòng gật gật đầu, giỏi quá, ta cần thiết đến ngủ, ngươi giúp ta nhìn điểm đi. Nói xong ngã xuống. 3 giây đồng hồ liền lâm vào giấc ngủ sâu. Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình nhìn nàng mặt, nhìn sau một hồi học nàng bộ dáng nhắm hai mắt lại, nằm bò các tang thi nửa điểm cũng không dám động. Quý Thính một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều thời điểm, mới tính cảm thấy mỹ mãn mở to mắt, sau đó ở nhìn đến bên ngoài rậm rạp quỳ tăng thi sau, liền thanh âm đều có điểm thay đổi, "Thân Đồ đổ Xuyên, như thế nào?" Thân Đồ Xuyên mở to mắt, ánh mắt thanh tỉnh đến phảng phất không có ngủ quá. Quý Thính một lời khó nói hết nhìn bên ngoài thượng chăm chỉ tăng thi. Sau một lúc lâu mới tâm tình phức tạp mở miệng, chúng nó cùng ngươi. Quan hệ còn rất không tội a Ta cùng chúng nó không có quan hệ thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, chúng nó chỉ là thần phục với ta. Có cái gì khác nhau sao? Quý thính thở dài một tiếng, tiếp theo có điểm minh bạch hắn ý tứ, ngươi là nói, ngươi cũng không đem chính mình coi như chúng nó đồng loại. Một đám liền trí tuệ đều không có cái sắc không hồn, có cái gì tư cách cùng ta làm đồng loại. Thân đồ xuyên ánh mắt lánh khốc đến vô tình, nhân loại là con khỉ tiến hóa. Các ngươi có đem con khỉ đương đồng loại sao? Giống như có điểm đã hiểu, nhưng quý thính tâm tình vẫn như cũ trầm trọng. Hiện tại thân đồ xuyên không đem này đó tăng thi đương đồng loại, đơn giản là chúng nó không có trí tuệ, nhưng chỉ cần thân đồ xuyên tồn tại, này đó tăng thi liền sẽ không ngừng tiến hóa. Một khi bọn họ tiến hóa ra trí tuệ, thân đồ xuyên còn sẽ coi thưởng chúng nó sao? Không muốn tưởng này đó, quý thính thu hồi suy nghĩ, xem một cái đem xe bao quanh vây quanh tăng thi, có thể làm chúng nó tránh ra sao? nếu là ngày thường nàng liền trực tiếp đụng phải, nhưng hiện tại thật sự là quá nhiều, nàng sợ bánh xe sẽ tập trụ. thân đổ xuyên nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, các tang thi lập tức giống được cái gì tín hiệu, thủy triều giống nhau tàng ra. quý thính nuốt hạ nước miếng, lái xe thoát ra quảng trường, lập tức chiều căn cứ đi. ở mau đến căn cứ khi, nàng đột nhiên dừng xe, vẻ mặt khó xử nhìn về phía thân đổ xuyên, sợ ta đi ngươi căn cứ tàn sát nhân loại. thân đổ xuyên một bộ nhìn thấu nàng bộ dáng. Vy thính ngượng ngùng cười, kia đảo không phải, chỉ là ngươi lúc trước bị cắn, không ngừng ta cùng ba mẹ thấy được, còn có hướng minh ca đâu, chúng ta dù sao cũng phải biên một cái tương đối tốt lý do, mới có thể lừa dối qua đi không phải, ngươi tổng không thể nói thẳng chính mình là vi rút chi nguyên đi. Đương nhiên, sợ hắn đi lúc sau cuồng tính quá độ, cũng là nguyên nhân trí nhất. Trong căn cứ người mỗi người thân kinh bắt chiến, tuy rằng hắn hiện tại sức chiến đấu hẳn là cũng rất cao, nhưng không chịu nổi bên kia người nhiều a, vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Thân đồ xuyên lạnh lùng nhìn nàng, sau một lúc lâu banh mặt xuống xe. Quý Thinh thấy hắn sinh khí, vội vàng từ trên xe xuống dưới. Ngươi đừng đi à, ta cũng là vì ngươi hảo, trong căn cứ rất nhiều vũ khí, vạn nhất bọn họ phải đối ngươi động thủ làm sao bây giờ. Thân đồ xuyên không nói. Quý Thinh phóng mềm ngữ khí, liền tính ngươi một chốc sẽ không lộ ra sơ hở, nhưng Tổng hội có đã đói bụng thời điểm đi, vạn nhất đến lúc đó không nhịn xuống ăn cá nhân, bị phát hiện khẳng định ai cầu tình cũng chưa dùng. Ta không ăn người thân đồ xuyên không vui trả lời, nói xong lại bổ sung một câu, ta không cần ăn cái gì. Như vậy, lợi hại sao? Quý thính cảm thấy hắn cái này giả thiết, có điểm lý tiên, nàng khụ một tiếng tiếp tục nói, không dối dám ăn cơm sự, ngươi vẫn là tránh ở bên ngoài đi, ta sẽ mỗi ngày đều ra tới tìm ngươi, chờ ta cho bọn hắn nhiều trải chăn mấy ngày, liền đem ngươi mang về, như vậy cũng không có vẻ quá đột ngột. Thân đồ xuyên mặt vô biểu tình xem nàng, quý thính lấy lòng đối hắn cười. Hắn sau một lúc lâu chỉ hướng bên cạnh người phòng ở, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Ân ơn, ta bảo đảm sẽ thường xuyên ra tới xem ngươi. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc, thân đổ xuyên nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, mới xoay người vào phòng ở. Quý thính nhẹ nhàng thở ra, lái xe hồi căn cứ. Thân đổ sổ cùng Khương Du đã như thường lui tới giống nhau ở nhà chờ, thấy nàng bình an trở về đều thả lỏng xuống dưới. Khương Du đẩy nàng đến bàn ăn trước ngồi xuống, người béo ca ngày hôm qua đi câu cá, cho chúng ta tặng một cái liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Mập mạp từ khi quý thính đoán đúng rồi hắn lao bà cho hắn đổi nón xanh sự, liền bắt đầu đối quý thính ngũ thể đầu địa, lại không giống phía trước như vậy thái độ ác liệt. Quý thính ngồi vào bàn ăn trước, nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn có chút chua sót, nếu thân đồ xuyên không có bị cắn, bọn họ có lẽ hiện tại chính cùng nhau ăn cơm đâu. Thính thính A, ngươi gần nhất hẳn là không ra thành phố A đi. Khương Du hơi mang lo lắng hỏi. Quý thính cười khẽ, Ấn, không ra đi Vậy là tốt rồi Khương Du nhẹ nhàng thở ra, ngày hôm qua ban đêm tăng thi lại bắt đầu sao động, phỏng chừng là tiến hóa, hiện tại còn không biết chúng nó tiến hóa ra cái gì. Lý tiến sĩ mới vừa làm người bắt một con sống chuẩn bị nghiên cứu, người gần nhất vẫn là không cần dễ dàng đi ra ngoài. Đã biết, quý thính đồng ý, nhưng mà chờ một bữa cơm ăn xong trở lại trong phòng, không đợi nghỉ ngơi nàng liền nhảy cửa sổ chạy ra đi. Nàng đến thân đồ xuyên chỗ ở khi, thân đồ xuyên chính diện vô biểu tình ngồi ở bên đường trên thẳng đá, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt Nói không nên lời lỗi chống cùng cô tịch. Quý thính phóng nhẹ bước chân, nhưng không đi hai bước vẫn là bị phát hiện, thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, lại đây. Quý thính cười cười, bước nhanh đi đến hắn bên người, trực tiếp ngồi ở hắn bên chân bồi hắn xem ngôi sao, cuối cùng là như thế nào ngủ cũng không biết, chỉ biết tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi sáng, mà chính mình như trẻ mới sinh giống nhau bị thân đổ xuyên ôm. Nàng từ thân đổ xuyên trong lòng ngực xuống dưới, hoạt động một chút eo đau chân đau thân thể, người ôm ta một đêm. ân Quý Thính không nhịn cười lên, nhưng đối thượng hắn hở hữu ánh mắt ghi, tức khác lại cảm thấy không thú vị, sờ soạn một chút cái mũi nói, ta đi về trước, cơm nước xong liền tới tìm ngươi. Chứ bỏ tìm ta, địa phương khác trước không cần đi thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, hôm qua lúc sau thân thể của ta chậm chạp không có tiến hóa, mặt khác tang thi cũng là, hẳn là muốn xuất hiện một cái khá lớn chiều ngang. Quý Thính dừng một chút, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đã biết. Nói xong nàng liền hồi căn cứ. Kế tiếp mấy ngày. Nàng tương đương nghe Thân Đồ Xuyên nói, trừ bỏ tìm hắn cũng không ra căn cứ, Thân Đồ Xuyên ẩn ẩn cảm thấy còn tính vừa lòng. Nhưng mà gia trưởng lại không quá thích, bởi vì ở bọn họ xem ra, Quý Thính mỗi ngày đều không nghe lời ra bên ngoài chạy loạn, thập phần cứ gọi người không bất lo. Lại một ngày buổi sáng, Quý Thính ăn xong cơm sáng liền tính toán ra cửa khi, Khương Du sụ mặt đem cửa đóng lại, nào đều không chuẩn đi, tăng thi còn không có xuất hiện tiến hóa dấu hiệu, quá nguy hiểm. Mụ mụ ta đi địa phương phi thường an toàn, ngươi cứ yên tâm đi. Quý thính làm nũng. Nàng có nghĩ tới trực tiếp đem thân đồ xuyên biến thành tăng thi sự nói cho bọn họ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định hoàn toàn dấu dếm, để tránh thân đồ xuyên sau khi trở về, bọn họ sẽ bị ấy náy áp thân. Khương Du không giao động, ta nói không chừng liền không chuẩn, hồi ngươi phòng ngủ đi. Quý thính bất đắc dĩ nhìn nàng, cùng nàng ma nửa ngày cũng chưa nói động nàng, đành phải xoay người về phòng. Một hồi phòng nàng liền giữ cửa cấp khóa trái, sau đó chạy đến bên cửa sổ chuẩn bị phiên cửa sổ rời đi lại phát hiện cửa sổ cũng từ bên ngoài khóa. "Ngươi cho ta an phận điểm, ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài." Khương Du thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. "Quý thính." Thời gian một chút một chút qua đi, nàng dần dần nóng nội lên, lo lắng thân đồ xuyên nhìn không tới nàng sẽ như vậy rời khỏi. Mà chậm chạp đợi không được nàng thân đồ xuyên, cũng sắp thật từ chờ nàng địa phương ra tới, tùy tiện tìm chiếc xe trầm khuôn mặt khai đi rồi. Quý thính nếm thử ba lần chạy trốn đều bị với tay sau, rốt cuộc muốn bất cứ giá nào nói thật, muôn mụ. Kỳ thật ta tưởng nói cho ngươi một sự kiện Ta biết ra ngoài nàng dự kiến Khương Du một bộ đã sớm phát hiện bộ dáng Còn không phải là gần nhất đối bên ngoài Cái nào tiểu nam sinh động tâm sao Ngươi biến hóa không thể gạt được mụ mụ Ta cùng ngươi nói thính thính Ngươi có thể yêu đương mụ mụ thật cao hứng Nhưng nếu đối phương là cái nhiều lần đều dựa vào ngươi đi tìm hắn Hắn lại trước nay không tìm ngươi người nhát gan nói Mụ mụ là sẽ không đồng ý Quý thính, này đều cái gì cùng cái gì a? Khương Du còn muốn nói nữa giáo Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến Lý Hướng Minh thanh âm, Thính Thính ở sao Hướng Minh ca ta ở. Quý Thính ánh mắt sáng lên, chạy nhanh từ Khương Du bên cạnh người chen qua đi mở cửa, sau đó lôi kéo Lý Hướng Minh liền chạy, mặc cho Khương Du ở phía sau kêu cũng chưa quay đầu lại. Vẫn luôn chờ chạy tới căn cứ trung tâm, Quý Thính mới thở hồn hển buông ra hắn, tìm ta có việc sao. Bác Vân có vị bằng hữu bị nhốt ở viện bảo tàng, hắn tưởng thỉnh ngươi cùng chúng ta cùng đi cứu người. Lý Hướng Minh lập tức thuyết minh ý đổ đến Quý Thính sửng sốt một chút, vội gật đầu đáp ứng, hiện tại đi sao? Ân Lý Hướng Minh nói xong dừng một chút, tăng thi lúc này cụ thể tiến hóa cái gì còn không có biết rõ ràng, hành động có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi nếu không nghĩ đi, ta cũng lý giải. Quý Thính không chút nghĩ ngợi, như thế nào sẽ? Bác Vân ca giúp ta nhiều như vậy, ta giúp hắn cũng là hẳn là. Lý Hướng Minh gật gật đầu, kia đi thôi, trang bị đều ở hắn chỗ đó, chúng ta trực tiếp qua đi là được. Quý Thính dừng một chút, cái kia... Đi viện bảo tàng trên đường có thể đình một chuyến sao? Ta đi xử lý chút việc, vừa vận tiện đường, hai phút là được. Nàng đến trước tìm một chút thân đồ xuyên mới được. Đương nhiên có thể. Lý Hướng Minh đồng ý. Hai người nói chuyện liền cùng đại bộ đội hội hợp. Lý Hướng Minh đi lái xe, Quý Thính trực tiếp ngồi xuống Bắc Vân trên xe. Xe chậm rãi xử ra căn cứ khi, Bắc Vân ném cho Quý Thính một phen một thường. Cái này là Lý tiến sĩ mới nhất nghiên cứu chế tạo, bên trong tử cung đơn đều đổ dược, đối đơn cái tang thì rất hữu dụng. Lý tiến sĩ thật là càng ngày càng lợi hại. Quý thính thưởng thức trong tay một thương. Bắc vân quét nàng liếc mắt một cái, buồn cười ruỗi tay xoa nhẹ một phen nàng tóc. Ngươi cũng rất lợi hại. Hắn cũng hảo lý, Hướng Minh cũng thế, đều lấy nàng đương thân muội muội đau. Quý thính sớm đã thói quen, bởi vậy cười hắc hắc liền đem một thương bỏ vào túi. Một màn này dừng ở trong một góc thân đồ xuyên trong mắt, sắc mặt của hắn âm trầm, đáy mắt phảng phất kết băng xương. Ô tô bay nhanh chạy ở trên đường, thực mau tới rồi Quý thính muốn đỉnh địa phương. Đáng tiếc nàng lại như thế nào cũng tìm không thấy thân đồ xuyên. Bên ngoài người còn đang đợi chính mình, nàng tìm mấy lần sau đành phải trước rời đi, chỉ là lại lần nữa ngồi trên xe sau có chút thất thần. Làm sao vậy? Bác Vân nhíu mày. Quý thính lắc lắc đầu không nói gì, hắn đành phải không hề hỏi, chỉ là dặn dò một câu, bên kia tang thi hẳn là cũng rất nhiều, ngươi nhớ rõ vẫn luôn đi theo ta, không cần chạy loạn. Quý thính lên tiếng, kế tiếp một đường đều không có lời nói, đoàn người thực mau liền đến viện bảo tàng bọn họ đã đoán trước đến viện bảo tàng tang thi sẽ rất nhiều nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thế cho nên đoàn người mới vừa tiến viện bảo tàng liền trực tiếp bị tách ra Hoàng loạn bên trong bắc vân ý đồ bắt lấy quý thính tay lại bị một đám tang thi cấp giải khai chỉ có thể tách ra tranh né quý thính lại không dám phân thần một đường chạy như bay đến lầu ba hẻo lánh địa phương núp vào chờ đến thở hổn hển đều mới cẩn thận đi ra ngoài lầu 3 thực tĩnh phản phất cùng mất không chế dưới lầu không ở cùng không gian quý thính lo lắng bắc vân bọn họ liền muốn đi xuống lầu tìm, có thể tưởng tượng đến tang thi số lượng, biết nếu bọn họ thật sự có việc, chính mình cũng cứu không được bọn họ. nàng cắn răng từ bỏ cái này ý tưởng, xoay người bắt đầu ở lầu ba tìm tòi, muốn tìm được Bắc Vân cái kia bằng hữu, cứu. vậy, bên tai đột nhiên truyền đến một cái tiểu hài tử thanh âm, quý thính sững sốt một chút, vừa rồi tới trên đường Bắc Vân nói qua, hắn bằng hữu là cái nữa sinh a, chẳng lẽ nơi này còn có khác người sống sót, cứu. vậy. Không đợi nàng tự hỏi, thanh âm này lại lần nữa vang lên, thả so với phía trước muốn suy yếu đến nhiều. Quý thính những mày, chậm rãi chiều thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Viện bảo tàng hành lang lại trường lại không, mặc dù nàng phóng nhẹ bước chân, hành lang vẫn là phát ra động tĩnh, nhưng thần kỳ chính là nàng đi rồi lâu như vậy, thế nhưng một cái chạy tới công kích nàng tang thi đều không có. Nàng áp xuống đáy lòng nghi hoặc đi đến một phiến trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thấy trong một góc một cái bảy tuổi tả hưu tiểu nam hải chính xúc thành một đoàn ôm đầu kêu cứu, nàng lập tức bước đi qua đi, ngươi một người sao? Cha mẹ đi đâu? Có hay không bị thương? Nói đến một nửa, nàng ở rỗi tay dịu hắn khi kinh giác không đúng, mới vừa lùi về tay hắn liền phát ra một tiếng gào giống. dây tiếp theo liền chiều nàng đánh tới, quý thính linh hoạt tránh đi, móc ra một thương liền nhắm ngay hắn. dây tiếp theo tiểu Nam Hải liền mở to mắt ngã xuống, quý thính nhìn hắn lộ ra bạch cốt mặt, trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Này đó tăng thi, thế nhưng học xong nói chuyện, không đợi nàng phản ứng. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận gào giống, nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến mấy chục tang thi đều chiều nàng dũng lại đây, này đó tăng thi thế nhưng học xong mai phủ, chờ nàng thượng câu sau liền bỏ ra. Trong tay một thương lại lợi hại, chỉ sợ cũng ứng phó không được nhiều như vậy tăng thi, quý thính thối lui đến góc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy thứ này, trong lòng một trận tiêu dên nàng không nghĩ biến thành tang thi à. Nàng cầm một thương không ngừng đối với tăng thi đàn thỉnh thịch, tử cung đơn dùng xong sau liền trực tiếp thượng thủ ninh chúng nó đầu. Kết quả mới vừa ninh hai cái liền vì tránh né chúng nó móng tay, trực tiếp ké ngã trên đất. Lúc này là thật xong rồi, Quý Thinh tuyệt vọng nhắm lại mắt. Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất nàng đã từ thế giới này nhảy đi ra ngoài, tiến vào đi vào thế giới tiếp theo thông đạo. Quý Thinh cẩn thận mở to mắt, đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn nhau, mà vừa rồi còn kiêu ngạo các tăng thi, giờ phút này như thủy triều giống nhau lạnh run tối lui. Nàng sừng sốt một chút, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bị nam nhân khác sờ đầu, vui vẻ sao? Thân đồ xuyên không mang theo bất luận cái gì cảm xúc hỏi. Quý thính. Ấn. Chương 131. Vừa rồi thối lui những cái đó tang thi vẫn chưa rời đi, mà lại như cây cột giống nhau đứng ở cửa, ánh mắt sâu kín nhìn chầm chầm quý thính, một bộ lại thèm lại không dám lại đây bộ dáng, giống như nhân loại xem mâm đại dò. Mà làm đại do quý thính bản nhân, ở chỗ này chú mục hạ vốn là run bẩn bật, kết quả lại bị thân đồ xuyên hỏi như vậy một câu không thể hiểu được đầu góc tức khắc có chút chuyển bất quá tới thân đổ xuyên thấy nàng lảng tránh chính mình vấn đề đôi mắt hơi hơi mị lên phía sau tang thi đàn lập tức nghe răng trợn mắt đi phía trước một bước quý thính tức khắc gáp lực đột nhiên tăng lên hạ giọng nói ngươi có thể hay không làm chúng nó đi ra ngoài à cũng đừng đi ra ngoài đi ra ngoài sẽ hại ta bằng hữu ngươi làm chúng nó nằm sấp xuống đi thân đổ xuyên đạm mạc đứng ở tại chỗ bất động quý thính dừng một chút đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn về phía hắn Lăng là từ hắn một chút biểu tình đều không coi trên mặt, thấy được sinh khí loại này cảm xúc. Nàng chấp chớp mắt, vì cái gì không cao hứng. Ngươi nói đi. Thân đồ xuyên hỏi lại. Quý thính nghĩ nghĩ, minh bạch, là trách ta hôm nay không đi tìm ngươi sao. Thân đồ xuyên không nói. Ta đi, chính là đi chế điểm, đến bên kia không có tìm được ngươi liền ra tới quý thính buông tiếng thở dài, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, đúng rồi, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đi theo ngươi lại đây thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, quý thính nga một tiếng, ánh mắt lại dừng ở hắn phía sau ngao nghe dục dịch tang thi trên người, nuốt một chút nước miếng nói, nếu ngươi đều tới, có thể giúp giúp ta những cái đó bằng hữu sao? bọn họ hiện tại hẳn là rất nguy hiểm. thân đổ xuyên thấy nàng không chỉ có không giải thích, còn dám ngay trước mặt hắn để những người đó, tức khắc nhấp môi trầm mặc. thân đổ xuyên, quý thính nhỏ giọng kêu hắn một tiếng, thân đổ xuyên lạnh lùng nhìn nàng, quý thính bị hắn Huệ bọc băng tra ánh mắt đảo qua. Tuy rằng không cảm thấy chính mình làm sai chuyện gì, nhưng chính là mạc danh trột dạng, như, như thế nào? Lại cho ngươi một lần giải thích cơ hội thân đồ xuyên thanh âm hơi chầm xuống, nam nhân kia là ai, cùng ngươi có quan hệ gì, không nói rõ ràng, tự gánh lấy hậu quả. Hắn tiếng nói vừa dứt, phản phất là vì giúp hắn tạo thế giống nhau, các tang thi đột nhiên gào giống lên. Quý thính, nàng hợp lý hoài nghi, thứ này ở lợi dụng tang thi đối nàng cha Tân Bức Cung. Chính là rốt cuộc muốn nàng giải thích cái gì a Quý Thính một đầu gõ hồi não, cố sức đem hắn cung cấp tin tức liên tiếp đến cùng nhau. Đột nhiên liền linh quang chật lóe, ngươi là nói Bắc Vân à? Bắc Vân thân đổ xuyên ánh mắt mặc biện, cái kia chúa cứu thế. Quý Thính trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình đã sớm đem tương lai đi hướng nói cho thân đổ xuyên sự. Lúc ấy hắn vẫn là nhân loại, cùng Bắc Vân giống nhau muốn cứu vớt thế giới, nhưng hôm nay hắn đã là tăng thi, đã sớm đứng ở Bắc Vân mặt đối lập. Nếu hắn vì lấy tuyệt hậu hoạn giết Bắc Vân, hiện tại tương lai đã thay đổi. Quý Thính vội nói, ngươi đã quên sao? Bắc Vân cứu vớt thế giới là dựa vào giải dược, nhưng giải dược đã bị ngươi hủy hoại, cho nên hắn làm không được chúa cứu thế. Ngươi yên tâm. Thân Đổ xuyên nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, trầm mặc một cái chớp mắt sau ánh mắt tối sầm xuống dưới, ngươi ở vì hắn nói chuyện. Này một câu là câu chân thuật. Quý Thính chớp một chút đôi mắt, nếu nói ở vừa mới bắt đầu xuyên qua thời điểm, nàng lúc này nhất định sẽ nghiêm túc đối thân Đổ xuyên miêu tả Bắc Vân Hảo, sau đó bất chi bất giác chung đem sự tình làm cho càng tao hiện giờ nàng đã có thể chuẩn xác từ thân đồ xuyên không hề cảm tình một câu, phân biệt ra hắn sâu trong nội tâm muốn biểu đạt ý tứ. thì như hiện tại, Bắc vân là ca ca giống nhau tồn tại, hắn thích nữ sinh cũng ở căn cứ, chờ hai ngày này đem ngươi mang về căn cứ, có cơ hội nói giới thiệu các ngươi nhận thức quý thính ngoan ngoan nhìn hắn. bất quá đến lúc đó ngươi nhớ do muốn hiểu lễ phép, muốn cứ gọi người ta tẩu tử nga. thân đồ xuyên dừng một chút, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đã biết. tuy rằng vẫn là không hề cảm tình một con tang thi. Nhưng hiện tại rõ ràng là tâm tình hảo rất nhiều. Quý thính thầm mắng một tiếng lưu giấm, lúc này mới ôn ôn nhu nhu hỏi, tiểu xuyên nha, cho nên ngươi vừa rồi là ghen tị sao? Nàng vấn đề làm thân đồ xuyên sửng sốt một chút, hắn theo bản năng cùng nàng đối diện, liền thấy được nàng mãn nhãn chờ mong. Chầm mặc một lát, thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, ngươi điên rồi. Ta liền sinh khí đều không biết, lại như thế nào sẽ ghen loại này phức tạp cảm xúc. Ngươi xác định, quý thính những mày, nhưng ta thấy thế nào Ngươi vừa rồi giống như đặc biệt sinh khí a." Thân Đồ Xuyên không lời gì để nói, mặt vô biểu tình giật mình ngón tay, an tính một lát các tang thi lập tức gào giống muốn sống tới, Quý Thính một cái giật mình bổ nhào vào Thân Đồ Xuyên trong lòng ngực, lại không rảnh lo cười nhạo Thân Đồ Xuyên, mà vốn dĩ chuẩn bị cho nàng cái giáo hấn Thân Đồ Xuyên theo bản năng ôm lấy nàng. Chờ phản ứng lại đây chính mình làm lúc nào? Hắn nhăn lại mày, duỗi tay liền muốn đem người cấp xé xuống tới. Quý Thính gắt gao ôm lấy hắn, một khuôn mặt hoàn toàn vùi vào trong lòng ngực hắn. Lo lắng hai hùng hỏi, nó, chúng nó như thế nào không nghe ngươi lời nói? Sợ. Thân đổ xuyên hỏi. Quý thính cắn môi đáng thương hề hề gật gật đầu, sau đó thấy hắn xem chính mình vẫn là xem người xa lạ ánh mắt, sợ hắn một cái không cao hứng liền mặc kệ chính mình, vì thế không dám lại an vại trong lòng ngực hắn, cẩn thận lui ra tới cùng hắn chịu thua, đặc biệt sợ, ngươi đem chúng nó đuổi đi được không? Thân đổ xuyên trong lòng ngực đỗng nhiên chống chải làm hắn phảng phất nháy mắt về tới lột xác sau không có nàng nhật tử. Lúc ấy chính mình vô dục vô cầu không hỉ không bi, phản phất tồn tại lại phản phất không tồn tại. Loại này hư không làm hắn thực không thích, quý thính tử trong lòng ngực hắn rời đi sau, hắn tay còn đón giờ, nửa ngày mới thả đi xuống. Sau một lúc lâu mặt vô biểu tình nói, chúng nó tiến hóa, không nghe ta. Quý thính sửng sốt một chút, theo sau đôi mắt nháy mắt trừng lớn. kia làm sao bây giờ? Tuy rằng không nghe ta, nhưng cũng không dám tới gần ta thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi ly ta gần điểm. Chúng nó khả năng cũng sẽ không tới gần ngươi. Khả năng? Nàng liên này một cái mệnh, như thế nào cũng đến bạn vô nhất thức mới được đi. Thân đổ xuyên xem đã hiểu nàng biểu tình, chầm mặc một cái chớp mắt sau nói, chúng nó nhất định không dám tới gần. Quý thính tức khắc kiên tâm, cẩn thận vãn trụ hắn cánh tay, vẻ mặt khẩn trương hạ dọng, chúng ta đi thôi. Thân đổ xuyên không lắm vừa lòng nhìn tay nàng, sau một lúc lâu lạnh nhạt mang nàng cùng nhau hướng cửa đi đến, quý thính khẩn trương méo hắn tay áo Các tăng thi bộ mặt giữ tợn nhìn quý thính, phản phất đang xem một khối thịt kho tẩu chiều chính mình đi tới, mãn nhãn đều viết tham lam. Quý thính càng tới gần chúng nó liền dán thân đồ xuyên càng gần, thân đồ xuyên cánh tay bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng tâm lý lại có cái thanh âm nói cho hắn, không đủ, xa xa không đủ. Bởi vì quý thính bước chân quá tiểu, hai người riêng là đi tới cửa liền tiêu phí không ít thời gian, quý thính nhìn ly chính mình càng ngày càng gần tăng thi, trong lòng khẩn trương đạt tới cực hạn cũng may các tang thi nhìn đến thân đồ xuyên chiều chính mình đi tới khi đều không tự giác tránh ra một cái lộ nàng lúc này mới hơi hơi thả lòng chút nắm thân đồ xuyên tay háo tay cũng rũ xuống dưới gian chính mình lực độ đột nhiên nhẹ thân đồ xuyên đồng tử thoáng hiện rất nhỏ một chút biến hóa thối lui đến một bên các tang thi đột nhiên sao động gào giống muốn triều quý thính vọt tới quý thính tiêu sợ hãi một tiếng lắc mình trốn vào thân đồ xuyên trong lòng ngực, một đôi tay gắt gao siết chặt hắn eo thân đồ xuyên mặt mày lúc này mới gian ra ngoài miệng còn nếu không cao hứng hỏi ngươi như vậy chúng ta còn đi như thế nào nếu không người ông ta Quý thính khóc không ra nước mắt thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt như ôm tiểu hài tử giống nhau nâng nàng đem nàng trực tiếp ôm lên Quý thính chân chạy nhanh treo ở hắn trên eo đôi tay gắt gao ôm cổ hắn đem mặt trôn ở trên vai hắn không dám lên thân đổ xuyên khỏe môi dơ lên một chút độ cung trong nháy mắt sau điểm này độ cung liền biến mất nghiêm trang ôm người đi ra ngoài bên cạnh người các tang thi phối hợp đi theo Quý thính hơi có ngẩn đầu ý tứ, liền phát ra rung trời gào giống, đem nàng cấp dọa lùi về đi. Mãi cho đến đi ra viện bảo tàng, tới rồi thân đổ xuyên bên cạnh xe, những cái đó các tang thi mới không có theo tới. Như thế nào đột nhiên an tĩnh. Quý thính mặt còn trôn ở hắn trên vai, cũng không có dám ngẩn đầu nhìn. Thân đổ xuyên xem một cái không có một bóng người bên cạnh người, hẳn là kêu to mệt mỏi. Cho nên chúng nó còn đi theo đâu. Này đó tang thi có phải hay không đối nàng có điểm quá chấp nhất? Thân đổ xuyên không có trả lời nàng, mà làm ở miệng nói, chìa khóa xe ở ta bên trái trong túi. Quý thính nghe vậy lập tức hỗ trợ tìm, bởi vì không dám ngẩng đầu, chỉ có thể tay dựa đi sờ, một đôi tay ở thân đổ xuyên trên người tìm tới tìm người, làm người khó có thể bỏ qua. Thân đổ xuyên không biết vì sao có chút nóng nảy, nhíu mày lại một lần nhắc nhở, bên trái bên túi quần. Nga quý thính lại bắt đầu tìm lung tung một hồi, đem thân đổ xuyên tìm đến càng banh càng chặt, cuối cùng lại liền túi quần ở đâu cũng chưa tìm được. Nàng sợ thân đồ xuyên không kiên nhẫn sẽ đem chính mình ném xuống đi, đành phải mở to mắt đi tìm, kết quả này vừa mở mắt, dư quang liền chú ý tới bên cạnh tựa hồ cái gì đều không có. Quý thính. Nàng vâu ngữ ngồi dậy, cùng thân đồ xuyên đối diện, tang thi đâu? Ở bên trong. Thân đồ xuyên thản nhiên trả lời, không có một chút nói dối bị vạch trần quân bách, không chỉ có như thế, còn có tâm tình chào phúng nàng, không phải nói chính mình rất lợi hại. Dết như vậy nhiều tăng thi, cũng có sẽ như vậy sợ hai thời điểm. Phía trước không sợ, là bởi vì ngươi không còn nữa, ta tồn tại cùng đã chết không có gì khác nhau. Hiện tại ngươi còn hảo hảo, tứ chi kiện toàn đầu góc không nốc cùng làm nhân loại thời điểm giống nhau. Ta đương nhiên liền bắt đầu tích mệnh, bằng không lưu ngươi một cái ở bên ngoài lưu động sao. Quý thính tức giận đến đấm bờ vai của hắn một chút, kết quả không thấy hắn có phản ứng gì, chính mình tay ngược lại đau. Thân đổ xuyên nghe vậy dừng một chút, cỏ hoang mọc thành cụm đấy lòng phản phất trào ra một đạo thanh tuyền tuy rằng nơi đó vẫn là một mảnh mịch nhưng lại giống như cùng phía trước có cái gì khác nhau. Hắn biến thành tang thi sau, lần đầu tiên có như vậy phức tạp cảm xúc, trong lúc nhất thời lý giải không thể, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Chính ngươi nhắc gan, còn đẩy đến ta trên đầu." Quý Thính tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, trực tiếp từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống tới, thân đồ xuyên cánh tay một nhẹ, mới vừa bị điển điểm đồ vật trái tim lại hư vô. "Ngươi vừa rồi đối ta nói dối đi. Cái gì tang thi tiến hóa ngươi khống chế không được, đều là giả Quý Thính nhớ tới chính mình phạm túng bộ dáng." Trong lòng liền một trận ảo não, lại xem thân đồ xuyên một bộ thừa nhận bộ dáng, đột nhiên trong lòng vừa động, chờ một chút, ngươi vì cái gì muốn nói dối? Là vì cùng ta có tứ chi tiếp xúc? Quý thính hỏi ra vấn đề này sau, nháy mắt cảm thấy vừa rồi thân đồ xuyên hết thể hành vi đều có giải thích. Hợp lại chính là vì ôm một cái nàng, cho nên mới cố ý hủ dọa người A. Thân đồ xuyên xem nàng một bộ nhìn thấu chính mình bộ dáng, chầm mặc một cái chớp mắt sau đạm mặc nói, ta không có cảm tình hệ thống. Ngươi với ta mà nói cùng người xa lạ không có khác nhau, ta vì cái gì sẽ tưởng cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc? Ngươi thích ta bái quý thính cười, không phải ngươi nói sao, liền tính cảm tình hệ thống biến mất, nhưng thân thể còn nhớ rõ. Ngươi suy nghĩ nhiều, thân thể của ta không phải rác rưởi chứa đựng tạm, cái gì đều phải nhớ rõ. Thân đồ xuyên lãnh khốc đánh vỡ nàng ảo tưởng. Quý thính bất mãn, cái gì kêu rác rưởi chứa đựng tạm? Ngươi đem ta định nghĩa thành rác rưởi. Đối ta bản nhân vô dụng đồ vật. Ở trong mắt ta đều là rác rưỡi thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, ghen. Thích. Ngươi là điên rồi mới có thể cảm thấy ta có thể có như vậy phức tạp cảm xúc. Quý thính vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến các bạn nhỏ còn ở bên trong, lập tức sắc mặt biến đổi, ta đồng bạn còn ở bên trong. Nếu ngươi có thể khống chế tăng thi, chạy nhanh đem bọn họ cứu ra đi. Bọn họ chết sống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thân đồ xuyên khai cửa xe muốn lên xe, cũng không tính toán đi cứu người. Quý thính có chút sốt ruột. Bắt lấy hắn tay nói, ngươi giúp đỡ sao, bọn họ đều là ta thực tốt bằng hữu, ta không nghĩ bọn họ có việc, hướng minh ca cũng ở bên trong đâu. Nghe được quen thuộc tên, thân đổ xuyên cũng không có phản ứng, chỉ là đạm mạc nhìn quý thính liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi trên ghế điều khiển, đi thôi. Quý thính mày đột nhiên nhíu lại, ngươi thật không hỗ trợ, không giúp. Thân đổ xuyên trần thuật quyết định của chính mình. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu cắn răng xoay người chiều chính mình trên xe chạy tới. Cầm toàn bộ Tử cung đơn liền hướng viện bảo tàng đi. Không nói đến những người đó cùng nàng kể vai chiến đấu lâu như vậy, có rất nhiều đều đã cứu nàng mệnh, nàng không thể ngồi yên không nhìn đến, đơn liền Bắc Vân còn ở bên trong, nàng phải chạy trở về. Bởi vì một khi Bắc Vân cái này vai chính đã chết, thế giới này liền sẽ khoảnh khắc hỏng mất. Thân đổ xuyên thấy nàng liền như vậy đi rồi, màu xám đồng tử tức khắc lại thiện một phân, khớp xương rõ ràng tay nắm chặt tay lái, phía trên gân xanh trực tiếp bạo ra tới. Hồi lâu lúc sau bình tĩnh trở lại hắn mới nhận thức đến loại này cảm xúc gọi là phẫn nộ. Quý thính không biết phía sau thân đồ xuyên phản ứng, nhưng cũng có thể nghĩ đến hắn hẳn là không phải thực vui vẻ, nhưng nàng cũng không rảnh lo rất nhiều, cầm một thương trực tiếp vọt đi vào. Vừa rồi đi theo bọn họ xuống lầu các tang thi còn đều ngưng lại ở lầu 1, nhìn đến quý thính sau gào giống chiều nàng vọt lại đây, quý thính vội cầm lấy một thương đánh trả, chỉ chốc lát sau liền ngã xuống một tầng lớn. Nhưng mà lầu một số lượng quá nhiều, nàng tuy rằng thoạt nhìn giống như ưu thế rất lớn nhưng vẫn là bị buộc đến kế tiếp lui về phía sau. đang lúc nàng sắp rời khỏi thính môn khi lầu hai đột nhiên chuyển đến tiếp ứng một thương thanh, nàng vội vàng nhìn về phía mặt trên, liền nhìn đến bắc vân góc áo chợt lóe mà qua. nàng thấy bắc vân không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội một bên tránh né một bên cấp bắc vân nhường ra vị trí, làm hắn ngắm bắn tang thi. lâu một tang thi thực mau ở bọn họ hai người hợp tác hạ thiếu rất nhiều, quý thính sấn bắc vân hỏa lực hấp dẫn chú ý khi không lưng trộn hướng thang lầu thượng chạy chuẩn bị đi tìm những người khác hội hợp. Nàng vừa lên thang lầu, mục thương thanh liền biến mất, ý thức được Bắc Vân khả năng gặp chuyện khác, Quý Thính trong lòng càng nóng nảy, dưới chân nện bước cũng nhanh rất nhiều. Nàng ba bước cũng làm hai bước hướng trên lầu hướng, nhanh chóng cùng Bắc Vân hội hợp. "Ngươi thế nào?" Bắc Vân nhíu mày. "Quý Thính lắc đầu, ta không có việc gì, đi tìm hướng Minh ca bọn họ đi." "Ân." Tình huống khẩn cấp, Bắc Vân không dám trì hoãn, đơn giản hỏi nàng một câu sau liền cùng nàng cùng đi tìm đòi. Tăng thi xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều, tiến hóa ra ngôn ngữ năng lực cũng thập phần khó giải quyết, hai người có thể nói bước đi duy gian. Nhưng phối hợp lại rốt cuộc so quý thính chính mình muốn mau rất nhiều, không bao lâu trước mặt liền xuất hiện đầy đất thi thể. Hai người lục soát một vòng lầu hai, xác định không có người ở phía sau xoay người chiều thang lầu đi đến, vừa đi bắt vân một bên khen, ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Quý thính cười cười, trong lòng có điểm nhớ mong bên ngoài thân đồ xuyên, sợ hắn vừa giận liền biến mất. Thất thần hướng cửa thang lầu đi, kết quả vừa đến thang lầu chỗ ngặt một cái tang thi liền nhào tới, nàng vội vàng một cái nghiêng người, phần eo nháy mắt phát ra răng rắc một tiếng, nàng sắc mặt nháy mắt trắng. Nàng thế nhưng tại đây loại thời điểm. Vạn đến eo. Quý thính. Bác Vân giống lên một tiếng, đột nhiên rút ra một thương đánh trúng tang thi, tang thi nháy mắt mất đi hành động lực, cứng cỏng chiều quý thính đảo đi. Nhìn nửa bên đầu cũng chưa tang thi chiều chính mình đè xuống, quý thính có loại mạng ta xong rồi cảm giác đang lúc nàng chờ ngã trên mặt đất theo thang lầu lăn xuống đi thời điểm một con như cục đá tay nâng nàng thập phần ổn trọng cùng đáng tin cậy nếu không có vừa lúc đỡ ở nàng bị thương địa phương liền càng tốt quý thính nguyên bản trắng bệnh trên mặt lại nhiều một mặt hồng thuần túy là đau thân đổ xuyên đem người đỡ tiến trong lòng ngực, dễ như trở bàn tay tránh đi ngã xuống tang thi ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại ở loại địa phương này đều dám phân thần thân đổ xuyên mặt vô biểu tình mở miệng quý thính hút một ngụm khí lạnh Còn không quên biểu hiện ra chính mình kinh hỉ, thân đổ xuyên. Ngươi thật tới tìm ta sao? Ta liền biết ngươi sẽ không thà ta mặc kệ. Thân đổ xuyên không thích nàng loại này nhìn như thực hiểu biết chính mình ngữ khí, nghe vậy lạnh lùng mở miệng, không đau. Quý thính một bị nhắc nhở, tức khắc một bên hữu khí vô lực bắt lấy hắn tay háo, một bên run giọng nói, đau quá đau quá, tưởng giáo hấn ta nói chờ một chút lại nói, vẫn là trước cứu người đi. Thân đổ xuyên dừng một chút, lạnh mặt đem người chặn ngang bế lên, còn cô ý cường điệu một câu không có ta, ngươi liền đã chết. Đúng vậy đúng vậy, ít nhiều ngươi. Quý thính quất thẳng tới lãnh tử, cùng Bác Vân liếc nhau sau, đều ăn ý xem nhẹ tang thi ở hắn tới phía trước, cũng đã đã chết sự thật. Thân đổ xuyên nghe được Quý thính khẳng định hắn công lao, chầm mặc một cái chớp mắt sau đạm mạc nhìn về phía Bác Vân, ta và các ngươi cùng đi tìm người. a, Nga Bác Vân lên tiếng sau, mới đột nhiên nhớ tới hỏi Quý thính, vị này chính là Nga, thân đổ xuyên, ta bạn trai. Đều lúc này. Dấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa, quý thính đơn giản hào phóng thừa nhận. Bác Vân gật gật đầu, cùng bọn họ trầm mặc đi ra một đoạn sau, mới đột nhiên ngẩng đầu, thân đồ xuyên. Đúng vậy, chính là cái kia thiếu chút nữa chết ở tang thi đôi nhi, lại may mắn sống sót thân đồ xuyên quý thính trột dạ cười cười, giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu, ta không phải đã nói ta có biết chức năng lực sao, một năm trước liền nói cho các ngươi hắn không chết, các ngươi càng không tin. Nếu không chết, vì cái gì vẫn luôn không có tới tìm ngươi. Tuy rằng còn không biết có tăng thi chi vương không chế tăng thi tiến hóa sự, nhưng làm nam chủ bản năng làm Bắc Vân cảm thấy việc này kỳ quái. Quý thính bắt hết ốc tưởng nguyên nhân, không đợi nghĩ ra được, liền nghe được thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, đầu hốc bị thương, tuy rằng còn có ký ức, nhưng là nhất không nổi tìm bọn họ hứng thú, cho nên vẫn luôn ở bên ngoài. Cái gì thương sẽ như vậy kỳ quái? Bắc Vân hơi vô ngữ, không đúng, hẳn là hỏi chính là, ngươi là như thế nào từ một đống tang thi tồn tại chạy ra? Đối mặt Bắc Vân vấn đề, Thân đổ xuyên chỉ nói bốn chữ, còn cứu người sao? Cứu cứu cứu, trước cứu người đi, mặt khác chờ lát nữa lại nói. Bác Vân nháy mắt bị tách ra suy nghĩ, nghĩ nghĩ đi tới bọn họ phía trước, để ngừa lại nhảy ra tang thi bọn họ không kịp phản ứng. Thân đổ xuyên đi được chấm chút, ôm quý thính xa xa đi theo Bác Vân mặt sau, quý thính mặt lộ vẻ lo lắng, hạ giọng nói, chúng ta đến mau chóng tưởng cái vạn toàn lý do mới được, bằng không hắn khẳng định là muốn xem ra sơ hở. Quá phiền thoái, ta hiện tại liền giết hắn. Đỡ phải hắn hỏi lại cái không ngừng Thân đồ xuyên quyết đoán trả lời Quý thính Ta cảm thấy giết người càng phiền toái cảm ơn Còn có, không nên hơi một tí liền đối Bằng hữu của ta có như vậy hung tàn ý tưởng Thật muốn là giết nam chủ Người đưa ngươi còn có cái gì hảo sao ngốc tử Thân đồ xuyên không vui liếc nhìn nàng một cái Nhưng cũng tính đáp ứng rồi Có thân đồ xuyên trợ lực Bác vân tìm người chi lộ dị thường thuận lợi Chờ đem tất cả mọi người đưa tới trong xe khi Vẫn cứ có chút không thể tin tưởng Hôm nay là làm sao vậy, như vậy nhiều tang thi đột nhiên không thấy, chẳng lẽ là rời đi trận địa? Ai biết, có thể là ngươi vận khí tốt đi. Quý thính trột dạ nói một câu, giờ phút này nàng còn ở thân đồ xuyên trên đùi ngồi, nói lời này khi vô ý thức ôm cổ hắn. Bên cạnh mập mạp ngại bọn họ cay đôi mắt, không khỏi đưa ra kháng nghị, các ngươi liền không thể chú ý điểm ảnh hưởng sao. Lao tử hiện tại chính là độc thân. Không thể. Quý thính cười hát hát. Bác Vân nghe vậy như có như không hướng bên này nhìn thoáng qua thân đồ, ngươi còn chưa nói chính mình là như thế nào sống sót. đúng vậy, tiểu xuyên, mau nói cho ta biết nhóm. nhìn đến đã qua cố nhân tồn tại xuất hiện ở trước mắt, lý hướng minh tâm tình không tồi. quý thính vội giành trước thân đồ xuyên một bước mở miệng. bên một thiếu niên bị tăng thi vây khốn khi đột nhiên bùng nổ dị năng chạy thoát, từ đây lại mất đi ái nhân năng lực thê thảm chuyện xưa. mọi người nghe xong lâm vào trầm mặc. hồi lâu lúc sau lý hướng minh nhíu mày, cho nên tiểu xuyên dị năng là nhanh chóng khép lại. Quý Thính chột dạ nhìn về phía thân đồ xuyên, thân đồ xuyên tiếp thu đến nàng ánh mắt, mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau đó tùy tay cầm dạng đồ vật ở trên cổ tay một hoa, miệng vết thương sau khi xuất hiện một giây đồng hồ, liền hoàn toàn khép lại. Hắn nhìn lướt qua kinh ngạc mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, nhanh chóng khép lại cùng bách độc bất xâm, cho nên tang thi cắn ta cũng vô dụng. Ngoan ngoãn, ngươi này chẳng phải là vô địch. Mập mạp khiếp sợ đến đầu lưỡi đều lớn, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, cảm tình hệ thống bị phá hư là có ý tứ gì? Ngươi hiện tại không thích nghe nghe xong. Thân đổ Xuyên vẻ mặt lạnh nhạt gật gật đầu, mập mạp xem một cái bị hắn tiểu tâm ôm vào trong ngực Quý Thính, tỏ vẻ đối hắn cách nói không quá tín phục, trầm mặc một cái chớp mắt sau đột nhiên thượng thủ nhéo Quý Thính mặt một chút. "Quý Thính, như vậy ngươi ghen không?" Mập mạp tiện hề hề hỏi. "Thân Đồ Xuyên, không ăn dấm, muốn giết người." Chương 132. Thân đổ Xuyên mặt nháy mắt đen, Quý Thính mắt sắc nhìn đến hắn móng tay dần dần biến hắc, vội vàng rũi tay cấp bưng kín đáng thương vô cùng mở miệng tiểu xuyên ta đau quá nga thân đổ xuyên dừng một chút mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng nào đau el ngươi giúp ta ấn ấn xem có phải hay không nào địa phương gây xương quý thính tiếp tục rời đi hắn lực chú ý thân đổ xuyên dụ mắt nếu là gây xương ngươi hiện tại sẽ không nhẹ nhàng như vậy lời tuy nói như vậy hắn vẫn là ngoan ngoãn giúp nàng đè đè bị thương vị trí hắn đã quên thu lực đạo quý thính đau hô một tiếng nước mắt đều phải rơi xuống cái kia không cần ấn Quý thính đau đến âm điệu đều thay đổi, vội làm hắn buông ra. Thân đồ xuyên hơi không vui, việc nhiều. Quý thính, ai làm ngươi một chút đều không ôn nhu. Nang tuy rằng nẹn quất, nhưng cũng biết việc này căn bản ngọn nguồn là ai, vì thế hung hăng chừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Mập mạp tuy rằng thích tìm đường chết, nhưng cơ bản sinh vật bản năng vẫn phải có. tỉ như hiện tại, hắn liền nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm. Hắn cười miệng một tiếng, tự giác ngồi đến cách bọn họ hai xa một chút. Kia cái gì? Các ngươi tiếp tục, ta liền không quấy dậy. Thân đổ xuyên quét hắn liếc mắt một cái, lãnh đạm đem quý thính ôm chặt hơn nữa một ít. Mập mạp chú ý tới hắn tràn ngập chiếm hữu dục động tác, quả thực khóc không ra nước mắt, còn nói cái gì không có cảm tình hệ thống không thích nhân ra quý thính, hắn như thế nào cảm thấy chính mình mới vừa cùng lao bà kết hôn khi cũng chưa hắn như vậy dính người. Trong xe tức khắc gan tính lại, xe hướng tới căn cứ chạy tới, thực mau liền đến mục đích địa. Chiếc xe sử nhập căn cứ trung tâm sau ngừng lại, bác Vân trước một bước xuống xe giúp quý thính bọn họ mở cửa xe. Thúc Thúc Gazi khẳng định đặc biệt muốn gặp đến thân đổ. các ngươi chạy nhanh đi về trước đi, ta trước mang mấy cái bị thương huynh để đi lý tiến sĩ chỗ đó. Bọn họ bị cắn, tùy thời đều khả năng biến tăng thi. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, vừa rồi bọn họ đem những cái đó bị cắn người cũng mang về tới khi, hắn liền tưởng nhắc nhở, đảo không phải vì khác, chỉ là tăng thi ở trước mặt hắn thực dễ dàng có thần phục hành động, hắn tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận. Bác Vân cười cười, lý tiến sĩ bên kia nghiên cứu chế tạo một loại xin phòng bệnh chỉ cần không có hoàn toàn tang thi hóa, đều có khả năng thanh trừ thi độc cứu giúp trở về. Ai giá heo đau? Bắc Vân ca ngươi mau tránh ra đi. Quý Thính vội vàng đánh gậy hắn nói, vắc xin phòng bệnh là thông qua lúc trước từ viện nghiên cứu mang về tới tư liệu nghiên cứu chế tạo ra tới, xuống chút nữa nghiên cứu chính là giải dược, tuy rằng hiện giờ thân đồ xuyên biến thành tang thi sau, nàng liền không hề ngóng trông giải dược có thể làm ra tới, khá vậy không nghĩ Bắc Vân như vậy đem nghiên cứu tiến trình tiết lộ cấp thân đồ xuyên. Bắc Vân cũng là Vừa rồi còn hoài nghi thân đồ xuyên đâu, như thế nào lúc này liền phải đem của cải tử lược cho nhân ra, cũng không biết thân đồ xuyên có thể hay không đoán được. Nàng hơi lo lắng nhìn về phía thân đồ xuyên, lại đang cùng hắn trào phúng ánh mắt đối thượng. Quý thính cảm thấy eo càng đau. Bác Vân nói xong nhưng thật ra vô vô ngông đi rồi, chỉ để lại nàng một người ở thân đồ xuyên nhìn chăm chú hạ không chỗ dung thân. Phòng ta đâu? Thân đồ xuyên mặt vô biểu tính hỏi. Quý thính cười gượng một tiếng, còn không có tới kịp giải thích. Liền nghe được cách đó không xa đột nhiên chuyển đến Khương Du nôn nóng thanh âm, nhà ta cô nương đầu. Nàng có hay không sự a Lần này không thể nghi ngờ là cứu nàng mệnh, quý thính ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hô to, mụ mụ mụ mụ. Ta ở bên này đâu? Ngươi cái hồn nha đầu, ta không cho ngươi ra cửa ngươi còn cùng ta rằng có có phải hay không, ai làm ngươi cùng bọn họ cùng đi cứu người. Mỗi lần loại sự tình này ngươi hướng đến nhanh như vậy làm cái Khương Du tức giận hướng bên cạnh xe đi, vừa muốn xách nàng lỗ thai liền chú ý tới nàng ngồi ở nam nhân trên gùi, còn chưa phản ứng lại đây liền thấy được đối phương mặt. trong nháy mắt liền hô hấp đều đã quên, bên hai ồn ả phiền loạn thanh âm cũng dần dần đi xa. Khương du ngơ ngẩn nhìn thân đồ xuyên, cương tại chỗ vẫn không núc ních. thân đồ xuyên cũng cùng nàng đối diện, chỉ là cùng lúc trước nhìn đến quý thính giống nhau, đã thành nước lặng nội tâm không có nửa điểm gợn sóng, nhưng mà trong ánh mắt lại phảng phất có cái gì chảy ra. hắn sững sốt một chút, theo bản năng duỗi tay trà lau, lại cái gì cũng chưa sắp đến. Trên mặt vẫn là như phía trước giống nhau khô khô Nào có cái gì nước mắt Hắn nhìn khô giáo đầu ngón tay Trong lúc nhất thời cũng không không có phản ứng Tiểu xuyên Khương Du run rẩy trong thanh âm Lộ ra chút không thể tin tưởng Thân đồ xuyên trầm mặt một cái trước mắt Là ta Nghe được hắn thanh âm Lại xem quý thính đối chính mình khẳng định gật gật đầu Khương Du rốt cuộc ý thức được chính mình không phải xuất hiện ảo giác Lập tức hốc mắt liền đỏ Tê tâm liệt phế hô một tiếng Tiểu xuyên tiêu xong tên của hắn liền nhào qua đi ôm hắn. Quý thính ở nghe được nàng kêu thân đồ xuyên khi liền dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, ở nàng rốt cuộc lại đây ôm thân đồ xuyên khi, loại này dự cảm liền thành hiện thực. Quý thính hoảng sợ nói không cần, nhưng mà vẫn là chậm, Khương Du vẫn là nhào tới, dùng hết toàn lực đem nàng tê ở chính mình cùng thân đồ xuyên chi gian. Quý thính sắc mặt soát trắng, phát ra tiểu thú giống nhau than khóc thanh sau, mặt sám như cho tàn bị này hai mẹ con kẹp ở trung gian. Tiểu xuyên, thật là ngươi, mụ mụ không phải đang nằm mơ đi Khương Du nước mắt liệt bắt lấy thân đồ xuyên áo khoát trên tay phiếm gân xanh, ngươi còn sống, thính thính không có gạt chúng ta, ngươi quả nhiên còn sống. Là, hắn còn sống. Quý thính suy yếu nói. Nàng thanh âm quá tiểu, chính đắm chìm ở đại hỷ đại bi trung Khương Du cũng không có nghe được, ngược lại là vẫn luôn ôm nàng thân đồ xuyên, nhạy bén nhận thấy được nàng cứng đờ. Tuy rằng lúc này cảm xúc phức tạp đến có chút kêu hắn phân biệt không rõ, nhưng hắn lúc này cũng không rảnh lo này đó, tương đương kiên định đem ôm chính mình khương du cấp xé rách Tiểu xuyên Khương Du hai mắt đấm lệ nhìn hắn, thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, Đạm mạc mở miệng, không phải không cho ngươi ôm, chỉ là ngươi lại áp xuống đi, Quý Thính khả năng sẽ chết. Khương Du sửng sốt một chút, chạy nhanh cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hắn Quý Thính, chỉ thấy vừa rồi còn có điểm sức sống tiểu cô nương lúc này đau đến mặt đều vặn mẹo, nàng tức khắc thu cảm xúc, luôn cuống tay chân quan tâm khởi Quý Thính. Vì thế Quý Thính bằng vào bản thân chi lực, sinh sôi đem mẫu tử tương nhận cảm động tình tiết cấp đánh gãy. Nàng bị thân đồ xuyên ôm cùng Khương Du cùng hướng trong nhà đi, tới rồi cửa nhà Khương Du run run xuống tay mở cửa, kết quả thử vài lần cũng chưa có thể đem chìa khóa chọc tiến ổ khóa. "Quý Thính vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu không vẫn là ta." "Thân đồ sổ, mau mở cửa." "Thính Thính bị thương." Khương Du không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền bắt đầu mạnh mẽ chụp đánh đại môn. Quý Thính dở khóc dở cười nhìn nàng, sau một lúc lâu bên trong liền truyền đến suốt ruột tiếng bước chân, giây tiếp theo môn liền khai, lộ ra thân đồ sổ sốt ruột mặt. Sao lại thế này, sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Là bị tang thi cắn sao? Ta không. Quý thính sự tự còn chưa nói xuất khẩu, Khương Du liền một phen đem thân đồ sổ đẩy ra, quay đầu dặn dò thân đồ xuyên, mau đem nàng phóng trên giường đi, nếu đến buổi tối còn đau nói, phải đi tìm lý tiến sĩ cấp nhìn xem. Thân đồ xuyên còn đang xem thân đồ sổ, nghe vậy ánh mắt thu trở về, đi nhanh chiều quý thính phòng đi đến. Thân đồ sổ vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở quý thính trên người thấy bọn họ hướng trong phòng đi, chạy nhanh theo qua đi, mau đến quý thính phòng ngủ cửa khi đột nhiên ngừng lại, vừa rồi cái kia tiểu tử, vì cái gì thoạt nhìn như vậy quanh mắt. bên này thân đồ xuyên mới vừa đem quý thính phóng tới trên giường, môn đã bị loảng xoảng một tiếng đẩy ra, thân đồ sổ vẻ mặt không thể tin tưởng vọt tiến vào, ở nhìn đến ngồi ở mép giường thân đồ xuyên mặt sau đôi mắt đều trừng lớn, khương du xem hắn cuối cùng phản ứng lại đây, không khỏi bật cười, chỉ là cười cười, đáy mắt lại nổi lên nước mắt, lao công, chúng ta hải tử không có. Là nhà ta thính thính làm ngươi trình dung. Thân đổ sổ ngơ ngẩn nhìn hắn, hiện tại này thế đạo liền tìm một bộ hảo điểm chữa bệnh thiết bị đều như vậy khó, ngươi thế nhưng chỉnh toàn mặt, có biết hay không như vậy sẽ rất nguy hiểm. Khương Du cùng quý thính, ta thường thường bởi vì nao động theo không kịp một nhà chi chủ mà cảm thấy tự ti. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, nhàn nhạt mở miệng, ba. Chỉ một chữ, thân đổ sổ liền chạy xuống nước mắt, hắn thấp biên độ lắc đầu, tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy không không có khả năng ta nhi tử là ta tận mắt nhìn thấy ngươi không có khả năng là hắn thân đổ xuyên thấy hắn như vậy không bình tĩnh liền không tính toán lại để ý đến hắn kết quả mới vừa đem mặt đường hai chân đã bị quý thính trộm khác một chút hắn dừng một chút mặt vô biểu tình đứng lên ôm lấy thân đổ sổ ba là ta tiểu xuyên thân đổ sổ ở hắn này một câu sau đã hơn một năm tới tích góp thống khổ rốt cuộc có chút xuống khẩu ôm hắn mất vả nuôi lớn nhi tử thất thanh khóc giống thương du cũng nhịn không được rơi lệ Ngẹn ngào lại đây ôm lấy bọn họ, như nhau lúc trước tang thi chiều bùng nổ sau người một nhà lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh. Quý thính nằm ở trên giường xem đến hốc mắt nóng lên, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ quay dày bọn họ một nhà ba người, chỉ là Cái kia, không phải ta cố ý muốn đánh gãy các ngươi hà các ngươi ai có thể giúp ta phiên cái thân sao? Ta cảm thấy vẫn là nằm bỏ tương đối hảo. Nàng này vừa ra thành nguyên bản còn khóc khương du tức khắc liền cười, xưng một đôi mắt toán trách nhìn về phía nàng, liền ngươi việc nhiều. Làm mụ mụ cùng Kaka giúp ngươi phiền. Thân đổ sổ chạy nhanh nói. Quý thính. Đang chuẩn bị động thủ Khương Du một đốn, khuôn mặt cổ quái nhìn về phía hắn, ngươi nói ai? Ai là Kaka? Thân đổ sổ sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau chụp một chút chán, ngươi xem ta này đầu óc, đem thính thính vẫn luôn đương khuế nữ, thiếu chút nữa đã quên nàng cùng tiểu xuyên quan hệ, các ngươi khi ta cái gì cũng chưa nói đi. Thật là càng già càng hồ đồ. Khương Du cười mắng, lúc này mới quay đầu muốn giúp Quý Thính. Kết quả quý thính đã bị thân đồ xuyên cấp phiên cái mặt, trực tiếp bỏ hảo. Khương Du dừng một chút, xem thân đồ xuyên an tĩnh ngồi ở mép giường thủ quý thính, nội tâm lại là một mảnh chua sót, nhịn xuống nước mắt nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái vừa trở về, hẳn là mệt muốn chết rồi, có nói cái gì chúng ta buổi tối lại nói, các ngươi trước nghỉ ngơi. Nói xong liền phải lôi kéo thân đồ sổ đi ra ngoài, thân đồ sổ còn tưởng nhiều suy nghĩ như tử, trong lúc nhất thời có điểm luyến tiếp rời đi. Bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau mới không tình nguyện đi ra ngoài. Cửa phòng bị bọn họ từ bên ngoài đóng lại, hai người trực tiếp đến phòng khách ngồi xuống. Thân đổ sổ như mày, ta còn không có hỏi Tiểu Xuyên là như thế nào từ Tang thi đôi nhi chạy ra tới, ngươi như thế nào liền đem ta kêu ra tới. Được rồi đi ngươi, ban đầu thính thính nói Tiểu Xuyên không chết thời điểm, như thế nào không gặp ngươi chạy đi tìm người. lúc này người đã trở lại liền tưởng ba chiếm. Sao có thể như vậy tiện nghi ngươi, bọn họ hai cái cửu biệt gặp lại. Vẫn là làm cho bọn họ trước nói một lát lời nói đi. Khương Du oán trách liếc hắn một cái. Thân đồ sổ đành phải bị đè nén đồng ý, lúc sau tuy rằng liên tiếp nhìn về phía quý thính phòng ngủ môn, lại không có lại đi quấy rầy. Giữa phòng ngủ, quý thính bỏ đến mơ màng sắp ngủ, một nghiêng đầu dư quang chú ý tới thân đồ xuyên tại bên người, có chút khốn đốn vô vô bên cạnh người, nằm một lát sao? Không. Thân đồ xuyên cự tuyệt. Quý thính nhíu môi, "Bồi ta nằm một chút sao? Ta một người có điểm nhàm chán. Ta không" Tiểu Xuyên ca ca quý thính mềm giọng nói kêu hắn, "Làm ơn ngươi." Thân Đồ Xuyên. Trong phòng an tĩnh sau một lúc lâu, Thân đổ Xuyên lạnh mặt nằm ở bên người nàng, quý thính cái này cảm thấy mỹ mãn, cười tủng tỉm cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, quay đầu cùng hắn lạnh nhạt đôi mắt đối diện. Sau một lúc lâu, nàng có chút hiếm lạ hỏi, "Thật sự một chút cũng không thích ta sao? Ngươi đã hỏi qua rất nhiều biến." Thân đổ Xuyên có vơ ngữ cảm giác. Quý thính chớp chớp mắt, "Ta này không phải chờ mong ngươi có thể cho không giống nhau đáp án sao?" vậy ngươi nhất định phải thất vọng rồi. thân đổ xuyên trả lời đến tương đương kiên quyết. quý thính hừ nhẹ một tiếng, cắn răng chống thân thể, chiều trong lòng ngực hắn xê dịch. thân đổ xuyên mày hơi hơi nhăn lại, vừa muốn sau này lui nàng liền a a hai tiếng, hắn tức khắc bất động, ngươi a cái gì? đau. quý thính khỏe mắt gục xuống. thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, đau sẽ không thành thật điểm. chờ ta tìm cái thoải mái điểm vị trí, ta liền thành thật quý thính nói, thân tàn trí kiên tiếp tục bò, thẳng đến vào trong lòng ngực hắn. Càm lót ở hắn ngư thượng, lúc này mới cười mở miệng, ta hảo. Thân đổ xuyên. Trên người của ngươi một chút có rãn đều không có, so ván giường còn nạnh. Quý thính nằm hảo sau lại có điểm không cao hứng. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình, vậy ngươi đi xuống. Thật vất vả bỏ lên tới, đương nhiên không dưới. Quý thính nói xong, liền ôm lấy hắn, thực mau liền lâm vào hát ngọt ngộng. Thân đổ xuyên nghe nàng tiếng hít thở xu với vững vàng, sau một lúc lâu cũng đi theo nhắm hai mắt lại, tuy rằng từ thoái hoa sau. Hắn liền bắt đầu không ăn không ngủ, nhưng giờ phút này cảm thụ được nàng đều đều hô hấp, nghe trên người nàng nhạt nhẽo tranh hương, hắn thế nhưng tìm không thấy so nhắm mắt lại càng thích hợp sự tình làm. Hai người an an tĩnh tĩnh ôm nhau, mặt mày đều là nói không nên lời thả lỏng. Nhắm chặt cửa sổ chặn gió lạnh đại tuyết, trong phòng tuy rằng không tính là ấm, khá vậy tuyệt không lãnh, thật dày chăn cai ở hai người trên người, đem quý thính nhiệt độ cơ thể vô hạn phong đại, ngay cả chính mình làn ra cũng đi theo nhiễm độ ấm. Ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh sáng từ minh đến ám, ở trong ngực người nhúc nhích hai hạ khi, Thân Đồ Xuyên đột nhiên mở mắt, đáy mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn mở to mắt sau không bao lâu, môn trực tiếp bị đẩy ra, Khương Du từ bên ngoài đi đến, cơm đã chuẩn bị tốt, các người hai cái chạy nhanh ra. Nàng cúi đầu cùng Thân Đồ Xuyên đối diện nháy mắt, phi thường rõ ràng nhìn đến trên người hắn cái chăn, cùng với trong chăn lộ ra lông sủ sù đầu. Khương Du, nàng còn không có tỉnh Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt mở miệng, Hắn tuy rằng không có cảm tình hệ thống, nhưng không đại biểu nhìn không ra người khác xấu hổ. Vì thế hờ hững giải thích, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cái gì đều không có. Như tạm, mẹ ngươi chính là người từng trải, sao có thể tin tưởng các ngươi cái gì đều không có. Khương Du một lời khó nói hết, sau một lúc lâu khụ một tiếng, thính thính eo còn bị thương, cũng không biết có nghiêm trọng không, các ngươi hai cái. Tiết chế điểm. Nàng nói xong liền vội vàng ném xuống một câu chạy nhanh lên ăn cơm, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, đẩy đẩy trong lòng lừa người lên ăn cơm. Quý Thính dầm dì một tiếng cũng không có tỉnh lại. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến Khương Du thúc dục thành, thân đổ xuyên ăn tĩnh một lát, vẻ mặt bình tĩnh vươn ra ngón tay chọc ở Quý Thính trên eo. Theo hết thảm một tiếng vang lên, Quý Thính hoàn toàn tinh thần. 10 phút sau đỡ eo tức giận tới rồi bàn ăn trước ngồi xuống. đang ở chắp đầu giao nhĩ Khương Du cùng thân đồ sổ, nhìn đến nàng tới lúc sau chạy nhanh ngồi thẳng, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ. Làm sao vậy? Quý Thính nghi hoặc. Khương Du vội lắc đầu, nhìn đi tới thân đồ xuyên liếc mắt một cái, chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi xuống, đồ ăn đều lạnh, chạy nhanh ăn đi. Quý Thính tả thân đồ xuyên liếc mắt một cái, nghĩ đến hắn vừa rồi vì đánh thức chính mình, thế nhưng trực tiếp chọc nàng eo thương địa phương, liền vẻ mặt không cao hứng hừ nhẹ một tiếng. Nay cậu nam nhân thật sự là một chút đều không thích nàng, nếu không cũng sẽ không một chút đều không đau lòng nàng. Cãi nhau. Khương Du cẩn thận hỏi một câu. Quý Thính lập tức cáo trạng Mụ mụ, hắn vừa rồi một chút đều không đau lòng ta, làm cho ta nhưng đau. Khu, khu. Được rồi, ăn cơm đi. Khương Du trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ ở trên bàn cơm nói thẳng, chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói. Quý thính không thể tưởng tượng mở to hai mắt, mẹ, ngươi không giao hấn hắn một chút sao. Nhi tử vừa trở về, nàng liền từ thân khuê nữ vị trí thượng rơi xuống. Khương Du mặt lộ vẻ xấu hổ, thân đổ sổ chạy nhanh giải vây, các ngươi vợ chồng son sự, các ngươi trở về phòng chính mình giải quyết. Hiện tại ăn cơm trước. Ân. Quý Thính lại trừng mắt nhìn Thân Đồ Xuyên liếc mắt một cái, túi đầu buồn không ra tiếng ăn cơm, Thân Đồ Xuyên lại nhìn trước mặt chiếc đũa vẫn không lúc nhích. Khương Du dừng một chút, không ăn sao? Không đói bụng. Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói. Khương Du vội hỏi, làm sao vậy? Thân Đồ Xuyên nhìn trước mặt chén nhấp môi không nói, Quý Thính vội nói, hắn vừa rồi ở ta phòng ăn vụng một đống đồ ăn vặt, đã sớm không đói bụng. Kia nhiều ít cũng đến ăn chút ta. vạn nhất buổi tối đói bụng làm sao bây giờ? Khương Du mắt lộ ra lo lắng. Thân đồ sổ cũng đi theo khuyên, "Đúng vậy, đây là mẹ ngươi thân thủ cho ngươi làm, an cho đi." Thân đồ xuyên đáy lòng dâng lên một chút bực bội, vừa muốn lạnh mặt rời đi, cái bàn hạ tay đã bị quý thính bắt được. Tay nàng vẫn là như vậy ấm, ngắn ngủi trấn an hắn mặc danh cảm xúc. Hắn thật sự không thể ăn, giữa trưa mới vừa càng phun quá một lần, nếu là lại ăn nhiều, chỉ sợ thực mau còn sẽ phun. Quý thính nghiêm trang nói dối. Khương Du vừa nghe vội vàng đem thân đồ xuyên trước mặt chén bỏ chạy. Vậy ngươi vẫn là đừng ăn, vạn nhất lại sinh bệnh nhiều khó chịu. Nói xong hốc mắt thường đỏ, lẩm bẩm một câu, hai tử đến ở bên ngoài bị bao lớn khổ, mới có thể ăn cái gì không biết tiết chế a. Quý Thính ngượng ngùng cười không có nói tiếp, vui đầu liền bắt đầu ăn cơm, thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, tuy rằng không có bị nàng nắm, nhưng vẫn là thực an tĩnh ngồi ở bên người nàng. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, chờ một bữa cơm ăn xong, Quý Thính cũng đem giúp thân đồ xuyên biên tốt trải qua nói xong, Khương Du nghe được mấy lần muốn rơi lệ. Nhưng sợ ảnh hưởng đến đại gia, vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Nói như vậy, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi ra ngoài thấy chính là Tiểu Xuyên. Khương Du hỏi. Quý thính gật gật đầu, đúng vậy, hắn bị thương, ta sợ các ngươi lo lắng, liền chờ hắn dưỡng hảo mới mang về tới. Khương Du cùng thân đồ sổ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khổ tận cam lai vui mừng. Cơm nước xong quý thính vốn định về phòng nằm, Khương Du lại gọi lại nàng, chờ một chút, chúng ta đi phòng khách liêu Ta và các ngươi bà bà có chuyện đối với các ngươi nói." Quý Thính dừng một chút, mặc danh cùng thân đồ xuyên liếc nhau, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đến phòng khách ngồi xong. Khương Du nhìn nàng cùng thân đồ xuyên xếp hàng ngồi, không khỏi nở nụ cười, "Ta và các ngươi bà bà vừa rồi hàn huyên một chút, tính toán quá đoạn thời gian giúp các ngươi làm hôn lễ." "Hôn lễ?" Quý Thính đột nhiên muốn đứng lên, kết quả mới vừa vừa động liền đau hô một tiếng, đỡ thân đồ xuyên bả vai lại lần nữa ngồi xuống, nhếch răng trợn mắt hỏi, "Vì cái gì đột nhiên tưởng cho chúng ta làm hôn lễ?" Tuy rằng không tới pháp định tuổi, nhưng hôm nay xã hội này, trước kia những cái đó cũng liền không chú ý, các người hai cái một đường đi tới không dễ dàng, ba mẹ không nghĩ các ngươi lại chờ đợi, sớm một chút kết hôn chúng ta cũng hảo yên tâm. Khương Du nói xong thân đồ sổ cười cười, hiển nhiên hai người đã thương lượng hảo. Quý Thính quét mắt bên cạnh không hề dao động nam nhân, tức khác một trận đầu đại, kỳ thật không cần thiết. Này nam nhân đều không thích nàng, vạn nhất lại đối kết hôn loại sự tình này tâm sinh bài xích, chạy làm sao bây giờ. Đương nhiên là có tất yếu, ngươi tìm tiểu xuyên lâu như vậy, chúng ta làm phụ mẫu đều từ bỏ ngươi đều không có, hắn nhất định phải đối với ngươi phụ trách mới được Khương Du nói xong nhìn về phía thân đồ xuyên, ngươi nói đi tiểu xuyên, có nghị cười thính thính. Nàng cuối cùng một vấn đề vừa nói xuất khẩu, quý thính liền nghĩ thầm xong rồi, sử thượng nhất xấu hổ một màn sắp xuất hiện. Đón Khương Du cùng thân đồ sổ chờ mong ánh mắt, thân đồ xuyên mặt vô biểu tình nhìn bàn trà, phảng phất bọn họ đang nói hết thể đều cùng chính mình không quan hệ. Khương Du không nghĩ tới hắn sẽ là này phản ứng, lập tức có chút xấu hổ nhìn về phía Quý Thính, sợ nàng sẽ không cao hứng, Quý Thính lại một bộ thói quen bộ dáng, còn trái lại dùng ánh mắt ra nùi Khương Du. Tiểu xuyên ngươi thật sự không cưới thính thính. Ở đây nhất không xấu hổ chính là thân đồ sổ, hắn ở một mảnh lặng im trung phi thường bình tĩnh mở miệng, nếu thật sự không nghĩ tới, liền nói thẳng ra tới, cũng làm cho thính thính hết hy vọng, ngươi không biết, hiện tại trong căn cứ rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi đều phi thường thích thính thính. Nhưng là bởi vì nàng đối với ngươi vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, liền không dám nói cho nàng, thật nhiều tiểu tử đều đi tìm ta, hy vọng ta cho bọn hắn an bài thân cận, ta phía trước đều cự tuyệt, nếu ngươi có thể để cho thính thính hết hy vọng nói, ta là có thể cho nàng an bài thân cận, ta cưới. Thân đồ xuyên lạnh nhạt mở miệng, quý thính nổi tâm mắt trợ trắng, nghĩ thầm ngươi liền tính cưới nàng cũng không hiếm lạ. Như vậy nghĩ, nàng mở to hai mắt nhìn về phía thân đồ sổ, chờ mong ba ba có thể trừng phạt thân đồ xuyên vừa rồi v Mà thân đồ sổ cũng không phụ nàng vọng, ngươi không cần miễn cưỡng, thính thính như vậy hảo, ly ngươi cũng có thể một giây tìm được bạn trai. Nàng là của ta, ta cưới. Thân đổ xuyên nghe được hắn muốn quý thính tìm bạn trai, sắc mặt hơi hơi phím hắc. Thân đổ sổ nho nhã cười cười, ngươi liền tính tưởng cưới, thính thính cũng không nhất định muốn gả, cả. ta cảm thấy vẫn là cho nàng nhiều an bài mấy chàng thân cận, làm nàng nhiều trông thấy ưu tú nam hài lại làm quyết định, bằng không kết hôn lại hối hận, các ngươi hai cái đều thường tâm, ngươi cảm thấy Thân đồ xuyên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía quý thính, đáy mắt tràn đầy uy hiếp. Quý thính trong lòng cấp thân đồ sổ điểm cai tán, khen một câu hắn làm được xinh đẹp, sau đó ưu nhã cười, ba ba nói đúng, ta còn là nhiều tương vải lần thân, thấy một chút việc đợi lại làm quyết định đi. Thân đồ xuyên, tưởng giết cha. Chương 133 Đơn giản lưu xong, thân đồ sổ liền mang theo Khương Du về phòng, chỉ còn lại có eo đau quý thính cùng mặt đen thân đồ xuyên còn ngồi ở trên sofa. Đỡ ta về phòng. Quý Thính lười biếng chiều hắn duỗi tay, thân đổ xuyên lánh đạm liếc nhìn nàng một cái, làm ngươi thân cận đối tượng tới đỡ. Nói xong liền tàn khốc vô tình xoay người đi rồi. Quý Thính trực tiếp bị khí cười. ở trên sofa ngồi một lát sau kiên cường chính mình bỏ lên, trong lúc còn thập phần không cam lòng kêu thảm thiết vài tiếng, kết quả người nào đó liền đầu cũng chưa lộ. Nàng cắn răng chống eo chậm rãi hướng trong phòng đi, vào nhà sau liền nhìn đến hắn nằm ở chính mình trên giường, hít sâu một hơi sau đuổi đi người. Ngươi tới ta phòng làm gì? Mau đi ra. Ta vừa rồi liền ở chỗ này. Thân đồ xuyên nói, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài. Quý thính dịch đến mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn chầm chằm hắn, vừa rồi ngươi vẫn là ta bạn trai đâu. Hiện tại ta đã bắt đầu một lần nữa đánh giá chúng ta quan hệ, đương nhiên không thể làm ngươi lưu lại nơi này. Liêu khởi kết hôn sự khi, người nào đó do dự nàng chính là xem ở trong mắt, còn có cơm chiều tiền sinh sinh đem nàng từ trong lúc ngủ mơ chọc tình chuyện đó, nàng tuyệt không cứ như vậy tính cơm miệng, ta muốn ngủ. thân đổ xuyên nói, lạnh mặt nhắm mắt lại. thật đương nàng không biết ta, người này đã sớm cùng vi rút đồng hóa, không ăn không ngủ bất lão, phi thường ngoan, cô phi thường khó làm. quý thính suy một tiếng, thiếu tới, từ khi gặp lại ngươi chừng nào thì ngủ quá rất ta, chạy nhanh cho ta lên. ngày mai bắt đầu ta liền phải thân cận, làm nhân gia biết ngươi ngủ ta nơi này, ta còn thế nào đối tượng? ai chuẩn ngươi tìm đối tượng? thân đổ xuyên không vui nhìn về phía nàng, quý thính ngẩng lên cảm, ngươi a. Vừa rồi không còn nói, làm ta thân cận đối tượng tới đỡ ta. Thân đồ xuyên. Quý thính mỗi lần nhìn đến hắn không lời gì để nói biểu tình liền cảm thấy hảo chơi, khu một tiếng sau đỡ eo xoay người phải đi, tính tính, người hái trụ liền trụ đi, dù sao chờ ta tìm bạn trai, ta liền lập tức dọn ra đi theo hắn ở Trung Nô. Lời nói còn chưa nói xong, tay đã bị bắt được bị đột nhiên sau này một túm, dây tiếp theo trời đất quay cuồng trực tiếp ngã vào trên giường. Cái không nghiêng không lệch nện ở mềm mại gối đầu thượng mà vừa rồi còn nằm đến thành thành thật thật thân đồ xuyên, nháy mắt xuất hiện ở nàng trên không, đem nàng gắt gao để lại. Quý thính đại não xuất hiện chống rỗng, hai mắt thất thần nhìn trầm trầm chân nhà, thẳng đến sau thắt lưng xuất hiện rõ ràng răng rắc một thanh em văng lên, nàng mới bạch mặt run rẩy cùng thân đổ xuyên đối diện. Ngươi, ta không có cùng ngươi chia tay, ngươi chính là có chủ người, ai dám cùng ngươi thân cận, ta liền giết hay. Thân đổ xuyên lạnh nhạt uy hiếp nàng, quý thính nước mắt từ khoe mắt tràn ra. Theo huyệt Thái Dương hoàn toàn đi vào tóc mai trung, nàng biết hầu giật giật, sau một lúc lâu lại thống khổ lại suy yếu mở miệng, ta eo, thân đổ xuyên ngẩn ra một chút, theo bản năng buông lỏng ra tay nàng, thân đổ xuyên, ta muốn giết ngươi quý thính ngón tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường, rốt cuộc ức chế không được đau đớn kêu mặt nàng đều mau biến hình, thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ngón tay điểm ở nàng trên eo, quý thính bạch một khuôn mặt không thể tin tưởng nhìn hắn, ta đều như vậy, ngươi còn có hay không nhân tính? nga đối. Hắn không có, hắn phàm là có điểm nhân tính Vừa rồi liền sẽ không như vậy Quăng ngã một cái có eo thương người Đừng lúc đích, ta giúp ngươi trị liệu Thân đổ xuyên banh mặt Ngón tay không chút do dự trọc ở nàng trên eo Trong nháy mắt lớn hơn nữa đau đớn Từ bị trọc địa phương lan tràn Quý thính cái này hoàn toàn luôn cuống Không, không cần, ngươi đi kêu mụ mụ Làm nàng tìm bác sĩ tới Câm miệng Thân đổ xuyên không vui liếc nhìn nàng một cái Nháy mắt mọc ra móng tay đâm thủng nàng làn ra. Bị tang Cái này toàn xong rồi, Quý Thính tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ thầm ở tang thi hóa phía trước nhất định phải tự sát, như thế nào cũng đến giữ được cuối cùng tôn nghiêm. Như vậy nghĩ, nàng bắt đầu an tĩnh chờ chết vong đông xuống, kết quả đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến, ngược lại chờ đến thân đồ xuyên một câu, hiện tại khá hơn chút nào không. Quý Thính dừng một chút, cảm thụ một chút chính mình eo, đau đớn thế nhưng so với phía trước không bị quăng ngã khi còn nhẹ, nàng kinh ngạc mở to mắt, ngươi còn có trị liệu công năng. Không có thân đồ xuyên nói xong dừng một chút, Miễn cưỡng bổ sung, nhưng theo ngươi Vân ra phóng thích năng lượng, giúp ngươi điều tiết một chút vẫn là không có vấn đề, bằng không ngươi cho rằng ngươi giữa chưa thời điểm còn không thể động, vì cái gì buổi tối là có thể chính mình ra tới ăn cơm? Ý của ngươi là, ta ngủ thời điểm ngươi chọc kia một chút, kỳ thật là ở giúp ta chữa bệnh? Ở sự thật trước mặt, Quý Thinh có điểm tự tin không đủ tới, hay là nàng thật sự hiểu lầm nhân gia? Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, lời nói thật lời nói thật nói, chủ yếu là vì đánh thức ngươi, thuận tiện giúp ngươi trị một chút quý thính, thực hảo, xinh đẹp. nàng sâu kín liếc hắn một cái, mà không lên tiếng nằm hảo, tựa hồ không tính toán đi phòng khách. thân đổ xuyên thần sắc nhàn nhạt ngồi ở nàng bên cạnh, ta lời nói mới rồi ngươi nghe được sao? cái gì? quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, thân đổ xuyên không chút nào thoái nhượng cùng nàng đối diện, không chuẩn đi thân cận. nga. quý thính nhẹ nhàng bâng cơ lên tiếng, một bộ đem chuyện này bóc quá bộ dáng. thân đổ xuyên không vui, không cần không đem ta nói để ở trong lòng, nếu ngươi dám vi phạm ta liền. Liền làm gì? Quý Thính cười như không cười nhìn hắn, liền giết kia nam nhân. Hiện tại tuy rằng nhân loại giảm mạnh, có thể đếm được lượng cũng không tính thiếu, chẳng lẽ ta tương một cái ngươi liền sát một cái. Ngươi giết được xong sao? Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, bình tĩnh ở bên người nàng nằm xuống. Vốn tưởng rằng sẽ bị phản bác Quý Thính nhất thời có chút không thói quen, không khỏi đẩy hắn một chút, "Uy, ngươi như thế nào không nói? Ngươi muốn nghe cái gì? Không phải ở ta khiêu khích xong ngươi lúc sau?" Dựa theo bình thường cốt chuyện đi hướng, ngươi không nên uy hiếp trở về, kêu ta biết ngươi lợi hại sao. Liền như vậy người câm. Quý thính trong lòng biển níu. Thân đổ xuyên ghé mắt nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, không cần thiết. Vì cái gì? Nàng không ngại học hỏi kẻ dưới.